Nghi ninh nghe được cẩn thận. Nhân chính mình tao ngộ, nàng đối này thiên thực cảm thấy hứng thú. Chờ nói xong là lúc cũng tới rồi buổi trưa, phòng bếp bên kia tới truyền lời nói dọn xong thiện. La thận Viễn mới buông thư mang nàng đi ra ngoài, vừa lúc nên diện vội vàng đi tới một cái gã sai vật trang điểm người. Cấp la thận Viễn hành lễ nói, tam thiếu gia, kiểu di nương tiếp một người vào phủ, nói là nàng trong phòng nha đầu họ hàng xa, đến trong phủ tới thăm người thân. Nghi ninh nghe xong gã sai vật nói nhìn hắn một cái. Hắn thế nhưng vẫn luôn ở giám thị tiểu Di Nương. tiểu Di Nương quỷ kế đa đoan, hắn tự nhiên muốn xem nàng. La thận viễn vừa đi vừa hỏi hắn, sao lại thế này? kia gã sai vật lập tức nói, tiểu nhân phái người nhìn, rõ ràng là một cái bệnh nặng nữ tử bị đỡ tiến Kiều Di Nương trong phòng. Muốn thật là thân thích tới thăm, như thế nào sẽ ở nửa cái chân bước vào trong quan tài thời điểm ra cửa? Tiểu nhân cảm thấy kỳ quặc lúc này mới trở về bẩm báo tam thiếu gia Tiểu Di Nương đem một cái bệnh nặng người mời vào trong nhà muốn làm cái gì. Nghi Ninh cũng cảm thấy nghi hoặc. Tiểu Di Nương trong khoảng thời gian này tinh thần vẫn luôn không tốt lắm, hiên ca nhi sự xem như đem nàng bức nóng nảy. Nhưng này khó bề phân biệt hành sự, đích xác đoán không ra nàng đến tột cùng muốn làm cái gì. La thận viễn dừng lại, nghĩ Nghĩ nói, đi cha này nữ tử thân phận, chớ có kinh động Di Nương. Gã sai vật lập tức lĩnh mệnh đi xuống. Nghi Ninh hỏi hắn, ngươi vẫn luôn đô dám coi Tiểu Di Nương bên kia. la thận viện chỉ là trầm rãi cười cùng nàng nói ta làm phòng bếp chuẩn bị ngươi thích thịt khô thịt ngỗng ngươi trong chốc lát ăn nhiều chút tiểu di nương ở trong phòng đi tới đi lui lòng nóng như lửa đốt la nghi liên tắc ngồi ở giường la hán thượng trầm mặc không nói nàng cảm thấy mâu thân vì đệ đệ đều phải điên rồi ngay cả bực này chuyện ma quỷ đều tin nhưng là chỉ cần nàng một mở miệng tưởng giải thích tiểu di nương liền sẽ đánh gãy nàng vô luận có phải hay không thật giả tổng muốn thử qua mới biết được nếu là giả liền tính nhưng nếu là thật sự tiêu việc này đã có thể náo nhiệt thằng đến hạ nhân tới truyền lời nói người đã tiếp vào được giàn xếp ở đông Loan các trung tiểu di nương nghe xong mới tặng khẩu khí cùng nàng nói nghi liên nếu nàng không phải phụ thân ngươi thân sinh là bên ngoài một cái tằng tiểu với nhau tạp loại ngươi liền thành nhị phòng duy nhất tiểu thư ngươi nói về sau ai dám bạc đãi ngươi la nghi liên không biết nên nói cái gì hảo nàng cùng tiểu di nương tuy rằng là mẹ con nhưng tiểu di nương là ở phường thị gian lớn lên nàng lại là la già con vợ lẽ tiểu thư có đôi khi cũng thật sự nghe không được mâu thân trong miệng nói ra một ít tử ở nàng trong mắt la nghi ninh thật là cùng nàng có thù thoán nếu không phải la nghi ninh nàng như thế nào sẽ rơi xuống như vậy đồng ruộng nhưng nàng cũng sẽ không đem tạp loại như vậy từ hướng trên người nàng phóng tiểu di nương sửa sang lại tóc mai mang theo nha đầu đi đông đoán gắt đông đoán cắt một cổ nồng đậm thuốc mỡ vị ánh sáng không tốt lắm nha đầu thông truyền nàng tới tiểu di nương đi vào đi muốn híp mắt mới có thể thấy rõ ràng Cái giá trên giường là nằm một cái khuôn mặt khô vàng nữ tử, quần áo cũng đơn sơ. Nàng nhìn trầm chầm, chầm gương mặt kia nhìn hồi lâu, nỗ lực tưởng người này có phải hay không ở cố minh lan bên người hầu hạ quá. Nhưng là đều nhiều năm như vậy, nàng liền cố minh lan trông như thế nào đều mau đã quên, lại như thế nào sẽ nhớ rõ một cái không chớp mắt nha đầu đâu. Lưu An ra ở bên khuất thân nói, Di Nương, đây là Trương Thị. Nàng thấp hèn thân vô vỗ Trương Thị vai, Di Nương tới xem người. Trương Thị chậm rãi mở mắt ra. Ánh mắt mê mang một lát, mới nhìn đến một cái khuôn mặt thanh lệ, quần áo đẹp đẽ quý giá nữ tử ngồi ở trên ghế theo nhìn nàng. Nàng còn có thể nhớ mang má người này bộ dáng, là Kiều Di Nương, nàng cùng mười mấy năm trước so cũng không có cái gì rất lớn biến hóa. Biến chính là các nàng, lao lão, chết chết. Trương thị nhắm mắt lại trầm rãi có chút phát run. Nô tỷ không thể đứng dậy thình an, Di Nương. Thứ tội Trương thị trầm rãi nói, tạ Di Nương tha từ bốn, Nô tỷ, Nô tỷ cùng ngài giảng năm đó sự. tiểu di nương cảm thấy trong phòng có loại quỷ dị an tĩnh không có người dám nói chuyện đông đoán các hàng năm không cần có loại hủ bại đầu gỗ hương vị tiểu di nương bưng ly trà nhìn trương thị nói ngươi nói đi ta nghe đâu chỉ cần ngươi nói chính là thật sự ta không chỉ có tha từ bốn còn bảo các ngươi cả đời áo cơm vô ưu trương thị trên mặt biểu tình lại có điểm phức tạp nàng chậm rãi nói về năm đó sự cố minh lan ở am ni cô bị người bắt đi nàng sinh non sinh hạ hải tử lại là như thế nào bởi vì ưu tư quá nặng mà chết nàng vừa nói vừa nghẹn ngào tiểu di nương biểu tình càng ngày càng khẩn trương nàng nhịn không được đứng lên đi đến mép giường lôi kéo trương thị tay ngươi là nói kia la nghi ninh bất quá là cái hộ vệ nữ nhi hẳn là trương thị nói ta nhìn đến trên người hắn quả eo bài thái thái ở cữ không khớp lúc ấy trịnh mụ mụ nói muốn nàng sảy thai nàng lại không chịu chúng ta liền biết đại họa lâm đầu thái thái nói nàng vốn là không muốn sống nữa vì bảo đứa nhỏ này Nàng chính là đã chết cũng đúng. Tiểu di nương tay chặt chẽ mà nhéo khăn tay, nàng biết trương thị nói chính là thật sự, này hết thể đều đối thượng, cho nên hoài nghi đều có giải thích. Cố minh lan 9 tháng hoài thai sinh sản, hầu hạ nàng bà tử nha đầu đều rời đi la ra, nàng hậm hực thành tật. La nghi ninh cùng la thành trương không có nửa ngày tương tự chỗ, nàng thậm chí nghĩ tới la láo thái thái chết, la Lão thái thái bất quá là thấy trịnh mụ mụ một mặt, sau lại liền đã phát bệnh. Chẳng lẽ cũng là vì nàng đã biết chân tướng. cho nên sống sở sở bị tức chết rồi. Tiểu Di Nương càng nghĩ càng cảm thấy chính là như thế. Nàng mắt lộ ra ánh sáng nhạt, cười lạnh nói, quả nhiên là cái hạ tiện huyết thống. Cư nhiên Tiêu Cố Minh Lan lấy tới sung con vợ cả tiểu thư, một cái không biết nơi nào tới hộ vệ nữ nhi, cũng có thể đương tiểu thư nuôi lớn. Cố Minh Lan nơi nào tới mặt, tiếc như vậy cái ti tiện hải tử tới vàng thao lẫn lộn, còn dám nhiều năm như vậy đè ở nàng trên đầu. Tiểu Di Nương nhịn không được có chút kích động, chỉ cần nàng vạch Trần La nghi ninh thân thế. La Nghi Ninh liền rốt cuộc làm không được con vợ cả tiểu thư Nếu là hạ tiện huyết thống Nên đi qua kia hạ tiện sinh hoạt Này la ra là không thể làm nàng ngốc đi xuống Tiểu thư cũng không thể lại đương Chỉ cần đã không có La Nghi Ninh Biển rừng như như thế nào đấu đến quá nàng Kia nàng hiên ca nhi Sớm muộn gì cũng là có thể ôm đã trở lại chương 71 chương 71 Tiểu di nương đầu tiên nghĩ đến chính là Nàng muốn lập tức đem chuyện này nói cho La Thành Trương Nhưng là nghĩ nghĩ Nàng vẫn là bình tĩnh xuống dưới. Đầu tiên, nếu nàng thật sự đem chuyện này nói cho La Thành Trương, La Thành Trương sẽ như thế nào? Hắn nhất định sẽ thực phẫn nộ, sau đó vắng vẻ La Nghi Ninh, thậm chí làm nàng dọn ra La Gia. Nhưng là hắn sẽ thừa nhận La Nghi Ninh là gian sinh con sao. Tiểu di nương trong lòng chậm rãi bình tĩnh lại, La Thành Trương nhất định sẽ không. Hắn thậm chí sẽ không làm chuyện này truyền ra đi, chuyện này bẩn cố minh Lan Thanh Danh, nhưng làm sao không phải làm hắn hổ thẹn, làm La Gia bị người chọc cuộc sống. Việc này ảnh hưởng không chỉ là La Nghi Ninh, thậm chí sẽ ảnh hưởng xa ở kinh thành La Nghi Tuệ, lại hướng lớn nói, còn sẽ ảnh hưởng La gia danh dự. Nhưng là lấy La Thành Trương cá tính, làm hắn nhẫn cũng là không có khả năng, không có nam nhân có thể nhẫn. Mà nàng có thể làm, là khơi mào La Thành Trương đối La Nghi Ninh ghét bỏ, càng sâu càng hảo, sâu đến làm La Thành Trương không nghĩ nhìn đến La Nghi Ninh xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiểu Di nương uống lên nước miếng, rốt cuộc đem ý tưởng trải vớt rõ ràng. Loại chuyện này Càng sớm làm càng tốt Trâm liên sợ canh mẹ đẻ canh con Trong phủ nhưng còn có cái la thận viên ở kia la nghi ninh cũng không phải đèn cạn dầu Cũng không thể bị phát hiện La nghi liên mới vừa biết toàn bộ sự tình trải qua Nàng cũng thực kinh ngạc Thế gian này quả nhiên chuyện gì đều có khả năng La nghi ninh cư nhiên không phải phụ thân thân sinh Mà là một cái cố minh lan cùng một cái hèn mọn hộ vệ sở sinh hài tử Nếu không phải mẫu thân luôn mãi xác nhận qua Nàng lại như thế nào cũng sẽ không tin nàng thực mau liền ý thức được chính mình có thể từ chuyện này giữ được đến chỗ tốt chuyện này cơ hồ đối tất cả mọi người bất lợi duy độc đối nàng tới nói là chuyện tốt đã không có la nghi ninh kia nàng chính là nhị phòng duy nhất tiểu thư nghĩ đến đây nàng thậm chí đối la nghi ninh sinh ra một tia đồng tình từ con vợ cả tiểu thư đột nhiên lưu lạc thành như vậy không biết nàng như thế nào thừa nhận được tiểu di nương nhìn trong phòng tinh xảo phú quý bày biện hỏi nữ nhi nói ngày mai chính là áo lạnh tiết đi la nghi liên nhìn về phía nàng ngài là tính thế nào tiểu di nương lắc đầu cười cười nói không đến tính toán này không cần ta đi tính toán ta đem người hướng phụ thân ngươi trước mặt vùng đã kêu la nghi ninh rốt cuộc phiên không được thân chẳng qua áo lạnh trích nội dung chính tế tổ mà thôi tiểu di nương nhẹ nhàng mà nói mãi cho đến chẳng vạng la thận viễn mới ở thư phòng gặp được gã sai vật hắn vội vàng mà vào la thận viễn thư phòng biểu tình ngưng trọng la thận viễn bình lui tả hữu làm hắn chậm rãi nói đến kia gã sai vật nói Tiểu nhân hỏi thăm rõ ràng, người nọ là Kiều Di Nương cửa hàng thượng một cái tiểu nhị gia lao bà, được bệnh nặng. Khác nhưng thật ra không có gì kỳ quặc, nàng nguyên là bảo định người, sau lại gả đi Kinh Châu, mấy năm trước mới đi theo kia tiểu nhị trở về bảo định tới. Nghe nói kia tiểu nhị trộm Kiều Di Nương cửa hàng bạc cho nàng chữa bệnh, vốn là thiếu chút nữa kêu Kiều Di Nương đánh cho tàn phế phế đi. Cũng không biết vì cái gì, sau lại Kiều Di Nương tha hắn, nhà nàng một chút việc không có, thả còn giáo Kiều Di Nương cấp đặt mua một ít dụng cụ. La thận viễn ngồi xuống đông pha ghế, ngón tay vô ý thức mà thủ săn tay vị, chỉ có này đó. Gã sai vật gật đầu, phụ cận người cùng bọn họ ra không thân, tiểu nhân không tìm hiểu đến nhiều ít. La thận viễn ngón tay dừng lại, lại hỏi, tiểu di nương bên kia nhưng có động tĩnh? Gã sai vật lắc đầu, không có động tĩnh, vào kiểu di nương sân lúc sau, không gặp đem người đưa ra tới. Tiểu di nương cùng ngày xưa giống nhau, ở trong phòng cấp tứ thiếu ra làm giày. La thận viễn nhìn ngoài cửa sổ đã đêm đen tới không trùng Hắn suy nghĩ Tiểu Di Nương đến tột cùng muốn làm gì. Một ít nhìn như không liên quan sự, chỉ là bởi vì không có tìm được tương quan địa phương. Chỉ là cẩn thận suy nghĩ, vạn sự vạn vật chi gian tất nhiên là có căn hệ. Tiểu Di Nương đem một cái nhiễm bệnh người nâng vào phủ không có gì, người này nhất định cùng nàng có nào đó quan hệ, chỉ là hắn không biết mà thôi. Không cần trí hoãn, nhiều phái vài người đi hỏi ý. la thận viễn nhàn nhạt nói, Tiểu Di Nương cửa hàng bên kia cũng không cần buông tha, ngày mai sáng sớm lại đến thấy ta. gã sai vặt tướng nhạ lui xuống Này đêm trạng vạng quát lên gió to thổi chặt đứt sân bậc thang bên một thân cây nghi ninh ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm phát hiện kia viên thổi đoạn thụ ngăn chặn bậc thang hôm nay là áo lạnh tiết buổi chiều muôn tế tổ nghi ninh mặc thuần tịnh đi biển rừng như nơi đó la thành trương đã ở bồi biển rừng như ăn đồ ăn sáng hắn ở uống cháo tiểu di nương đứng ở bên cạnh hầu hạ hắn la thành trương thấy nàng tới ngẩng đầu nói đêm qua gió lớn nghe nói ngươi trong viện có cây bị thổi chặt đứt nhưng có cái gì không ổn nghi ninh ngồi xuống nha đầu lập tức cho nàng bưng chén cháo tổ hiến tới tiểu di nương không biết sao ánh mắt liền dừng ở nghi ninh kia chén cháo tổ hiến thượng kia bưng chén trên tay còn mang một đôi băng loại phỉ thúy vào ngọc nghi ninh xuyên ý di phục hàng năm đều là dệt lúa hoa hàng lúa nguyên liệu dưỡng đến thủy nộn cực kỳ khuôn mặt nhìn cùng có thể véo ra thủy dường như nàng khoe miệng trồi lên một tia nhàn nhạt tươi cười nghi ninh phát hiện tiểu di nương đang nhìn nàng hồi lâu không rời đi tầm mắt Đương nhiên nàng khẳng định sẽ không cho rằng Kiều Di Nương là thích nàng. Nghi Ninh nói, nhưng thật ra không có gì, chính là đem bậc thang ngăn chặn. Kế tiếp chính là thảo luận tế tổ sự, buổi chiều muốn đi từ đường dân hương, nhị phòng người cũng tấp nập mà đều tới tể. La Thành Trương lãnh nhị phòng hài tử đi từ đường, cùng nhau bái tế tổ tiên, thiêu áo lệnh. Nghi Ninh nhìn tổ mẫu bài vị, tổ mẫu đã chết 3 năm nhiều. Không tổ mẫu tại bên người, nàng một người đảo cũng không có cô phụ nàng lao nhân ra chờ mong. nhưng nghĩ đến lao thái thái sinh thời đối nàng như vậy yêu thương vẫn là cảm thấy trong lòng ẩn ẩn đau nàng vĩnh viễn đều quên không được tổ mẫu khi chết cảnh tượng la thành trương đối với mẫu thân bài vị không khỏi lại là thương cảm nhìn đến nghi ninh cấp tổ mẫu dân hương nghĩ đến lao thái thái sinh thời đau nàng cùng trong mắt dường như đứa nhỏ này đảo cũng nhớ rõ tổ mẫu hảo hắn đem nghi ninh cứ gọi vào bên người tinh tế mà dặn dò nàng Tiểu di nương ở một bên nhìn hơi hơi mà cười lạnh nguyên lai like đều là xem đến quán cảnh tượng nhưng ở nàng biết La nghi ninh là cái vàng thau lẫn lộn lúc sau làm sao có thể nhịn được mấy thứ này la nghi ninh đều không xứng có la thành trương cũng không nên đối nàng tốt như vậy này căn bản chính là cái hộ vệ hài tử lại đề tiện bất quá tiểu di nương trở về sân gọi người đem trương thị dọn dẹp lên la thận viễn cấp tổ tiên thượng hương lúc sau đem nghi ninh tiêu lại đây hỏi vẫn là nàng trong viện kia cây sự nghi ninh dở khóc dở cười nàng trong viện có cây chặt đứt sự xem ra là ai đều đã biết nàng đối la thận viễn nói Ta coi di nương hôm nay cổ quái thật sự, tam ca, ngươi có biết ngày hôm qua nàng mời vào phủ chính là ai? La thận viễn lắc đầu nói, chỉ biết là nàng cửa hàng người. Nghi ninh nghe xong nhíu mày, nàng quay đầu lại nhìn tổ mẫu bài vị, nàng tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng, từ nhìn đến trong viện kiều cây chặt đứt bắt đầu. Vốn tưởng rằng là kiều di nương có cổ quái, nhưng nếu la thận viễn đều không có phát hiện, nên sẽ không có cái gì không đối mới là. Nghi ninh luôn luôn cảm thấy chính mình trực giác thực chuẩn. Tỉ như ở rất xuống huyền nhai trước một ngày, nàng mí mắt phải vẫn luôn nhảy Nhưng trực giác lại không thể thuyết minh cái gì. La thận viên trở lại phong tạ đường thời điểm, kia gã sai vật đã ở ngoài cửa chờ, nhìn thấy hắn lúc sau lập tức thỉnh an, tiểu nhân cuối cùng là hỏi nhiều vài thứ, chạy nhanh trở về cùng ngài nói. La thận viên tiếp nha đầu nước chả uống, ý bảo hắn tiếp tục nói tiếp. Kia gã sai vật dừng một chút mới nói, tiểu nhân nghe được, người này trương thị, là hầu hạ quá chúng ta nguyên lai nhị thái thái. Cứ nhiên là hầu hạ quá cố minh lan. La thận viễn buông chén trà, khởi xuống áo choàng đưa cho nha đầu, ngồi xuống hỏi, hầu hạ bao lâu? Nghe nói rất lâu, nguyên lai vẫn là cái có diện mạo nha đầu, không biết như thế nào rơi xuống kết cục này. La thận viễn nhất thời không nói gì. Hắn đột nhiên nhớ tới nửa năm trước, chính mình đã từng đi qua thật định tìm trịnh Mụ Mụ. La Lão thái thái trước khi chết nói với hắn quá, la nghi ninh không phải là gia hải tử. Bực này tư mật sự tự nhiên chỉ có bên người nha đầu bà tử mới biết được. La thận viễn vì ổn thỏa khởi kiến, che giấu nghi ninh thân phận, mới đi tìm trịnh mụ mụ hỏi năm đó sự. Nếu là có cái gì bại lộ, hắn sẽ lập tức che giấu. Trịnh mụ mụ ngay từ đầu không chịu thấy hắn, thẳng đến hắn thuyết minh ý đồ đến. Trịnh mụ mụ mới đem năm đó sự hoàn chỉnh mà nói cho hắn. Hơn nữa nói với hắn. Chúng ta mấy cái đều biết luôn nhiều tất thất đạo lý, người miệng luôn co tảng không được bí mật thời điểm. Ai một khi mở miệng, việc này liền cùng quả cầu tuyết giống nhau rốt cuộc ngăn không được. Cho nên Phạm là biết chuyện này đều trước sau rời đi la ra, ta cùng với hầu hạ thái thái mấy cái đại A đầu liền bảo định cũng không dám ngốc đi xuống, ta trở về thật định, còn có chút gả đi thông châu, kinh châu. Tuyệt không sẽ lưu tại bảo định. La thận viễn đột nhiên minh bạch lại đây. ngươi nói nàng là từ kinh châu lại đây. La thận viễn hỏi. Gã sai vặt gật đầu, la thận viễn đột nhiên liền đứng lên, sắc mặt trầm xuống. Người nọ trước tiên hầu hạ cố minh lan, sau lại lại gả đi kinh châu. Hẳn là năm đó biết nội tình vài người chi nhất. Nếu hắn phỏng trừng đến không có sai, chỉ sợ người này đã đem năm đó sự nói cho tiểu di nương, nghi ninh phi là thành trương thân sinh sự tiểu di nương cũng rõ ràng. Nàng không chỉ có rõ ràng, còn đem người này giữ lại, cái gì mục đích tự nhiên không cần nhiều lời. Chỉ có như vậy giải thích mới là thông. Cư nhiên làm tiểu di nương đã biết. La thận viện thở hát ra, nhắm mắt lại, việc này khẳng định là không thể chuyển ra đi. Hắn quyết sẽ không làm nghi ninh trên lưng một cái gian sinh con thanh danh. Nhưng Tiểu Di Nương đã biết chuyện này, vô luận như thế nào nàng đều sẽ nói ra, trừ phi đem nàng giết. Chỉ có người chết mới sẽ không nói. Nhưng Tiểu Di Nương không phải giống nhau thiếp thất, thả Kiều Di Nương đã biết, kia nàng trong phòng nha đầu có thể hay không cũng biết, có lẽ nàng cũng nói cho La Nghi Liên. Hắn không có khả năng đem những người này cũng nhất nhất rửa sạch. Nếu thật sự không được, kia chỉ có thể lấy La Hiên ở xa tới uy hiếp nàng. La Thận Viễn đột nhiên mở mắt, tiểu di nương để tránh đêm dài lắm mộng, khẳng định sẽ càng nhanh đi tìm La Thành Trương càng tốt. Hắn lập tức phân phó nói, ngươi người đi thật định, Thỉnh Trịnh mụ mụ lập tức lại đây, liền nói nghi ninh gặp nạn. Hắn lại nhìn nhìn phía sau nha đầu, kêu một người, đi tìm thất tiểu thư lại đây, đến ta nơi này tới, vô luận người nào tới tìm nàng, giống nhau không chuẩn nàng rời đi nơi này. Hắn tử nha đầu trong tay lấy qua áo choàng. Hắn muốn lập tức đi La Thành Trương nơi đó. Nếu không có đoán trước sai nói, Tiểu Di Nương hiện tại hẳn là đã đi tìm La Thành Trương. chương 72 Trương 72 Nghi Ninh ở chỉ huy nha đầu rửa sạch đêm qua bị gió thổi đoàn thụ, tàn chi tàn diệp đè ép đầy đất, còn áp hỏng rồi chút trong viện hoa cỏ. Nhìn đến là La Thận Viện trong phòng đại A đầu lại đây, Nghi Ninh buông kéo ngẩng đầu hỏi, đến tuột cùng tìm ta chuyện gì, Tam ca chưa nói. Hầu lục cốt thân, thất tiểu thư, ngài cùng nô tỳ qua đi đi. Sợ là sự ra khẩn cấp, Tam thiếu gia mới đến không kịp nói rõ. Nếu không phải khẩn cấp sự hắn tự nhiên sẽ không như vậy vội vàng, nhưng đến tột cùng là chuyện gì? Hắn nha đầu nói hắn vội vàng đi phụ thân nơi đó, tiểu di nương cũng đi qua. Nghĩ đến sáng nay tiểu di nương nhìn nàng tươi cười, nghi ninh tổng cảm thấy có chút không thoải mái. Cái loại này lạnh lẽo, thậm chí mang theo một tia thương hại tươi cười. Nghi ninh quay đầu lại đối tuyết trí nói, ngươi tự mình đi phụ thân thư phòng nơi đó nhìn xem, nếu là có cái gì không ổn. Lập tức trở về cùng ta nói. Nàng trở về phòng thu thập hai quyển sách mang đi là thận viễn nơi đó. Chủ nhân không ở, hắn trong thư phòng ý mắng. bãi kia buồn chầu bà lớn lên không tốt lắm, nghi ninh cho nó rót điểm nước. Ngoài cửa tựa hồ có nha đầu ở khe khẽ nói nhỏ, nàng ngưng thần đi nghe, rồi lại cái gì đều không có nghe được. Nghi ninh thở hát ra, lấy ra năm đó luyện tự luyện ra định lực, bưng quyển sách ở hắn trong thư phòng xem. La thành trương trong thư phòng, hắn đang ở thấy một người quản sự, nghe nói tiểu di nương yêu cầu thấy thời điểm. kỳ thật hắn là thực không nghĩ thấy hôm nay là áo lạnh tiết nghĩ đến mẫu thân sinh thời nhất không thích chính là Tiểu di nương hắn tự nhiên cũng không thế nào muốn nhìn đến nàng nhưng nàng nói là có quan trọng sự một hai phải thấy hắn không thể la thành trương vẫn là làm nàng vào được tiểu di nương tiến vào lúc sau nhìn đến la thành trương ở uống trà nàng mang theo nha đầu quỳ xuống nói lao ra thiếp thân muốn nói cho lão ra một sự kiện khủng lao ra nghe xong không mừng nhưng thiếp thân vì la ra lại là nhất định phải nói thiếp thân trước hết mời lao ra tha thứ thiếp thân tội lỗi thiếp thân mới có thể tiếp tục nói tiếp la thành trương nghe xong liền như mày tiểu di nương như vậy ấp há ấp đúng làm cái gì hắn gật đầu ngươi có việc nói là được ta như thế nào sẽ bởi vậy trách cứ ngươi tiểu di nương cười khổ nói nếu là lao ra nghe xong lúc sau còn như vậy tưởng ta đây tuyệt không nói nàng không có kéo dài mà là lập tức nói việc này vốn là thiếp thân mấy ngày trước liền đã biết nhưng là trong lòng vẫn luôn ở do dự có không muốn nói ra tới Rốt cuộc việc này thật sự là quá lớn. Nhưng hôm nay thiếp thân nhìn đến lao thái thái bài vị, nhìn đến chúng ta cẩm y, y ngọc thực thất tiểu thư, lại nhớ đến thiếp thân nghe được đồn đãi, thật là bi từ giữa tới. Nếu là không cùng ngài nói, thiếp thân khủng đời này đều lương tâm bất an. Nàng biểu tình ngưng trọng một ít, ngựa khí cũng hơi trầm xuống, đều nói lao thái thái là bởi vì bệnh đến quá nặng, lại không biết này sau lưng là có khác cẩn tình. Thiếp thân biết đến thời điểm cũng là thập phần khiếp sợ, chúng ta lao thái thái. Đó là bị tức chết ra thân thủ nuôi lớn cháu gái, lại cùng chính mình không có nửa điểm huyết thống quan hệ, nàng lão nhân già cũng không biết trên trời có linh thiêng có thể hay không an giúp ngàn thu. La Thành Trương trong tay nắm chén trà gác ở cao mấy thượng, hắn đi lên trước một bước. "Tiểu Nguyệt Ve, ngươi có biết chính mình đang nói cái gì?" Tiểu Di nương đầu hơi hơi nâng lên, ánh mắt thành khẩn, thiếp thân nói tuyệt không nửa câu lời nói dối. "Chúng ta thất tiểu thư, bất quá là cái vàng thau lẫn lộn con vợ cả thân phận, căn bản là không phải ngài sở thân sinh." Là nguyên lai nhị thái thái Cùng một cái đê tiện hộ vệ tư sinh tới Là thành trương nhất thời sắc mặt phi thường lãnh Hắn túi đầu một phen bóp lấy kiểu di nương cảm ngữ khí cũng thực lãnh nạnh Ngươi chớ có hôn đầu Minh Lan nàng luôn luôn ôn nhu nhàn thục đoan trang thận trọng, Hiện giờ nàng đã là qua đời người Người chết vì đại Ngươi nếu là lúc này biên lời nói tới nói Vẫn là nghi ngờ trong phủ tiểu thư thân phận Ta định sẽ không tha ngươi Tiểu di nương bị hắn veo đến sinh đau Nhưng nàng lại biết là thành trương để ý Đối với La Thành Trương tới nói, mất sớm cố minh lan là hắn trong lòng mình nguyệt quang. Liên tính hắn cũng không phải như vậy ái, nhưng hắn cũng sẽ cảm thán nữ nhân này đối chính mình thâm tình, hoài niệm chính mình đã từng có tốt như vậy một cái thế tử. Do đó thật sâu mà đem nàng nhớ kỹ, nhưng là hiện tại Kiều Di Nương muốn đánh vơ hắn loại này hoài niệm, hắn như thế nào có thể nhẫn. Tiểu Di Nương ngược lại càng thêm quyết tuyệt, chính là biết người chết vì đại, thiếp thân mới phải vì Lao Thái Thái nói một câu công đạo lời nói. Lao thái thái thấy trịnh mụ mụ lúc sau liền bệnh nặng không thể khởi, đó là bởi vì trịnh mụ mụ nói cho nàng, thất tiểu thư phi nàng cháu gái ruột. Lao thái thái khó thở công tâm mới có thể như thế. Sau lại lại ở từ mụ mụ dưới sự chủ trì, đem lao thái thái đồ vật toàn bộ để lại cho thất tiểu thư, chỉ sợ lao thái thái mới là nhất trái tim băng giá người. Tiểu di nương thân mình vẫn luôn, thiếp thân tuyệt phi tin khẩu nói bậy, lao ra nhiều năm như vậy chưa chắc liền không có hoài nghi quá. thất tiểu thư diện mạo cùng ngài không có nửa điểm tương tự chỗ năm đó nhị thái thái không thể hiểu được sinh non thậm chí còn có năm đó nhị thái thái không thể hiểu được mà đối ngài nhiệt tình lên tiểu di nương nhìn la thành trương chậm rãi buông ra tay liền biết hắn ở chần chờ la thành trương trước kia không có để ý quá này đó bởi vì cái này suy luận thật sự là hoang đường buồn cười hôm nay tiểu di nương đem những việc này từng cái mà bày ra tới hắn tựa hồ mới có hoài nghi tiểu di nương tiếp tục nói thiếp thân cũng không phải gởi thư khẩu thư hoàng Thiếp thân lần này mang theo nguyên lai like hầu hạ nhị thái thái một cái nha đầu lại đây, ngài tự mình đi hỏi kia nha đầu. Năm đó nhị thái thái có phải hay không nhân coi trọng một cái hộ vệ, mới lấy cớ đi chùa miếu hẹn hò hắn, mà tuyệt phi là vì tránh thiếp thân thai, ngài cùng thiếp thân năm đó còn vì thái thái hành động tự trách không thôi, hiện giờ xem ra là chúng ta quá buồn cười. Thái thái cùng này hộ vệ có đầu đuôi, hoài hai tử, nhân muốn che đậy mới đối ngài nhiệt tình lên, ngài đối thái thái cùng nàng nữ nhi vạn phân hảo. Không nghĩ tới đây là thái thái cùng người khác sở sinh. Căn bản không xứng với la gia tiểu thư thân phận. Người câm miệng cho ta. La Thành Trương lạnh giọng nói, Tiểu di nương nhìn La Thành Trương, biết chính mình đã thành công mà chọc giận hắn, rốt cuộc không có tiếp tục nói tiếp. La Thành Trương hít sâu một hơi, đi đem. Ngươi nói cái kia nha đầu mang tiến vào. La Thận Viễn đứng ở cửa thư phòng khẩu, phụ thân cửa phòng nhắm chặt. La Thành Trương phân phó qua, ai đều không thể đi vào. Đi theo hắn gã sai vật nhìn đến Tam Thiếu Gia vừa rồi rõ ràng đi được như vậy cấp, hiện tại tới cửa lại ngược lại bình tĩnh mà nhìn cửa phòng không nói lời nào, có chút không hiểu. Tam Thiếu Gia, ngài không phải muốn cùng Lao Gia nói chuyện, nếu không tiểu nhân đi thông truyền. Lao Gia người khác không thấy, lại khẳng định là muốn gặp ngài. Trung Quy vẫn là đến chậm một bước, lúc này lại đi vào cũng vô dụng, không có đem tiểu di nương ngăn lại tới, nói cái gì đều không có dùng. La Thận Viễn nhàn nhạt nói, không cần. Hắn xoay người nhìn nơi xa kim ố tây trầm, trong mắt một mảnh ấm lánh. Tiêu nguyệt ve người này, chỉ sợ là không bao giờ có thể để lại. Nhưng nghi ninh thân thế đến tuột cùng phải làm sao bây giờ, hắn hiện tại lại không có manh mối. Lúc này trong thư phòng truyền đến một tiếng trọng vật rơi xuống đất lúc sau dập nát thanh âm, lại là phẫn nộ lại là dồn dập. La thành trương âm trầm thanh âm vang lên, người tới, đều cho ta tiến bảo. Canh giữ ở cửa gã sai vật lập tức liền phải đi vào, la thận viễn ngăn cản bọn họ. Nhàn nhạt mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái Chờ ta kêu thời điểm mới chuẩn đi vào Hắn cất bước đi vào Trước đối la thành trương hành lễ Phụ thân, nhi tử có chuyện tưởng cùng ngài nói La thành trương đỡ bàn duyên Tức giận đến cái chán thình thịch thẳng ngại Hảo cái cố minh lan cư nhiên cùng một cái hạ nhân tư thông Còn dám lấy đứa nhỏ này tới lừa gạt hắn Hắn nhất định phải đem la nghi ninh đuổi ra đi Đối ngoại liền nói cái này Nữ nhi gấp quá bệnh đã chết Về sau làm nàng đi tự sinh tự diệt đi nàng cũng xứng la ra con vợ cả tiểu thư cái này thân phận sao hắn la ra thư hương truyền lại đời sau không có một cái hộ vệ hài tử đảm đương tiểu thư đạo lý ngươi hôm nay không nói ta có chuyện muốn xử lý la thành trương trong lòng phẫn hận vẫn là kiềm chế không dưới mệnh hắn còn cảm thấy cố minh lan đối hắn thâm tình một mảnh cảm thấy cố minh lan là bởi vì ghen ghét hắn thiên vị Tiểu di nương duyên cớ mới ưu tư quá nặng đã chết nguyên lai là vì nàng kia gian phu hắn tựa hồ liền nhìn đến cố minh lan liền đứng ở đối diện Trên mặt mang theo nàng vẫn thường có mỉm cười, chính nhìn hắn. Giống như ở lạnh băng mà cười nhạo hắn. Cười nhạo hắn đem một đứa con hoang đương chính mình hài tử, trở thành một cái con vợ cả tiểu thư đối đãi Cái này dâm phụ. Hắn muốn đem nàng thỉnh ra từ đường, từ ra phả xóa tên. Nàng cư nhiên đã chết đều không yên phận, đều phải làm hắn hổ thẹn. Phụ thân là vì nghi ninh sinh khí, kia tất nhiên muốn nghe vừa nghe. La thận viễn nhàn nhạt địa đạo, việc này không thể trương dương. Tôn đại nhân đã sớm nói. Hắn củng cố đại nhân cùng nhau cho ngài thượng điều nhiệm sổ con, ngài nửa năm trong vòng hoặc đem thăng nhiệm. Nếu là lúc này náo ra chuyện này, kia la ra củng cố ra chi gian kẽ nước tất nhiên vô pháp đền bù. Thả nghi ninh bị liên lụy, kia xa ở kinh thành trưởng tỷ cũng sẽ bị người lên án, trưởng tỷ hiện giờ ở định Bắc Hầu Phủ địa vị củng cố, cứ như vậy trưởng tỷ ở định Bắc Hầu Phủ tất nhiên vô pháp ngốc đi xuống. Còn nữa hai tháng lúc sau, ta liền phải đi kinh thành tham gia thi hội, ngài còn tính toán làm ta cầu thú tôn tiểu thư. Nếu là tôn đại nhân một nhà đã biết việc này, lại sẽ nghĩ như thế nào? Tiểu di nương nghe xong nhịn không được nắm chặt khăn tay, La Thận Viễn quả nhiên không hổ là bắt trực lệ giải nguyên. Hắn lời này xuất sắc xinh đẹp, nơi trốn đều là La Thành Trương tử huyệt. La Thành Trương cũng biết hắn không nên phẫn nộ, hắn nên bàn bạc kỹ hơn. Nhưng là loại này khuất nhục ai có thể nhịn được. Tuy rằng nhi tử La Thận Viễn nói đều rất đúng, nhưng hắn quyết không thể mở một con mắt nhắm một con mắt, hắn không có khả năng nhận đến hạ loại sự tình này Liên tính không thể ngoại chuyện, La nghi ninh cũng quyết không thể lại là con vợ cả tiểu thư thân phận. La thành trương âm trầm địa đạo, ngươi không cần lại nói, nhưng về sau nhị phòng người đều nên biết. Ai mới là đứng đắn tiểu thư hắn nhìn về phía một bên hầu hạ nha đầu, đi đem các nàng đều cho ta kêu lên tới, ta muốn đem việc này nói rõ ràng. La thận viễn bình tĩnh nói, phụ thân, nghi ninh ở ta nơi đó. Hôm nay háo lạnh tiết tế tổ mọi người đều mệt mỏi, thả đại phòng bên kia còn có nhà ngoại ở, ngài không bằng ngày mai lại nói đem. la thành trương nghe xong lạnh lùng mà nhìn nhi tử hắn biết la thận viễn luôn luôn che chở cái này muội muội hắn cũng vui với nhìn đến bọn họ huynh muội hòa thuận nhưng hiện tại la nghi ninh đã không phải hắn nữ nhi hắn núi này chỉ cảm thấy phiên chán nửa canh dở đem bọn họ đều mang lại đây không cần kêu thai thái nàng hiện tại có thai trong người khủng động thai khí la thành trương nói xong lúc sau phất tay tháo bỏ đi Tiểu di nương đứng lên khuất thân nói tam thiếu gia lão gia hiện tại đang ở nổi nóng Chỉ sợ ngài nói cái gì đều là vô pháp thay đổi. La Thận Viễn không nói gì thêm, hắn chỉ là trầm mặc mà nhìn La Thành Trương rời đi phương hướng. Áo lạnh tiết hôm nay ban đêm phá lệ âm hàn. La Nghi Ninh cảm thấy ra cửa thời điểm ăn mặc có chút đơn bạc, Tổng không thấy La Thận Viễn trở về, cư nhiên làm nàng đợi lâu như vậy. Nàng ngừng đầu, muốn cho Tuyết Chi cho nàng lấy một kiện áo chẳng tới. Vừa định kêu nàng, liền đến Tuyết Chi đứng ở ngoài cửa, sắc mặt tái nhật. Là nghi ninh chưa bao giờ ở tuyết chi trên mặt nhìn đến quá loại vẻ mặt này. Tuyết chi luôn luôn đều là sự sự không kinh. Nàng vây tay làm tuyết chi tiến vào, cười hỏi nàng, làm sao vậy? Đem chúng ta tuyết chi dọa thành như vậy, chính là luyến tiết xuất giá. Tuyết chi nhìn nàng, thật lâu mà nhìn nghi ninh. Nàng như vậy đẹp, thiếu nữ ngây thơ, thậm chí còn có chút hài tử thiên chân. Nàng nhớ tới vừa rồi nghe được nói, chậm rãi nửa ngồi sổng xuống, xuống, cầm nghi ninh tay, đôi tay kiếp như vậy thật nhỏ. mu bàn tay thậm chí còn có nhợt nhạt tiểu ha. Nàng xem đến càng ngày càng khó chịu, nhịn không được chôn ở nghi ninh đầu gối đầu khóc lên. Nàng tỷ nhi còn như vậy tiểu như vậy mềm, như thế nào có thể chịu đựng được mưa gió. nay ăn người la ra, sẽ bởi vậy đem nàng sẽ thành mảnh nhỏ. Nghi ninh có chút kinh ngạc, vội vàng đỡ nàng lên ăn ủi Tuyết chi là nàng trong phòng đại A đầu, ai đều sẽ thất thố, nhưng tuyệt không sẽ xuất hiện ở trên người nàng. nay đến tột cùng là làm sao vậy? Tuyết chi biết chính mình không nên khóc, nhưng nàng chính là nhịn không được nghĩ đến vừa rồi tiểu nha đầu cùng nàng lời nói nàng liền cảm thấy từng đợt phát lệnh nàng rốt cuộc vẫn là lau khô nước mắt ngẩng đầu phủ trụ nghi ninh mặt tỷ nhi nô tỷ kế tiếp nói cho ngài sự ngài nhất định phải hảo hảo nghe ngài đừng khóc ngài cũng không cần phẫn nộ hiện giờ kia bên ngoài người đều chờ xem ngài chê cười đâu ngài nhất định đem thân thể thẳng thắn liền tính không phải là gia tiểu thư ngài ngài vẫn là cố gia ngoại nữ chỉ cần ngao đến quá ngày quan Tổng hội có biện pháp. Mặc kệ người khác nói ngài nhiều khó nghe nói, đều không cần để ý. Nghĩ đến này còn không có 13 tuổi đại non nớt thiếu nữ, lập tức liền phải đối mặt đón đầu mà đến gió lốc. Tuyết chi liền mũi toan đến quả muốn khóc. Là nghi ninh tâm nhanh chóng lánh xuống dưới, có thể làm tuyết chi nói ra nói như vậy, kia nhất định đã xảy ra phi thường nghiêm trọng, có thể là nàng căn bản tưởng tượng không đến sự. Nàng vô ý thức mà bóp lấy tuyết chi cánh tay, tuyết chi, ngươi nói rõ ràng, đến tột cùng làm sao vậy? tuyết chi nhìn đến nàng non nớt nhữ mày khởi nước mắt liền nhắm thẳng hạ rớt thì nhi ngài không phải láo gia thân sinh hài tử là kiều di nương dẫn người đi láo ra nơi đó nói nói ngài là thái thái cùng người khác sinh hạ lão gia đang muốn tìm ngài qua đi ngài nhớ rõ nô tỳ vừa rồi nói những cái đó ngài không cần để ý người khác nói nhất định phải nhớ kỹ la nghi ninh hoài nghi chính mình ngay lầm nàng lôi kéo tuyết chi tay hào nói tuyết chi ngươi nhưng chớ có vui đùa Ngươi vừa rồi nói cái gì? Tuyết chi xem nàng biểu tình cũng mang theo một tia thương hại. Nghi ninh đột nhiên nhớ tới, tương tự thương hại đã từng ở kiểu di nương trên mặt xuất hiện quá. La nghi ninh vốn dĩ cho rằng, giống nàng như vậy kiếp trước sống quá người, này một đời đối cái gì thai họa đều có thể đối mặt, rốt cuộc ngọc châm tử 20 năm, nàng xem hết nhiều như vậy vui buồn tan hợp. Nhưng kỳ thật không phải như thế, người khác sự là người khác sự, chính mình vĩnh viễn vô pháp đối người khác bi thống đồng cảm như bản thân mình cũng bị. chỉ có đương chuyện này phát sinh ở chính mình trên người thời điểm ngươi mới có thể thật sự cảm giác được cái loại này thống khổ la nghi ninh không biết này nửa khắc trung công phu nàng đến tột cùng suy nghĩ có bao nhiêu đồ vật kiếp trước có tuyết chi lời nói mới rồi cũng có nàng rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới đương nàng đứng ở la thành trương thư phòng bên ngoài thời điểm nàng ngầm đầu phát hiện la nghi liên đang đứng ở nàng trước mặt la nghi ninh la nghi liên nhẹ giọng cùng nàng nói ngươi phải nhớ kỹ đây là ngươi cuối cùng một ngày bị kêu thất tiểu thư nhặt tử Về sau đều không có. Vốn nên chính là cái bình phạm mệnh, làm nhiều năm như vậy tiểu thư, kỳ thật đã vậy là đủ rồi. Cảm tạ lục tỷ. Nghi ninh đối nàng đạm đạm cười. Nàng đi lên bậc thang, có thể cảm giác được những cái đó nha đầu đều đang xem nàng, có chống liếc, có hảo phóng mà nhìn thẳng. Nếu là lấy trước khẳng định là không có. Nghi ninh thật sâu mà hít vào một hơi, theo sau vào thư phòng. Nghi ninh biết la thận viễn nhìn về phía nàng, nhưng là nàng chỉ là nhìn thẳng phía trước quải kia bức hoạn. Thư phòng bên trong còn đứng Tiểu di nương, vừa đến la nghi liền, quách di nương mang theo hiên ca nhi cũng ở chỗ này. La Thành Trương chậm rãi đi tới nàng trước mặt, hắn lạnh nhạt mà nhìn nàng, hắn nói, ngươi có biết ta tìm ngươi tới vì chuyện gì? Nghi ninh nhẹ nhàng mà nói, phụ thân, ta biết. Ngươi xưng ta vì phụ thân. La Thành Trương lạnh lùng mà nói, ngươi bất quá là mẫu thân ngươi cùng một cái hộ vệ tư sinh, trang ta la già con vợ cả tiểu thư danh hảo sống ngần ấy năm. Dám đều ta vì phụ thân. ngần ấy năm, ta thương tiếc mẫu thân ngươi chết vẫn luôn đối đãi ngươi hảo. Nếu không phải như thế, ngươi hiện tại liền cùng ngươi phía sau chạm nột thì không có gì hai dạng. Ngươi dám trèo cao, ta cũng không dám thừa nhận. Ngươi tổ mẫu trước khi chết, sợ cũng biết được ngươi phi nàng cháu gái ruột, bởi vậy mới tức giận công tâm đi. Như thế này đó, ngươi còn gọi ta phụ thân. Nghi ninh nghe xong ngẩng đầu, nàng không đi xem mọi người xem ánh mắt của nàng, nàng chỉ là nói, ta đây không xưng ngải vì phụ thân đi, dù sao ngần ấy năm. Ngài cũng chỉ đương chính mình là lục tỷ phụ thân. Ta chưa bao giờ cảm thấy ngài có nửa điểm sùng ái ta địa phương, hiện giờ xem ra vẫn là có đạo lý. La thận viễn đi đến nghi ninh bên người, tiểu nha đầu như cũ chỉ tới vai hắn cao, khuôn mặt còn có chút thịt, thân mình lại như vậy tinh tế, nhìn thật sự là mảnh mai. Phụ thân, những việc này nghi ninh làm sao làm sai quá cái gì? Hắn ngữ khí trầm thấp, ngài lại hận cũng không nên hận nghi ninh, nàng luôn luôn tôn kính ngài. Năm trước đông chí thời điểm, nàng còn cho ngài làm một kiện áo choàng sợ ngài ăn mặc không ấm áp nàng sửa lại ba lần la thành trương chậm rãi bình tĩnh lại tâm phảng phất bị châm một chát cái kia đứng ở đường trung nữ hài sát thật nhỏ xinh, hắn không khỏi nhớ tới nàng còn nhỏ thời điểm cười rỗi tay làm hắn ôm la thành trương nghiêng đầu nhàn nhạt nói từ sau này ngươi liền dọn ra nhị thái thái nơi đó đi trụ đến lộc minh đường đi nhìn đến la nghi ninh hắn liền sẽ nhớ tới cố minh lan thật sự là không nghĩ nhìn đến nàng nghi ninh túi đầu hẳn là Nàng bước đi chậm rãi hướng ngoài cửa đi đến, La Thận Viễn tưởng giữ chặt nàng, lại bị nàng tránh thoát tay. Nghi Ninh ngẩng đầu nhìn La Thận Viễn, hắn lông mày vốn dĩ liền nồng đậm, lúc này càng thêm tối tăm. Tam Ca, La Nghi Ninh nói với hắn, ta về sau dọn đi lộc mình đường ở, đêm nay chỉ sợ cũng muốn dọn. Nghi Ninh, ngươi nếu là khó chịu, có thể khóc vừa khóc. La Thận Viễn nhìn nàng mặt mày, rõ ràng thập phần bình tĩnh, lại như vậy đáng thương, hắn cơ hồ là tưởng xúc đi lên an ủi nàng. Đem nàng ôm vào trong lòng ngực, như vậy nàng liền có thể như khi còn nhỏ giống nhau, yên tâm mà ở trong lòng ngực hắn khóc lớn. Là nghi ninh lắc đầu, nàng không nghĩ khóc, ít nhất hiện tại không thể. Luôn có người chờ xem nàng chê cười, nhưng là nàng không thể để cho người khác chê cười. Nghi ninh một chân thâm một chân thiển mà đi trở về, nha đầu đi theo nàng phía sau, không ai dám nói một lời. Biển dừng như nghe nói chuyện này, lại là khiếp sợ lại là không tin, khóc đến thiếu chút nữa tắt thở, nhất định phải tới tìm nghi ninh. Nhưng La Thành Trương không cần nàng đi, nàng trong bụng còn có cái hài tử, không còn có một tháng liền phải lâm buồn, quyết không thể ở ngay lúc này ra sai lầm. Biển rừng như tức giận đến thẳng run run, nàng méo Thụy Hương tay nói, nghi ninh kia hài tử, nàng nên có bao nhiêu thương tâm. Nàng nên làm cái gì bây giờ a? Thụy Hương đi theo biển rừng như rất nước mắt, nàng gắt gao nắm lấy biển rừng như tay, thái thái, tương lai còn còn dài, lại vô dụng còn có tam thiếu ra đâu. Ngài nếu muốn trong bụng hài tử, không nên gấp gáp. thất tiểu thư sự tổng có thể giải quyết biện dường như lại nghẹn ngào mà nói không ra lời lộc minh đường rách nát một ít nhưng là quét tức một chút còn có thể trụ nơi này ly từ đường gần ít có người đến nghi ninh sự cũng chỉ là nhị phòng mấy cái chủ tử chủ tử bên người có diện mạo nha đầu biết nhưng nàng trong phòng nha đầu hoặc nhiều hoặc ít nghe xong chút tiếng gió chưa chắc biết là thất tiểu thư thân thế chỉ cảm thấy thất tiểu thư hoặc là phạm vào đại sai bị lao ra ghét bỏ dọn đồ vật thời điểm cũng lười nhác nghi ninh nhìn lộc minh đường trong sân cây đại thụ kia nàng đột nhiên thực may mắn là chính mình nếu là cái kia bảy tuổi tiểu nghi ninh sống đến hiện tại nàng nên như thế nào thừa nhận được này hết thảy nghi ninh quay đầu lại đối từ mụ mụ nói từ mụ mụ ngài nói lúc này từ đường mở ra sao từ mụ mụ hốc mắt đỏ lên nghi ninh luôn luôn đều là bị sủng hiện giờ lại tới rồi như vậy cái địa phương còn mở ra đâu nhưng là đều quá muộn ta muốn đi từ đường nhìn xem nghi ninh nói có lẽ ngày mai Hắn liền sẽ không làm ta đi vào. Tư mụ mụ nghe thế câu nói càng là muốn khóc, còn có thể như thế nào phản đối. Tư mụ mụ vẫn là mang nàng đi, nàng canh giữ ở từ đường ngoại. Nghĩ ninh một người đi vào trong từ đường, nàng đi tới la lão thái thái bài vị trước mặt. La lão thái thái là này hai đời tới nay đối nàng tốt nhất người, nàng trong lòng nhất nhớ mong một người. Nghĩ đến la thành trương hôm nay lời nói, nàng trong lòng kia cổ nỗi khổ riêng liền vô pháp bỏ qua. Tổ mẫu. Nàng nhẹ nhàng mà phất đi phía trên một hạt bụi trần, nói, thật là nhân ta không phải là gia thân sinh hài tử, cho nên ngươi tải văn chương bị bệnh. nghi ninh cảm thấy chóp mũi lên men, tổ mẫu, ta chưa bao giờ gặp được quá ngài như vậy người tốt. Nếu ngài là bởi vì ta mà bệnh, ta nên làm thế nào cho phải nàng ôm la lão thái thái bài vị, kia cổ ủy khuất đột nhiên nảy lên trong lòng. Nàng nhớ tới la lão thái thái trước kia như thế nào che chở nàng, như thế nào tùy ý nàng ôm làm lũng, như thế nào bất đắc dĩ lại hiển tử mà nhìn nàng cười. Nghi ninh dần dần mà nghẹn ngào, ngài không cần như vậy. Tổ mẫu, ta thích nhất đó là ngài, ta nhớ rõ sâu nhất cũng là ngài. Hắn càng muốn nói như vậy, hắn cố tình nói ngài là bởi vì ta chết. Mimi, sau lưng có người nhẹ nhàng kêu nàng. Nghi ninh hai mắt đấm lệ mông lung mà ngầm đầu, nhìn đến hắn biên đến gần biên nói, tổ mẫu đã biết người phi thân sinh. Nàng trước khi đi thời điểm, tiêu ta giúp đỡ che giấu. Nàng làm ta nhất định phải che chở ngươi. Mimi, không cần thương tâm. Tàm ca ở chỗ này. Còn không có phản ứng lại đây, nàng đột nhiên bị người này ủng tiến trong lòng ngực. Nàng nắm hắn quần áo, rốt cuộc nhịn không được khóc lớn lên, khóc đến thở hồn hện. La thận Viễn gắt gao mà ôm nàng, làm nàng gắt gao dựa vào chính mình ngực, ngoăn không cần lo lắng, hảo hảo mà khóc đi. Ngày mai liền không có sự. Hắn còn nửa quỳ trên mặt đất, lại thừa nhận nghi ninh trọng lượng, làm nàng có thể ở chính mình trong lòng ngực hảo hảo mà khóc. Đứng ở từ đường ngoại từ mụ mụ. cơ hồ là khiếp sợ mà nhìn một màn này. Sau một lúc lâu nàng hít một hơi thật sâu, thối lui đến một bên đi. đưa nghi ninh trở về lộc minh đường, la thận viễn lại suốt đêm viết phong thư, làm người đưa đi tuần phủ nha môn. la thành trương có thể như vậy phẫn nộ, khẳng định là bởi vì tiểu di nương còn nói với hắn chút đổi trắng thay đen nói, cho nên hắn muốn thỉnh trịnh mụ mụ tới giang co, liền tính nghi ninh sự tình vô pháp xoay chuyển, nhưng cũng không thể nhìn tiểu di nương ăn nói bừa bãi. đương nhiên này phong thư không phải cấp trịnh mụ mụ. Nghi ninh không nên ở La Gia ngốc đi xuống. La thận viễn sớm tại nửa tháng trước liền biết, anh quốc do nhà nước cử người tại đây vùng âm thầm tìm hiểu nghi ninh sự. Hắn thậm chí còn biết, anh quốc công hiện tại liền ở tại tuần phủ Nha môn, hơn nữa vẫn luôn đang đợi. Nhưng là hiện tại không cần chờ, nghi ninh có thể rời đi La Gia khá tốt. Nàng hẳn là trở lại chính mình chân chính ra đi, mà không phải ở La Gia bị người khinh đủ. Này đêm La Thành Trương là chính mình ở thư phòng ngủ, không có kêu bất luận cái gì một người hầu hạ. Tiểu di nương bị nha đầu lười biếng mà nâng dậy tới, đã là mặt trời lên cao, nàng một bên bị hầu hạ mặc quần áo, một bên hỏi la nghi liên, phụ thân ngươi sáng sớm kêu ngươi qua đi làm cái gì. Dặn dò ta việc học. La nghi liên đỡ kiểu di nương lên, nghi ninh tối hôm qua liền dọn đi lộc minh đường, chính mình nữ nhi biến thành người khác. Hắn luôn là tưởng dễ chịu chút đi. Nếu không có la thận viên ở, phụ thân ngươi thật sự nóng giận có thể đem la nghi ninh đuổi ra phủ đi, đối ngoại liền nói đột nhiên đến bệnh cấp tính không có. Cố ra chưa chắc có thể khai quan nghiệm thi không thành tiểu di nương lười biếng mà nói, nàng hiện giờ chính là nghèo túng đi. La nghèo túng. La nghi liên nhẹ nhàng mà nói, ta xem buổi sáng phòng bếp đưa quá khứ, chính là gạo trắng cháo cùng mấy đĩa bánh. Nàng cũng không như thế nào ăn, nguyên dạng đưa ra tới. Người khác tuy không biết đến tột cùng là chuyện như thế nào, nhưng xem nàng dọn đi lộc minh đường, tự nhiên biết là phạm vào đại sai. Bên ngoài những người đó a nhất phủng cao dâm thấp. Tiểu di nương nhìn trong gương nữ nhi bộ dáng. Cười cười nói, đảo cũng coi như là tiện nghi nàng, đỉnh tiểu thư thân phận sống mười mấy năm. Rõ ràng chính là cái đê tiện mệnh. Nếu là sinh ở bên ngoài, nàng lớn như vậy nên suốt ngày mà theo thủa may và trợ cấp gia dụng, chờ gả chồng còn muốn hầu hạ cha mẹ chồng cùng hai tử, không bị người xem thường đều xem như hảo mệnh. Con của ta a Tiểu di nương Vỗ là nghi liên tay, ngươi mới là cái quý giá mệnh, về sau tìm hôn phu không thể kém, có phụ thân ngươi ở, như thế nào cũng muốn cho ngươi tìm cái tiến sĩ cập đệ mới được. mới nói được nơi này, bên ngoài đột nhiên có người tiến vào bẩm báo. Di Nương, Lão gia nói Thái Thái có thai, làm ngài hỗ trợ lo liệu yến hội. Trong phủ có khách quý tới, Lão gia phân phó, hết thể đều phải tốt nhất. Là ai tới? Tiểu Di Nương đã mặc hảo, làm nha đầu hầu hạ đeo nhĩ đang. Tới báo hạ nhân có chút do dự, nói, tựa hồ là anh quốc công. Lão gia cũng bị dọa tới rồi, vội vàng tiến đến nên đón. Nô tỳ nhìn, bên ngoài đứng ở hảo chút quan binh đâu? Anh quốc công. La Nghi Liên nói, ta nhớ rõ lần trước, anh quốc công chất nữ theo trưởng tỷ đến chúng ta nơi này đã tới, chẳng qua là cái phương xa chất nữ, lại tiểu dưỡng vô cùng. Tiểu Di Nương cũng nhớ ra rồi, nay anh quốc công hàng năm đi theo lục đô đốc chính chiến, hiện giờ lại thống linh thần cơ doanh, đã làm tuyên cùng tổng binh. Ở kia châm anh thế gia chúng cũng là nhất đẳng nhất. Bực này nhân vật như thế nào sẽ đột nhiên tới cửa tới. Tiểu Di Nương không có nghĩ nhiều, đỡ nha đầu tay vội vàng đi phòng bếp phân phó. La Thành Trương còn đối nghi ninh sự canh cánh trong lòng, nhưng trải qua một đêm suy tư hắn đã nghĩ kỹ rồi, coi như chính mình dưỡng cái người rảnh rỗi ở nơi đó, chẳng qua là cho khẩu cơm ăn mà thôi. Nhưng ở trên tay nàng những cái đó lao thái thái lưu đồ vật, hắn là muốn thu hồi tới. Đang ở cân nhắc, tự nhiên có gạ sai vật tới truyền lời nói anh quốc công Ngụy lăng đệ bái thiếp tới chơi. La Thành Trương hoảng sợ, anh quốc công nhân vật như vậy chi hiếm thấy, chính là hắn vào kinh một chuyến, cũng không nhất định có thể cầu kiến đến nhân, nhân ra. hiện giờ như thế nào sẽ đột nhiên tới cửa tới hắn vội thay đổi quan phục đến ảnh bích đi nghênh đón trên xe ngựa xuống dưới một cái thân hình cao lớn khuôn mặt đao tạc dịu khắc tuấn lãng nam tử hắn ăn mặc chuột xám ra áo choàng nhìn thập phần khí độ bất phẳng phía sau còn đi theo một đám thị vệ ngụy lăng mấy ngày này vẫn luôn đang đợi thẳng đến tối hôm qua thu một phong thơ tin thượng không có ký tên lại nói cho hắn la thành trương thiếu chút nữa đem la nghi ninh đuổi ra phủ đi cũng muốn đối ngoại xương chết bất đắc kỳ tử Sau lại tuy bị khuyên can, lại cũng làm nàng chuyển nhà hoang vắng chỗ, tựa hồ là căn bản không nghĩ tái kiến nàng. Hắn kia nữ Hải Nhi mới 12 tuổi đại chút, tại đây trong phủ bị di nương đắn đo, lại kêu hạ nhân bỏ qua, nhìn đến nơi này hắn cơ hồ bạo nộ. Cuối cùng còn cố nén trở về tin, nhưng lại rốt cuộc kìm nén không được, hôm nay liền tới cửa tới. Hắn nữ nhi đó là cái gì tôn quý thân phận, vì cái gì phải ở lại chỗ này chịu người vũ nhục? La Thành Trương tươi cười cung kính nói, không biết Quốc Công gia muốn tiến đến. nên đón không khỏi hấp tấp chút mong rằng quốc công gia không lấy làm phiền lòng tự nhiên không thấy quái ngụy lăng nhàn nhạt địa đạo hắn vừa đi vừa nhìn chỉ cảm thấy la ra nơi trốn đều có quách la thành trương lênh hắn vào sảnh ngoài thấp giọng gọi người đi phân phó kiểu di nương lúc này mới ngồi xuống hỏi không biết quốc công gia lần này tới có việc gì sao nghe nói quốc công gia hiện giờ ở ngự tiền hành tẩu so nguyên lai càng vội chính là phụng thánh thượng ý chỉ ra tới tuần án ngụy lăng mang trà lên uống lên khẩu Hắn đã giải áo choàng, hôm nay mặc một cái hữu nhẫm viên lãnh bảo, eo hệ đai ngọc, mặt trên điêu khắc kỳ lân văn. Hắn nói, lần này tới, lại là muốn đem ta thất lạc đã lâu nữ hải nhi mang về. Mong rằng La Đại Nhân có thể thành toàn. Ta kia nữ hải nhi lưu tại nhà các ngươi, thật là phải cho các ngươi thêm phiền toái. La Thành Trương theo bản năng mà liền phải hẳn là, nhưng lại đột nhiên ý thức được Ngụy Lăng nói gì đó, trong lòng đột nhiên nảy dự, trên mặt cười cười nói, quốc công gia khách khí, chỉ cần ngài muốn cho ta hỗ trợ. Hạ quan là đạo nghĩa không thể chối tử. Chỉ là hạ quan còn không biết, ngài thế nhưng có cái nữ hài nhi lưu lạc bên ngoài, chính là ở ta trong phủ. Chương 73 chương 73 Trong phòng nhất thời có chút an tĩnh. Thật là ở ngươi trong phủ. Ngụy lăng than một tiếng, mười mấy năm trước, bởi vì ta nhất thời hồ đồ phạm phải đại sai, gây thành hôm nay nhân quả. Ta những năm gần đây cũng ở không ngừng tưởng, biết được nàng tin tức, lập tức liền hướng quý phủ tới. La đại nhân đoán ta cũng hảo, hận ta cũng thế. Ta là khẳng định muốn đem nghi ninh mang đi. Hai tử nhất vô tội, nàng lại như thế nào cũng không thể lưu tại la đại nhân trong phủ. La thành trương tươi cười cứng lại rồi, hắn hoàn toàn không có phản ứng lại đây. Kia anh quốc công cũng đã vững vàng buông xuống chén trà, liêu quần áo quỳ xuống. Còn thỉnh la đại nhân đem ta nữ hài nhi mang xuất hiện đi, ta hôm nay liền mang nàng rời đi. Ta nghe nói la đại nhân đem nàng tiến đến thiên viện, nói vậy cũng là không nghĩ nhìn đến nàng. Ngụy lăng ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời. La Đại Nhân nếu là có yêu cầu cứ việc đề Phạm là không phải có vi đạo nghĩa Ngụy Lăng tuyệt không cãi lại Anh quốc công Ngụy Lăng Quỳ cũng chỉ quỳ tử cấm thành kia vài vị Hắn một cái tứ phẩm quan văn Có tài đức gì làm anh quốc công quỳ hắn Nhưng La Thành Trương căn bản đã quên dịu hắn loại sự tình này Lẩm bẩm mà nói Là ngươi Cùng cố Minh Lan cùng nhau Là ngươi Khi đó ta cũng không biết nàng là ai Ngụy Lăng chậm dai nói Nàng cũng đều không phải là tự nguyện La Đại Nhân thật cũng không cần quái nàng Ta không trách nàng. La Thành Trương theo bản năng mà liền cười lạnh, nàng không giữ phụ đạo cùng người tư thông, có cái gì hảo tranh luận. Người, người cũng là, người địa vị tôn quý, có thể nào như thế hành sự. Ngụy Lăng sớm biết rằng đến La Gia tới là thế nào tình hình, nhìn đến La Thành Trương tức giận đến phát run bộ dáng, hắn nhưng thật ra không nói gì thêm. Dù sao cũng là đối lý một phương, hắn uống lên lộc huyết lúc sau thần trí không rõ. Làm kia chờ sự là sự thật. Mặc hắn nói vài câu đi. anh quốc công xe ngựa tiến la ra thời điểm liền có người chạy tới nói cho la thận viễn la thận viễn khép lại thư có chút ngẩn ra hắn cấp ngụy lăng truyền tin lại không nghĩ hắn ngày hôm sau liền tới cửa tới nhưng ít ra chứng minh hắn đối nghi ninh là thật sự coi trọng về sau sẽ không làm nàng ủy khuất hắn nghiêng đầu hỏi hộ vệ chính ngụ mụ, mụ nhưng tới rồi chính ngụ mụ, mụ nghe xong lúc sau nôn nóng và phần suốt đêm liền lên xe ngựa cố một khắc cũng không có trì hoãn tới rồi bảo định Tiểu nhân an bài trịnh mụ mụ ở tại bên cạnh ngõ nhỏ nhà cửa, ngài muốn hiện tại đi thỉnh nàng lại đây sao? Đi thỉnh đi. La thận viễn đem thư ném ở trên bàn, đứng lên. Thị phi đúng sai, vốn dĩ liền nói không rõ ràng lắm. Làm trịnh mụ mụ đem năm đó sự nói cho phụ thân, mặt khác từ phụ thân chính mình đi phán đoán đi. Có anh quốc công ở chỗ này, vậy như thế nào cũng không cần lo lắng, anh quốc công là sẽ không làm nghi ninh lại chịu ủy khuất. Chỉ sợ cũng là La Thành Trương không đồng ý, kia cũng muốn cưỡng chế mảnh đất đi. bằng không hắn hà tất muốn mang 500 tinh binh lại đây chỉ là tưởng tiên lễ hậu binh mà thôi nghi ninh dựa vào mép giường ở viết chữ vẫn là nàng nhất quán thói quen buổi sáng lên muốn viết tam thiên chữ to bên cạnh hầu hạ tiểu nha đầu xem nàng viết đến nghiêm túc không cấm chề môi reo lên tiểu thư ngài lúc này còn luyện cái gì tự không luyện tự làm cái gì nghi ninh nhàn nhạt địa đạo nàng đoan chính mà ngồi lại rơi xuống một bút tuyết chi tiến lên một bước đối kia tiểu nha đầu nói ngươi đi bên ngoài giúp đỡ thu thập chuẩn bị sân đi Đem tiêu nha đầu tống cổ sau khi ra ngoài, nàng đi đến nghi ninh bên người túi đầu nói, nhị thái thái tưởng tiến vào xem ngài, cửa hộ vệ đem nàng cả lại, nhị thái thái khóc đã lâu. Nghi ninh ngẩng đầu nói, nàng còn hoài hài tử, ngươi giúp ta mang cái lời nói, làm nàng không cần lại đây. Hiện giờ nàng là nghèo túng, chân thị đều làm la nghi tú không chuẩn tới xem nàng, ngày thường lui tới nàng trong viện nha đầu bà tử nhiều như vậy, nào có giống như bây giờ môn đình vắng vẻ thời điểm. Nghi ninh ngẩng đầu nhìn tấm bình phong ngoại. Lộc Minh đường trong viện cao lớn cây Huệ lá cây là hết, thời tiết càng thêm rét lạnh. Dọn lại đây đệm chăn không đủ chống lạnh, cũng không biết cái này mùa đông như thế nào quá. Từ một cái con vợ cả tiểu thư biến thành gian sinh con, La Thành Trương chịu lưu nàng ở trong phủ đã là cho nàng mặt mũi. Nhưng kỳ thật nghi ninh căn bản không nghĩ lưu lại, nàng trước một đời liền tính không có người yêu thương, cũng là sống được hành sự đoan chính. Đâu giống hiện giờ ở La Gia như vậy bị trọng phạt, đi ra ngoài nha đầu bà tử đều sẽ coi khinh nàng. Nhưng tưởng rời đi căn bản là không hiện thực, cho nên vô luận lại như thế nào khuất đủ, nàng cần thiết dường như không có việc gì, chính mình trước khinh mạng chính mình, người khác giấm đạp càng sẽ không lưu tình chút nào. Nghi ninh nhẹ nhàng thở hắt ra tiếp tục luyện tự. Tùng chi sắc mặt tái nhuận mà vào được, tuyết chi thấy nàng trở về, chiều nàng đi qua đi hỏi, nhưng lánh bếp lò cùng than trở về. Tùng chi lắc lắc đầu, muốn nói lại thôi mà, ý bảo tuyết chi tránh đi nhà kề nói. Nghi ninh lại ngẩng đầu nói, liền ở chỗ này nói đi. hiện giờ không có gì là ta nghe không được. Tùng Chi nhìn Tuyết Chi liếc mắt một cái, mới nói, Lão gia làm người đem tiểu thư nhà kho Phong đi lên, nô tỳ tưởng cái cọ. Thủ hộ về nói, hiện giờ kia chỗ đồ vật đã không về chúng ta, nô tỳ liền tưởng lại dọn chút đệm chăn trở về. Kết quả nhìn đến phòng trống rỗng, bên trong cái gì đều không có. Tuyết Chi nghe xong quí lên, nàng đều có chút nhịn không được, Lão gia đây là có ý tứ gì, muốn cho chúng ta sống sở sở đông chết sao? Tùng Chi lôi kéo Tuyết Chi. Tuyết Chi theo bản năng mà quay đầu lại xem nghi ninh. nàng lưng thẳng thắn mà ngồi ở sát cửa sổ dương đất bên, non nớt mềm mại mặt ánh khung cửa sổ thấu tiến vào quang, giống như đang nghe các nàng nói chuyện, lại tựa hồ không có. Qua một lát mới nói, kia liền đem trang hộp bên trong trang sức bán của cải lấy tiền mặt, đổi chút miên tâm trở về chính mình làm đi. Tuyết Chi cảm thấy đau lòng không thôi, lao thái thái phụng ở trong tay nuôi lớn cháu gái, trước nhị thái thái thân sinh nữ nhi, liên tính không có la ra thân phận, cũng không nên như vậy gãi ngộ nếu là như vậy còn không bằng không bằng làm nghi ninh đi theo cố gia trở về tổng so lưu tại la gia hảo tuyết chi đi qua đi lôi kéo nghi ninh tay nhỏ nửa ngồi xổm xuống thân nhìn nàng tỷ nhi không cần chúng ta viết thư cấp cô phu nhân viết thư cấp thái lao gia làm cho bọn họ đem ngài tiếp trở về nghi ninh lắc đầu nhẹ nhàng mà nói cố gia chưa chắc có ta chỗ dùng thân thà mợ không có cái cách nói cũng không hảo tiếp ta trở về tới rồi cố gia cũng là đồng dạng ăn nhờ ở đầu tuyết chi ngươi đều minh bạch. Tuyết chi ngẩng đầu nhìn nghi ninh mặt, nước mắt ngăn cũng ngăn không được. Nghi ninh rỗi tay giúp nàng sắt nước mắt, cười nói, không cần lo lắng, la ra sẽ không tưởng đem loại chuyện này nói ra đi, qua trong khoảng thời gian này liền hào chút. Chờ mẫu thân hài tử sinh hạ tới, chúng ta nói không chừng còn có thể nhìn đến tiểu thiếu ra đâu. Nghi ninh càng nói tuyết chi khóc đến càng ngăn không được. Một hồi gió nổi lên, tấm bình phong ngoại cây hoẹ lá khô thổi đến nơi nơi đều là, vũ trên hành lang tích hậu diệp không người đi quét. la thận viễn tự mình đỡ trịnh mụ mụ xuống xe ngựa trịnh mụ mụ tựa hồ già mua đến lợi hại mấy năm thời gian nàng bối đều câu lũ lên nàng nhưng thật ra không có vẻ hoảng loạn chỉ là siết chặt la thận viễn tay nói ngài mang ta đi thấy lao ra đi ta tự mình đem chuyện này nói rõ ràng không thể làm kia tiểu nhân đắc chí ngài không cần phải gấp gáp nghi ninh cha ruột đã đã tìm tới cửa đang ở cùng phụ thân nói chuyện la thận viễn nói ngài chỉ cần đem năm đó sự hoàn chỉnh mà nói rõ ràng là được trịnh mụ mụ có chút kinh ngạc ngay sau đó cười khổ một tiếng, tam thiếu ra, nhưng bằng ngài tin hay không. Ngài nói này mười mấy năm qua, nếu là vẫn luôn có thanh đao treo ở trên đầu không xong, đó là thấp thỏm hoàng hốt. Hiện giờ đao hạ xuống, đau là đau, ta ngược lại không nổi, không bao giờ sẽ có so này càng tào tình huống. Nàng phục lại hỏi, ngài nói, nghi ninh cha ruột đã tìm tới cửa. La thận viễn dừng một chút mới nói, là anh quốc công ngụy Lăng, năm đó mang đi nhị thái thái chính là hắn hộ vệ. Nhưng nghi ninh, là hắn thân sinh hài tử trịnh mụ mụ tay có chút phát run không biết là kích động vẫn là bi thống sau một lúc lâu nói không ra lời la thận viễn lập tức đưa trịnh mụ mụ đi sảnh ngoài trên đường nhẹ giọng mà dặn dò nàng một ít hắn tìm hiểu đến sự là về Kiều di nương tìm cái kia nha đầu sảnh ngoài tấm bình phong nhắm chặt anh quốc công thị vệ san sát ở ngoài cửa đề phòng nghiêm ngặt bên trong nghe không được nửa điểm động tĩnh gã sai vật thông truyền lúc sau tấm bình phong mở ra Trình mụ mụ nhìn đến một người cao lớn tuấn lãng khí độ bất phàm nam tử đứng ở đường thượng, nghe được động tĩnh, lúc sau hắn xoay người lại. Trịnh mụ mụ vẫn luôn nhìn hắn, nguyên lai là hắn. Hắn mới là nghi ninh cha ruột, hắn mới là. Năm đó cái kia minh lan nhớ mãi không quên người. Mà ngồi la thành trương sắc mặt có vẻ tương đương khó coi, hắn miễn cương áp xuống mánh liệt tức giận, cứng đờ nói. Trịnh mụ mụ, ngài đường xa mà đến. Thật sự là không cần. Năm đó sự ta đều rõ ràng. Ngài giúp đỡ nàng giấu giếm thông dâm bực này rèm pha, ta không nghĩ nói thêm nữa. Ngài nếu tới giúp cố minh Lan cùng Lang nghi ninh van xin hộ, thật sự là không cần. Anh quốc công khỏe miệng hơi xả nói, ta sớm đã nói nàng là bị bắt, la đại nhân hà tất lại nói như thế nàng. La thành trương thân mình hơi cương tuy không dám chống đối anh quốc công, lại cũng dùng lệnh băng ngựa khi nói, loại sự tình này chẳng lẽ một cái bàn tay chụp đến vang. Quốc công ra lời này vẫn là không cần nói nữa. Lao ra, Ngài vẫn là nghe nô tỷ vừa nói đi. Trịnh mụ mụ đánh gãy La Thành trương nói, nàng nhìn nhìn Anh Quốc Công. liền tính ngay từ đầu nàng đối Anh Quốc Công ấn tượng không tốt, nhưng nghe hắn nói cuối cùng vẫn là đối hắn khoan dung chút, ít nhất. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới làm cố Minh lan tới gánh vác trách nhiệm. Trịnh mụ mụ chậm rãi đi đến hai người giữa, đứng ở bên La Thận Viễn biết nàng thân mình không tốt, tự mình tiến lên đỡ nàng ngồi xuống. Năm đó, ngài cùng Tiểu Di nương sinh hạ liên tỷ nhi trịnh mụ mụ thở ra một hơi Nhìn trước mặt La Thành Trương, nàng liền không cấm nghĩ đến năm đó thái thái đã chịu những cái đó khuất nụ, nghĩ đến thái thái ép dạ cầu toàn. Tưởng tượng đến này đó, nàng đối La Thành Trương chán ghét liền ngăn đều ngăn không được. Ngài đem tiêng ngửa gầy trở thành quan gia lúc sau thu và môn, vẫn là trước có hải tử. Thái thái nhân tử, xem ở hải tử phân thượng này đó đều là nhịn. Trịnh mụ mụ méo tay vịt, mu bàn tay gân xanh đều phù ra tới. Nàng tiếp tục nói, thái thái ở cố gia là kiểu dưỡng tiểu thư, phẩm hạnh đoan chính. nhưng ngài đâu lại vì kia hải tử ba lần bốn lượt hoài nghi thái thái thái thái tội gì sẽ vì khó một cái hải tử thật sự nhịn không nổi nữa mới tránh đi chùa miếu nàng rõ ràng chính là vì cùng người khác hẹn hò mới muốn đi chùa miếu cư chú la thành trương nhịn không được đánh gây trịnh mụ mụ nói trịnh mụ mụ nghe xong cơ hồ là tức giận đến phát run nàng đứng lên nhịn không được nói ngài lời này quả thực chính là chu tâm thái thái là như thế nào đối kiểu di nương chẳng lẽ ngươi trong lòng không số Tiêu Trương thị đã sớm bị Tiểu Di nương thu mua, trợ phu của nàng là Tiểu Di nương tiểu nhị, nàng lời nói ngài liền tin đến, nô tỳ nói ngài liền tin đến không được. Chính ngươi ngẫm lại, thái thái là cái gì tính tình, nàng sẽ làm ra thông dâm loại sự tình này sao? Ngươi như vậy đối nàng liền tính, hà tất còn muốn bôi nhọ nàng. Nàng đều đã chết ta, ngươi chết vì đại, ngươi sẽ không sợ nàng hóa thành lệ quỷ nửa đêm tới tìm ngươi sao? La Thành Trương chưa bao giờ nhìn đến quá trình mụ mụ dùng như thế thù hận cùng phẫn nộ ánh mắt nhìn hắn. Giống như hận không thể nhào lên tới, lập tức liền đem hắn xé. Hắn nhất thời bị trịnh mụ mụ khí thế kinh sợ. Ngài cho rằng lao thái thái là như thế nào khí đảo. Trịnh mụ mụ thở hồn hển khẩu khí tiếp tục nói, thái thái tặng hai cái nha đầu cấp lục tiểu thư, lục tiểu thư trên người hiện thường, ngài cùng lao thái thái tưởng thái thái làm. Thái thái nghe xong thập phần thất vọng, cho nên mới tránh đi chùa miếu cư trú, lại bị người cấp bắt đi. Khi đó trong nhà hộ vệ tăng cường đại phòng cùng tiểu di nương, Bọn nô tỳ căn bản là không có cách nào ngăn cản. Ngài nói này đến tột cùng nên là ai sai? Còn không phải bởi vì ngươi La Thành Trương sủng thiếp diệt thê tạo thành? Lão Thái Thái nghe xong nô tỳ nói lên chuyện này, nàng lại là đau lòng lại là tự trách, năm đó là nàng thế ngươi cầu thú Thái Thái, các ngươi miệng đầy đáp ứng. Phải đối Thái Thái hảo, nhưng là các ngươi ai đối Thái Thái hảo? Lao ra, chính ngươi nói ngươi đối Thái Thái hảo sao? La Thành Trương biên nghe nắm tay biên nắm lên, hắn đứng không nói lời nào, cắn chặt hàm răng. trịnh ngụ mụ, mụ đi bước một tới gần hắn thái thái như vậy gãi ngài ngài lại như thế nào đối nàng nhà ta thái thái nguyên lai ở thật định thời điểm chính là kiểu dưỡng tiểu thư gả đến ngươi la ra tới thế nào vì ngươi lo liệu việc nhà hầu hạ ngươi cuộc sống hàng ngày còn muốn chịu đựng ngươi nạp tiếp, ngươi thậm chí sủng kia tiểu thiếp thắng quan nàng ngươi nhưng không làm thất vọng ngươi lúc trước lời nói ngươi còn chỉ trích thái thái chính ngươi chẳng phải cũng là kia chờ sắc lệnh trí hôn tiểu nhân cưới một cái ngựa gầy dương châu trở về đương tiếp. Vẫn là chưa kết hôn đã có thai ngươi La Thành Trương liền không vô sỉ La Thành Trương bị đổ đến nói không ra lời Hắn có thể tưởng tượng không đến trịnh mụ mụ dám như vậy nhất Trong kiến huyết mà chỉ trích hắn Hơn nữa từng cái từng cọc đều là hắn đã làm rẻm pha Đúng vậy, hắn lại có cái gì lập trường đi chỉ trích người khác Thái thái sau lại thật là đối với ngươi tuyệt vọng Nô tỳ cho rằng nàng hoài kẻ cấp hài tử kêu nàng sảy thai Thái thái lại nói cái gì cũng không chịu Chỉ nhi vô tội nhường nào Nô no tỳ lúc ấy cũng không biết vì cái gì Trịnh Mụ Mụ nhìn về phía anh Quốc Công. Ngụy Lăng chưa từng có nghe Cố Minh Lan nói lên quá chuyện này, hiện giờ mới biết được nàng chịu quá cái gì bị khuất, vì cái gì tính tình như vậy đạm ạ. Hắn thấp giọng nói, năm đó chuyện đó là ta sai, trách không được Minh Lan. Trịnh Mụ Mụ nhớ tới Cố Minh Lan cùng nàng nói qua. Hắn không phải cái kẻ cắp, hắn là người tốt. Trịnh Mụ Mụ, ngài không cần nói nữa. Chính là liều mạng tánh mạng của ta ta cũng muốn giữ được đứa nhỏ này. Cố Minh Lan trong mắt hàm chứa nước mắt, biểu tình lại quật cường mà nhu hòa, ta chỉ hận ta gả sai rồi người. Ta không nghĩ gây trở ngại hắn, nhưng ta sẽ không giết đứa nhỏ này. Ngài không cần lại khuyên ta. Trịnh Ngụ Ngụ lạnh lùng thốt, thái thái sau lại thật là chán ghét cực kỳ ngài. Nàng vì giữ được hài tử bị thương thân mình, sau lại vì bảo tỉ nhi. Nàng làm nô tỉ cho nàng một bộ dược. Nếu cố Minh Lan còn sống, như vậy chuyện này bại lộ khả năng tính lớn hơn nữa. Cố Minh Lan muốn dĩ liền không muốn sống nữa. vì đứa nhỏ này kẻo ốm yếu thân thể cũng muốn bác một phen dứt khoát liền như vậy đi đi còn có thể cấp đứa nhỏ này lưu cái hảo sinh hoạt chị ngụ mụ, mụ căn bản là khuyên không được nàng chuyện này nàng chưa bao giờ có đã nói với bất luận kẻ nào nhưng hiện giờ mới cùng la thành trương nói nàng bị ngài bức thành như vậy ngài hiện giờ có gì mặt mũi như vậy đối tỷ nhi ngài có cái gì tư cách đem tỷ nhi đổi tới lộc minh đường đi nói câu không dễ nghe năm đó các ngươi la ra gặp nạn lao thái gia chính là trên dưới chuẩn bị mới giúp các ngươi Ngài chẳng lẽ liền quên mất? Liền tính thái thái lại như thế nào không đúng? Nàng vì tỷ nhi, đã đem mệnh bồi cho ngươi, ngươi còn muốn thế nào? La thành trương thân mình căng chặt, không được mà run rẩy. Hắn vốn gì cảm thấy chính mình mới là nên phẫn nộ cái kia, nhưng hiện tại xem trịnh mụ mụ ánh mắt, phảng phất hắn chính là khắp thiên hạ nhất các người, thất tín bội nghĩa tiểu nhân, nên hạ 18 tầng địa ngục. Thậm chí liền chính hắn đều sinh ra loại này vớ vẩn ảo giác. Cố minh lan hẳn là đã không thích hắn đi. la thành trương nhìn về phía bên cạnh anh quốc công đột nhiên có loại thật sâu ti khiếp cùng anh quốc công so sánh với hắn lại xem như cái gì hắn đích xác không có tư cách như vậy đối la nghi ninh hắn thiếu cố minh lan thật là còn đều còn không rõ trịnh ngụ mụ, mụ bởi vì quá mức kích động thậm chí chạm đều đứng không vững la thận viễn vẫn luôn chưa từng nói chuyện chỉ là tiến lên đỡ lấy nàng trịnh ngụ mụ, mụ nhìn la thành trương ánh mắt bí quyết la thành trương người đem tỉ nhi cấp anh quốc công đi Tỷ Nhi vốn dĩ nên là anh quốc nhà nước hải tử. Chuyện này ai đều có sai, nhưng là Tỷ Nhi không có sai. Nhà ta mi Tỷ Nhi từ nhỏ liền ngoan ngoãn, đối ngài cũng là tôn kính có thêm, ngài vì cái gì muốn như vậy đối nàng. Nếu ngài không nghĩ muốn Tỷ Nhi, luôn có người khác muốn nàng. Ngụy Lăng nghe đến đó biết hắn nên lên tiếng. Đây là chính mình thân sinh hải tử, hắn cũng không từng yêu thương quá, tuyệt đối không thể lưu tại la gia chịu ủy khuất. Hắn nhàn nhạt mà nói, la đại nhân, Ta anh quốc công phủ ra không có tiểu thư, ta tới đón nghi ninh trở về, khẳng định là cẩm ý, ý ngọc thực mà dưỡng. La đại nhân dưỡng ta nữ hải nhi nhiều năm như vậy, ta đã cho ngươi bị hảo bạc trắng năm và lượng. Ngụy Lăng đánh cái chỉ, ngoài cửa lập tức có hắn bên người thị vệ tiến vào, trong tay cầm cái tử kim đồng hồ gỗ. Ngụy Lăng ngồi xuống toàn thượng, nhìn bên cạnh vẫn luôn không nói gì là thận viễn liếc mắt một cái. Hắn hôm nay là hạ quyết tâm nhất định phải tiếp hải tử trở về, vô luận là làm cái gì, thậm chí là hiếp bức. Tuy rằng như vậy đích sắc không tốt lắm, bởi vậy hắn mới ngay từ đầu đối La Thành Trương chịu thua. Hiện giờ lại là không cần, La Thành Trương nghe xong này mụ mụ buổi nói chuyện, chỉ sợ bị kích thích đến không nhẹ. Thỉnh La Đại Nhân tiếp được bạc. Đem ta nữ Hải Nhi mang ra tới, ta hôm nay liền mang theo nàng rời đi La Gia, miễn cho La Đại Nhân hao tâm tốn sức. Về sau còn thỉnh La Đại Nhân đối ngoại xưng quý phủ thất tiểu thư chết bất đắc kỳ tử, mà ta nữ Hải Nhi liền xưng là gởi nuôi ở gia trưởng của ngươi đại. Nhân dưỡng ở thái thái trong phòng rất ít gặp người, cấu người ngoài không biết việc này. La Đại Nhân nghĩ như thế nào? La Thành Trương môi khô giáo, hơi hơi mà phát động, ta. Đem nghi ninh gọi tới, ngươi hỏi một chút nàng đi. Hắn vẫn là vô pháp bỏ qua trịnh mụ mụ thù hận ánh mắt, thẳng tóc mà đứng ở hắn giống như lại nhìn đến Cố Minh Lan đứng ở trước mặt hắn, ánh mắt lại lạnh băng lại xa cách, tựa hồ còn có chút oán hận. La Thành Trương kêu người tiến vào, trong phủ mở tiệc chiêu đại Anh Quốc Công. đi phân phó kiểu di nương ở phòng khách bãi thiện đi nhân anh quốc công tới phòng bếp thập phần bận rộn tiểu di nương phân phó xong rồi ở nhà kể bên trong uống trà bên nhìn nàng bên người nha đầu vội vàng mà lại đây nói di nương trình mụ mụ bị thỉnh về tới tiểu di nương chọn ly thượng một chút trà mạng lười biếng mà cười nói hắn hẳn là nghe la nghi ninh gặp nạn sốt ruột đi không cần còn nàng hiện tại nàng căn bản không đem la nghi ninh để vào mắt dù sao đã phiên không dậy nổi gọn sóng bên người nha đầu do dự một chút bám vào nàng nách thai hỏi, Di Nương, ngài biết anh quốc công là trở về đang làm gì sao? Bực này châm anh thế gia luôn luôn không cùng tầm thường quan gia lùi tới kiểu Di Nương nói, có lẽ là có triều đình muốn bụi đi, ta trở liền thấy đều không thể nhìn thấy hắn, suy xét chuyện này để làm gì? Kêu nha đầu lại nhẹ giọng nói, ta nghe hầu hạ ở lao gia thư phòng ngoại nha đầu nói, anh quốc công cái có cái lưu lạc bên ngoài nữ nhi, không biết như thế nào nghe được ở chúng ta trong phủ. tựa hồ đã tìm được rồi đứa nhỏ này, muốn mang đi gặp anh quốc công, cũng không biết là ai. Tiểu di nương vốn đang lười biếng, nghe đến đó tức khắc mở mắt. Ngồi dậy bóp chặt nha đầu này tay, ngươi là nói, chúng ta trong phủ có cái anh quốc công phủ tiểu thư. Nô tỉ cũng là nghe hầu hạ người ta nói, đến tột cùng là ai không biết. Nhưng anh quốc công là tới nhận thân, hắn muốn đem này lưu lạc tiểu thư mang về. Tiểu di nương đột nhiên nghĩ tới triệu Minh Châu. Bất quá là anh quốc công phủ ôm vào đi dưỡng phương xa chất nữ, phô trương đều lớn như vậy. Này nếu là chân chính anh quốc công phủ tiểu thư kia còn lợi hại, này thiền kim tiểu thư cư nhiên vẫn luôn lưu lạc bên ngoài, bây giờ còn có anh quốc công tự mình tới nhận thân, có thể thấy được là có bao nhiêu coi trọng. Khó trách anh quốc hiệp hội đến la ra tới. Tiểu di nương rất muốn biết đến tột cùng là ai có cái này phúc khí, nếu là thật sự gặp được, lại bắt lấy tay tinh tế mà nói vài câu. Về sau đã có thể trèo cao không thượng? Nàng vội vàng hỏi nha đầu, có biết là nào phòng? Nha đầu chỉ là lắc đầu. này như thế nào có thể biết được nàng cũng bất quá là tin vỉa hè mà thôi tiểu di nương lại ngồi không yên chuyện lớn như vậy nàng cư nhiên hiện tại mới biết được vội vàng kêu nha đầu đỡ nàng lên trở về đổi một thân xiêm ý điề, nói không chừng trong chốc lắt còn có thể cùng anh quốc công phủ tiểu thư nói nói mấy câu phong khách dần dần địa nhiệt náo loạn la nghi ninh nghe được bên ngoài nói to làm ồn ào không biết đến tột cùng là chuyện gì hơn nữa nghe thanh âm này tựa hồ vẫn là dần dần triều lộc minh đường tới Kết quả tiến vào chính là hai cái phụ thân bên người nha đầu, phía sau còn đi theo hai cái lạ mắt, nhìn đến nàng lúc sau liền cụp mi dụ mắt mà quỳ trên mặt đất, thập phần cung kính. "Thất tiểu thư, lão gia thỉnh ngài đi phòng khách, có khách quý tới trong phủ." Dẫn đầu nha đầu cười hướng Nghi Ninh quốc thân, lại đối Tuyết Chi nói, mong rằng Tuyết Chi tỷ tỷ hầu hạ thất tiểu thư đổi thân đẹp để quý giá xiêm y đi. Nghi Ninh căn bản không biết đã xảy ra cái gì, nàng dụ mắt nhìn nhìn chính mình trên người xiêm y. "Khá tốt, màu xanh la tố lụa áo ngoài." Tuyết trắng tương đàn. Nàng hiện tại hà tất lại ăn mặc hảo, dù sao không phá cũng là được. Không đổi, này siêm y đi hay thuần tịnh. Lao ra nhưng nói tìm ta chuyện gì? la nghi ninh nhàn nhạt hỏi. Hai cái nha đầu lẫn nhau nhìn thoáng qua, có chút khó xử. la nghi ninh thấy các nàng không đáp, cũng không thèm nhìn tới các nàng liền lập tức mà đi đến phía trước đi. la thành trương mới vừa phong nàng tư khố, không biết hắn hiện tại tìm chính mình qua đi làm cái gì, muốn nàng đi liền đi thôi, nàng dù sao là cái gì đều không sợ. Nàng đã trái tim băng giá đến tận xương thủy, lại thế nào cũng liền có chuyện như vậy nhi. Kia hai cái quỳ trên mặt đất nha đầu vội vàng đứng dậy, lập tức đi theo nàng phía sau nói, tiểu thư, ngài tiểu tâm bậc thang. Nghi ninh cảm thấy có chút không thể hiểu được, quay đầu lại xem này hai cái nha đầu, xuyên chính là tơ lụa áo ngoài, căn bản là không phải trong phủ nha đầu. Tuyết chi đi lên trước đi theo nghi ninh, nhẹ nhàng mà nắm nàng bả vai. Vô luận như thế nào, tổng còn có các nàng ở nghi ninh nhẹ nhàng mà thở hát ra. hướng tới phòng khách đi đến phòng khách chung quanh đứng rất nhiều thị vệ vác đao mà đứng nghi ninh đứng ở phòng khách bên ngoài hồi lâu gió thổi nàng xiêm y y khẽ nhúc ních sau một lúc lâu nàng mới thượng bậc thang phòng khách ngồi người không nhiều lắm phần lớn đều là đứng nhìn đến này bị phạt thất tiểu thư tới chúng nha đầu bà tử toàn rũ xuống mắt quả nhiên là đã nghèo túng nhìn kia trên người xuyên quần áo liền kia con vợ lẽ tiểu thư đều không bằng nghi ninh chỉ đương chính mình cái gì đều nhìn không tới nàng lẳng lặng mà nhìn phía trước cái kia ngồi ở hai cái thị vệ chi gian chính bưng trà người là ai hắn lớn lên cao lớn ngũ quan bởi vì thâm thúy mà có vẻ tuấn lãng nếu không phải đuôi lông mày có một viên trí hơi chút nhu hòa một ít nhìn tất nhiên là nghiêm túc an mặc hưu nhâm trường bảo nhưng trên tay trói lại lộc ra bên hông triển kỳ lân văn ngọc cách mang nay hẳn là ít nhất đều hẳn là cái hầu ra nghi ninh cũng cảm thấy kia diện mạo có chút quen mắt lại không nhớ do ở nơi nào nhìn thấy quá ngụy lăng nghe được động tĩnh lại lập tức mà nhìn về phía phòng khách nhập khẩu cái kia 12-13 tuổi đại nữ hài nhi đang đứng ở cửa với ánh bạch khuôn mặt nhỏ lượt viên một đôi thanh mị mắt hạnh đôi lông mày có viên đỏ thám tiểu trí nhìn thập phần tinh tế cũng đã có thiếu nữ tiểu thái nàng xuyên thực thuần thịnh giống như cũng thấy được hắn trong suốt trong ánh mắt tràn đầy xa lạ đánh giá ngụy lăng nhìn đến nàng lúc sau liền có chút nói không ra lời một loại nói không nên lời cảm giác có lẽ này đó là huyết thống duyên cớ Hắn vừa thấy đến này, nữ hài nhi liền cảm thấy tưởng thân cận, cảm thấy nàng như thế nào như vậy nhỏ yếu, nên phải hảo hảo mà che chở. Liếc đến nàng quần áo lại cảm thấy trong lòng phát ngạnh, trong nhà triệu mình châu dùng nguyên liệu đều là dệt khổng tức linh dệt lụa hoa, một cây vải có thể giá trị 5600 lượng bạc. Nhưng hắn thân sinh hải tử lại tại đây la ra, bị người như thế đối đãi. La thận viễn vây tay làm nghi ninh qua đi. La thành trương còn trầm tĩnh ở trịnh mụ mụ nói chung, nhìn đến nghi ninh càng cảm thấy đến trong lòng không thoải mái. Quay mặt đi không nghĩ nhìn đến nàng. Nghi ninh, đến tam ca nơi này tới. La thận viễn dắt lấy tay nàng, ta có việc cùng ngươi nói, ngươi cùng ta lại đây. Nghi ninh nhìn đến kia nam tử cũng đứng dậy, liền nghe tam ca ở nàng bên thai thấp giọng nói, đó là anh quốc công. Hai người vào nhà kể, ngụy lăng sau một lát đi theo liền vào được. Nghi ninh không biết la thận viễn này đến tột cùng là muốn làm cái gì, đương nhiên nàng là biết anh quốc công, lục gia học bạn tốt chính là anh quốc công, Triệu Minh Châu cũng là anh quốc công phủ nhận nuôi hải tử. Nhưng là anh quốc công đến nơi đây tới làm cái gì? Nghi Ninh xoay người, nhìn đến anh quốc công ở nàng trước mặt nửa ngồi xổm xuống, xuống, bởi vì hắn cao lớn, muốn cùng Nghi Ninh nhìn thẳng liền phải chính mình túi xuống thân. Hắn biết chính mình diện mạo là có điểm hung, sợ dọa tới rồi nữ hải nhi, lộ ra một cái còn tính hiền lành mỉm cười, ngươi là kêu Nghi Ninh đi. Với hỏi xuất khẩu hắn liền cảm thấy hỏi đến thật sự là không tốt, nhân gia tam ca vừa rồi không phải đã nói sao. Nghi Ninh nhẹ nhàng gật đầu, người này không thể hiểu được. Đến tuột cùng là muốn làm cái gì? Nàng lôi kéo la thận viễn, thấp giọng nói, tam ca, này đến tuột cùng là. Anh quốc công là ngươi cha ruột, lần này đến mang ngươi rời đi. La thận viễn cùng nàng nói, nghi ninh, ngươi cùng anh quốc công đi thôi. Ngươi là anh quốc công phủ tiểu thư, không phải La gia hải tử. Nghi ninh không thể tin tưởng, nàng hơi hơi lui về phía sau một bước. Nàng mới biết được nàng không phải là thành trương thân sinh tử, cha ruột lại lập tức liền tìm tới cửa tới, hơn nữa vẫn là anh quốc công. Như thế nào sẽ là anh quốc công đâu? Ngươi là ta thân sinh hài tử. Ngụy lăng than một tiếng, tưởng vỗ một vỗ hài tử phát, lại sợ dọa đến nàng. Chỉ có thể chắp tay sau lưng nói, năm đó sự ta về sau lại cùng ngươi nói, hiện giờ cha muốn mang ngươi rời đi La Gia, đi anh quốc công phủ. Ta đã viết thư cho ngươi tổ mẫu nói, ngươi tổ mẫu cũng rất nhớ ngươi trở về. Về sau ngươi chính là anh quốc công phủ tiểu thư. Ngươi, cần phải cùng ta trở về. Nghi ninh đối Ngụy lăng một chút đều không hiểu biết. Đồng thời nàng cảm thấy sự tình biến đến quá nhanh, nàng đã không biết nên như thế nào ứng đối. Nàng nhưng hoàn toàn không nghĩ tới chính mình sẽ biến thành anh quốc công phủ hải tử. Anh quốc công phủ là cái gì địa vị, há là La Gia có thể so sánh. Ngươi nghi ninh muốn nói lại thôi mà nhìn hắn, ngươi là đến mang ta đi. Nàng không thể ở La Gia lưu lại đi, nhưng là nghĩ đến đi theo anh quốc công trở về, về sau chỉ sợ cũng sẽ gặp được lục gia học, thậm chí còn có trình lang, nhưng cái đó kiếp trước mọi người. la nghi ninh liền cảm thấy một cổ lạnh leo từ trong lòng tràn ngập đi lên nàng căn bản không nghĩ cùng những người này lại có liên lụy ta là đến mang ngươi rời đi ngụy lăng ôn hòa mà đối nàng cười tựa hồ sợ dọa tới rồi nàng ngự khí có chút thử nói nghi ninh kinh thành thực hảo ngoạn ngày hội có hội đèn lồng kia đèn có thể bái vài con phố ngày thương cũng thực náo nhiệt mỗi ngày đều cùng ăn tết giống nhau ngươi đi qua anh quốc công phủ sao chúng ta phủ đệ chiếm nửa con phố ngươi nếu là đi Cha liền cho ngươi chuẩn bị một cái đại viện tử. Chương 74 Chương 74 Phòng khách buổi tiệc náo nhiệt mà triển khai, La Đại Gia cũng lại đây gặp qua anh Quốc Công. La Thành Trương cùng La Đại Gia vào thư phòng mật đàm. La Đại Gia nghe xong lúc sau thập phần khiếp sợ, anh Quốc Công cùng trước đệ muội, Này nhưng điều tra rõ. La Thành Trương trầm mặc không nói, nhưng đã biểu lộ thái độ. La Đại Gia từ từ mà thở hát ra, việc này ta muốn quên ngươi, vạn không thể đắc tội anh Quốc Công. Ta ở kinh thành thời điểm nghe nói, trước tháng mông cổ bộ lạc tới Phạm. Lục đô đốc đã góp lời muốn lại tiến cử anh quốc công vì tuyên cùng tổng binh, hoàng thượng hiện tại bệnh nặng không dậy nổi, nội các ông viễn một tay cầm giữ, lục đô đốc hiện tại nói cái gì chính là cái gì. La thành trương nghe này như mày, nhịn không được nói, nếu không phải nhìn thân phận của hắn, ta gì đến nỗi nén giận. Hắn lại thở dài, thôi đi, đều đã là chuyện quá khứ, nàng đều đã chết mười mấy năm, vì la ra cùng cố ra mặt mũi. Ta cũng chỉ có thể bí mà không đã phát. Hắn ý tứ là là nghi ninh là nhận nuôi ở mẫu thân bên người, cực nhỏ gặp người, lấy này che giấu thân phận. Những việc này nhịn một chút liền thôi. La Thành Văn ở quan trường chìm nổi so đệ đệ lâu, nói hắn dối trá cũng hảo, chỉ cần có trước mắt chỗ tốt, kia tất nhiên là phải bắt được. Sự tình nếu đã vô pháp thay đổi, ngươi chi bằng ngay từ đầu liền đối hắn lấy lễ tương đãi ngược lại có thể làm hắn bán ngươi một cái nhân tình. Anh Quốc công nhân tình tổng so năm vạn lượng bạc tới quan trọng. La Đại Gia chỉ tiếp chính mình biết được vãn, chỉ một nghĩ đến đệ đệ cái kia tính tình, hắn chỉ có thể thở dài. Người trong chốc lát lại đi ra ngoài, chỉ đương cái gì đều không có quá. La Đại Gia sửa sang lại văn áo, quay đầu lại dặn dò La Thành Trương. Phong khách La Hoài Viễn ở cung kính mà cùng anh quốc công nói chuyện, Ngụy Lăng chỉ nghĩ chính mình nữ hài nhi, vừa rồi nói nói mấy câu sẽ dẻ lánh đi bồng trong, hắn tổng cảm thấy còn không có xem đủ. Trả lời đến có chút có lệ. mà buồn trong động tinh phòng khách lại là nhìn không tới không biết hắn nữ hài nhi là nghĩ như thế nào đến tột cùng có nguyện ý hay không cùng hắn trở về ngụy lăng cảm thấy chính mình hành sự quá đột nhiên như vậy mang theo tinh binh tới cửa tới vô luận như thế nào đều sẽ cho người ta lấy thế áp người cảm giác hắn lớn lên lại không đủ gương mặt hiền tử không biết có phải hay không làm nữ hài nhi sợ hãi ngụy lăng nằm chén rượu chậm rãi suýt uống. vô luận thế nào hôm nay là khẳng định muốn mang nàng đi buông trong giữa Biển rừng như rốt cuộc gặp được Nghi Ninh. Nàng nắm Nghi Ninh tay như thế nào cũng không chịu buông ra, mắt dương dương mà đánh giá nàng, tổng cảm thấy nàng là gầy, phụ thân ngươi hắn không cần ta thấy ngươi, ta lại không biết ngươi ở Lộc Minh đường là cái tình huống như thế nào, gấp đến độ ta ăn không vâu ngủ không tốt. Ngươi nơi đó nhưng thiếu đồ vật, ta dạy người cho ngươi đưa qua đi. Ngươi luôn luôn sợ lãnh, bếp lò đệm chăn chính là đủ. Nàng nói lại là cắn răng, ngươi kia cha cũng là hồ đồ, tiêu Lòng Lang dạ sói đồ vật cấp ngông đôi mắt. Nói được bên cạnh Trần Thị Tiểu Di Nương đám người liên tiếp ghé mắt, Tiểu Di Nương thậm chí xấu hổ mà khụ một tiếng. Biển Dừng Như liền nhìn nàng một cái nói, Di Nương đây là không cao hứng. Tiểu Di Nương đứng lên khuất thân, thiếp thân là giọng nói có vấn đề, nhiều thái thái thanh tịnh. Nàng vẫn luôn đang chờ xem kia anh quốc công phủ tiểu thư, nhưng là từ đầu tới đôi đều không có người xuất hiện quá. Biện Dừng Như lại thường thường mà phóng nàng giao nhỏ, tuy rằng không có gì lực sát thương, nhưng nàng ra mặt mỏng cũng có chút đỉnh không được. Tiểu Di Nương liền trước cáo bệnh lui xuống, Biển Dừng như nhất định phải nghi Ninh đi theo nàng trở về ngủ. Nghi Ninh cười cự tuyệt, Biển Dừng như xem nàng cùng trong mắt dường như đau, nghị nghị trực tiếp từ trong tay áo cầm một chồng ngân phiếu ra tới. Có cái gì cũng không bằng có cái này phương tiện a. Nghi Ninh nắm thượng có chứa mẹ kế nhiệt độ cơ thể ngân phiếu, đêm này điệp ngân phiếu nắm chặt, nàng thật sự là vì chính mình nhọc lòng quá nhiều. Nàng vốn định lén lút hồi lộc Minh đường đi, trên đường vẫn là gặp được mấy cái nha đầu, cho rằng nàng đi xa. Ở nàng sau lưng khe khẽ nói nhỏ, thế nhưng nói được có chút khó nghe. Nếu là ngày thường, này đó nha đầu dám ở sau lưng nghị luận chủ tử, đã sớm bị vào miệng. Nghi ninh chỉ là dừng lại, quay đầu lại nhàn nhạt mà nhìn các nàng hỏi, các ngươi là nào phòng nha đầu. Mấy cái nha đầu túi đầu cấm thanh, nghi ninh đi bước một đến gần nói, nói cái gì ngay trước mặt ta nói, đều ta nghe một chút, không bằng làm quản các ngươi bà tử cũng tới nghe một chút xem. Bọn nha đầu vội vàng quỳ xuống tới xin tha. Giống loại này sau lương nghị luận chủ tử, tiêu bà tử đã biết tất nhiên sẽ đuổi ra ngoài. Bên kia ngụy Lăng đang muốn đi tìm Nghi Ninh, nhưng đi thời điểm nàng đã không ở vùng trong. Hắn mang theo thị vệ đi ra, liền nhìn đến trong viện đình bên cạnh, Nghi Ninh đứng ở kêu mấy cái nha đầu trước mặt, lời nói hắn cũng nghe tới rồi. Hắn muốn tưởng rằng Nghi Ninh sẽ bỏ qua kêu mấy cái nha đầu, ai ngờ nàng lại kêu một cái lại đây, giơ tay chính là một bạt thai đánh qua đi. Thanh Thúy một thanh âm vang lên. kia nha đầu không cấm mà quay mặt đi cả người phát run nghi ninh lại lạnh lùng thốt chủ tử lại nghèo túng há là các ngươi có thể nghị luận nghi ninh có điểm chịu đủ rồi mấy ngày nay tới nay nàng nghẹn nhiều ít ủy khuất không có phát tác càng tích càng nhiều rốt cuộc tới rồi đỉnh điểm kia một bạt thai đánh ra đi nàng không hề có lưu tình nha đầu mặt nhanh chóng đỏ kia nha đầu ra mặt mỏng bị đánh đến hốc mắt dương dưng thất tiểu thư luôn luôn là nổi danh tính tình hảo nàng không biết thất tiểu thư cũng là sẽ đánh người có cái gì hào khóc Là nghi ninh lạnh lùng nói, ngươi cấp chạm ta lên, nói là nào phòng ra tới. Nha đầu rốt cuộc sợ tới mức khóc ra tới, không được mà dập đầu xin tha, nói nàng biết sai rồi. Ngụy lăng xa xa mà nhìn cái kia đơn bạc thân ảnh, không nghĩ tới này tiểu nha đầu cũng là có tính tình. Nhưng tưởng tượng lại cảm thấy chua sót, nếu là cái bình thường con vợ cả đại tiểu thư, ai dám ở sau lưng trộm nghị luận nàng. Nếu là hắn anh quốc công phủ tiểu thư, ai dám khinh mạn nàng. Nghi ninh lạnh lùng mà nhìn cái này nha đầu. Thẳng đến nàng khái 20 cái đầu Nàng rốt cuộc vẫn là không có đem kia nha đầu thế nào Bỏ qua cho nàng Mấy cái nha đầu sam bị đánh cái kia rời đi Nghi ninh xoay người muốn chạy Lại nghe đến mặt sau có người kêu nàng Nghi ninh, ngươi từ từ Nghi ninh quay đầu lại Phát hiện anh quốc công Ngụy Lăng đứng ở nàng phía sau Hơn nữa mang theo một đám thị vệ Hắn đi nhanh mà chiều nàng đi tới Nhìn nàng cười nói Ta đều thấy Ngài xem tới rồi lại như thế nào Nghi ninh ngẩng đầu nhàn nhạt mà nói nàng cũng không để ý có phải hay không bị thấy được theo sau lại nhìn đến anh quốc công chậm rãi ở nàng trước mặt nửa quỳ xuống dưới nàng không cấm lui về phía sau một bước ngụy lăng lại chỉ là nàng trên váy bắt lấy tới một cây cọn cỏ lại giúp nàng sửa sang lại cấm bước ngươi xem ngươi váy đều không có chuẩn bị cho tốt nghi ninh nhìn hắn lòng bàn tay kia một cây cọn cỏ ánh mắt lập lòe hắn nếu là anh quốc công cần gì phải như vậy đâu nghi ninh cũng không từng hiểu biết quá ngụy lăng người này tuy rằng là nàng cha ruột Nhưng liền tính là mang theo trên người tự mình dưỡng nữ hài nhi, cũng sẽ không đối nàng tốt như vậy. Hùng chi thân phận của hắn còn không thấp. ngươi làm gì vậy? Nghi ninh hỏi. Người lớn như vậy, ta mới biết được có người tồn tại. ngụy lăng xem nàng đôi mắt lược viên, nhìn hắn ánh mắt vẫn là cái loại này xa lạ tìm kiếm, cảm thấy chính mình nữ hài nhi thật là thập phần đáng yêu. Hắn biểu tình khẽ nhúc nhích, nói, cha vẫn luôn suy nghĩ, nếu ta thật sự có cái nữ hài nhi là cái dặn gì. Nghi ninh, ta mang ngươi rời đi đi. về sau sẽ không có người dám nói ngươi cái gì tuyệt đối không có người dám nghi ninh nhìn ngụy lăng mặt nàng thấy được hắn đuôi lông mày kia viên trí cùng chính mình trí vị trí lớn lên giống nhau như lúc nàng đột nhiên có vài phần thân mật cảm anh quốc công thạch gạch lạnh thương đầu gối ngươi không cần nửa quý chứ nghi ninh tuy rằng vô pháp đối với anh quốc công kêu phụ thân ngự khí lại cũng ôn hòa một ít Này có gì đó ngụy lăng cảm thấy như vậy cùng nàng đối thoại thực hảo chơi bằng không cao nàng quá nhiều luôn có chút trên cao nhìn xuống cảm giác như vậy so nàng lùn một ít giống như nàng phòng bị liền không có như vậy trọng ta tới thời điểm muốn kêu ngươi nguyên lai like kia phụ thân thả ngươi rời đi cũng là nửa quy rốt cuộc ta trực tiếp mang ngươi đi thật sự là danh không chính ngôn không thuận còn nữa ta là người tập võ cái này cũng chưa tính cái gì nghi ninh thiếu chút nữa cho rằng chính mình nghe lầm ngụy lăng vì có thể mang nàng đi thế nhưng hướng la thành trương chịu thua nàng nguyên tưởng rằng bọn họ này đó thế vân quý tộc đều là cao cao tại thượng. Nghi ninh kiếp trước liền chưa bao giờ đem những người này làm minh bạch. Nàng cho rằng lục gia học lòng dạ rộng rãi, kết quả hắn lại là lòng tràn đầy tính kế cùng lạnh nhạt. Nàng cho rằng Trình Lang bất quá là cái đơn thuần hài tử, nhưng hắn lại coi nữ tử thanh danh với không mảng phong lưu nhân gian. Nàng thở dài, nhìn Ngụy Lăng nói, ta nửa tuổi thời điểm liền không có mẫu thân, vốn dĩ cho rằng phụ thân cũng không phải phụ thân ta. Ta ở La Gia, cũng không biết nên như thế nào ngốc đi xuống. kỳ thật la thành trương thật sự làm nàng có điểm trái tim băng giá tuy rằng biết này cha rất hồ đồ nhưng nàng ngày thường đối này cha cũng là hết sức hiếu tâm la thành trương nói trở mặt liền trở mặt nửa điểm tình cảm đều không lưu nếu không có la thận viễn ngăn cản chỉ sợ lúc này nàng bị đuổi ra phủ đi đều có khả năng nghĩ đến đây là trở mặt như phiên thư ngụy lăng xem nàng lớn lên non nớt đáng yêu ánh mắt lại lộ ra một cổ lạnh lẽo không cấm thở dài một tiếng nói ngươi đảo cũng có thể trách ta nếu không phải ta Có lẽ mẫu thân ngươi liền sẽ không mất sớm." Nghi Ninh lại đánh gây hắn nói, "Nếu không phải ngươi, ta cũng sẽ không tồn tại." Ngụy Lăng ngẩng đầu, nghe được hắn nữ Hải Nhi đột nhiên hỏi, "Anh quốc công, ngươi nói mang ta rời đi, kia muốn cái gì thời điểm đi?" Ngụy Lăng đột nhiên ngẩng đầu, cơ hồ là không thể tin tưởng mà nhìn Nghi Ninh. Theo sau một cổ nói không nên lời vui sướng từ hắn tâm trào ra tới. "Ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý, đương nhiên khi nào đều có thể đi, càng nhanh càng tốt." Ngụy Lăng cười nói. Hắn thật dài mà thư khẩu khí, ta cảm thấy hôm nay buổi tối liền khá tốt. Nghi ninh rốt cuộc cười cười, này cha ruột cũng quá nóng nổi một ít. Thì ngày ngày mai đến đây đi. Nàng hướng hắn hơi hơi một khuất thân, mới chiều lộc Minh đường đi trở về đi. Chuyện này nghi ninh là trải qua suy nghĩ cặn kẽ, cũng không phải đột nhiên liền đáp ứng ngụy Lăng. Đích xác, la ra đã không có nàng Chô dung thân, đi theo anh quốc công trở về là lựa chọn tốt nhất. Còn nữa nàng hiện tại là tiểu nghi ninh, không có người biết nàng nguyên lai là ai. cũng sẽ không có người đã biết. Nàng đem đem bí mật này ẩn sâu đáy lòng, liền tính tái ngộ đến những người đó, nàng cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Như vậy đối với bọn họ tới nói, nay bất quá là anh quốc công tìm về tới thân sinh nữ nhi mà thôi, không có người biết nàng đến tuột cùng là ai. ngụy Lăng nhìn nghi ninh đi xa tiểu thân ảnh, trong lòng lại có chút kích động. Hắn chuẩn bị trở về hảo hảo cộng lại một phen, tiếp nữ nhi cũng là muốn phô trường, dù sao hắn chỉ nói tiếp chính là la gia dưỡng nữ, cũng không có người biết là ai. Bãi Phô trương hồi Anh Quốc công phủ, nhân gia mới biết được, hắn mang theo thân sinh nữ nhi đã trở lại. Đối với cái này Anh Quốc công phủ tân tiểu thư, liền không có người dám xem thường nàng. Ngụy Lăng chắp tay sau lưng quay đầu lại, thấp giọng phân phó hắn thị vệ chạy nhanh đi chuẩn bị đồ vật. Chương 75. Chương 75. La Nghi Liên ở núi giả Biên đứng yên thật lâu, thẳng đến Anh Quốc công mang theo thị vệ rời đi, nàng mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Nhưng nàng cả người đều ở đổ mồ hôi lạnh. vốn là nhìn đến la nghi ninh lại đây nàng mới mang theo nha đầu tránh ở núi giả lúc sau muốn nhìn một chút la nghi ninh đến tột cùng muốn làm cái gì ai biết lại nghe tới rồi như vậy sự mẫu thân không phải cùng nàng nói la nghi ninh là một cái đê tiện hộ vệ nữ nhi sao nói nàng sinh ra thấp kém không xứng với con vợ cả tiểu thư thân phận sao nhưng vừa rồi kia khí thế bức người anh quốc công rõ ràng liền nói la nghi ninh là hắn nữ nhi thả ngôn ngữ chi gian thập phần hy vọng nàng có thể cùng chính mình trở về nghĩ đến cũng là anh quốc công phủ không có nữ hải nhi một cái triệu mình châu đều dượng đến như thế tôn quý húng chi là anh quốc công thân sinh nữ nhi nghi ninh thế nhưng là anh quốc công nữ nhi khó trách anh quốc hiệp hội đột nhiên tới cửa tới khó trách phụ thân biểu tình như vậy cổ quái nhìn anh quốc công ánh mắt lại kiêng rẹ lại không dám chọc giận hắn cường xả ra tươi cười la nghi liền trong tay khăn tay niết đến thấm mồ hôi nha đầu đều thập phần lo lắng mà đỡ nàng tiểu thư không phải nói đi phòng khách đi cái gì phòng khách La Nghi liên thấp trách mắng, chạy nhanh cùng ta đi mẫu thân nơi đó, mau chút. Kia chứng vượng hoàng rơi xuống trong nhà, lại làm các nàng như vậy đối đãi, liền tính là sinh ra không sạch sẽ lại như thế nào, xem kia anh quốc công tác phong cường nạnh, là tuyệt đối sẽ đem chuyện này che giấu quá khứ. Tôn quý nhất chính là huyết mạch, có anh quốc nhà nước huyết thống, La Nghi ninh thân phận địa vị tự nhiên không bình thường. Anh quốc công vừa thấy đó là sủng nữ hộ nữ người, nếu là biết chính mình nữ hài nhi như vậy bị khinh nục có thể buông tha các nàng sao. phụ thân rõ ràng cũng là đã biết chuyện này nhưng xem hắn cái gì đều không có nói liền biết khẳng định là với anh quốc công đặt thành cái gì ước định la nghi liên nhắm mắt lại nhớ tới trong bữa tiệc đại bá phụ đối anh quốc công cung kính tiểu di nương đang ở trong phòng nghe bà tử nói hiền ca nhi ngày gần đây sự bị đột nhiên xâm nhập la nghi liên hoảng sợ ngươi này sốt ruột hoảng hốt làm cái gì tiểu di nương giao hấn tiêu phụ thân ngươi thấy được nhất định phải nói ngươi vài câu la nghi liên sắc mặt khó coi thậm chí có chút trắng bệnh xem đến kiểu di nương trong lòng trầm xuống nghĩ đến nữ nhi tầm thường cũng không phải kia lô mãng hấp tấp người mới hỏi đến tột cùng làm sao vậy la nghi liên ngẩng đầu mẫu thân có biết anh quốc công tới cửa tới làm cái gì tiểu di nương rất là nghi hoặc phất tay kêu hai sần nha đầu lui xuống mới nói ta có nghe nói lại không biết đến tột cùng là làm gì đó hắn là tới tìm thân la nghi liên nhìn mẫu thân dừng một chút ngài biết hắn tìm người là ai sao Tiểu di nương nghe qua nha đầu nói anh quốc công là tới tìm thân, nhưng lại không biết đến tụt cùng là ai. Nàng ở phòng khách thủ lâu như vậy đều không có nhìn đến. Chẳng lẽ nữ nhi đã biết? La nghi liên cũng không biết đến tụt cùng là cái gì tâm tình, ngược lại làm nàng bình tĩnh rất nhiều. Nàng nhìn mẫu thân, hơi hơi một đốn tiếp theo nói, hắn tìm thân sinh nữ nhi là la nghi ninh, la nghi ninh. Không phải cái gì hộ vệ gian sinh, mà là anh quốc công nữ nhi. Tiểu di nương thiếu chút nữa thất thủ đem cái ly cấp đánh. May mắn nàng lại tay mắt lênh lẹ mà đỡ. Nàng nhìn nữ nhi hồi lâu, đột nhiên đứng lên, cả người từng đợt rét run. Đúng vậy. Nàng như thế nào sẽ không nghĩ tới, nàng mới vừa vạch trần la nghi ninh thân phận, anh quốc công liền tìm tới cửa tới. Anh quốc công lại là tới cửa tìm nữ. Chỉ là nàng đã nhận định la nghi ninh phụ thân là cái hộ vệ, như thế nào sẽ hoài nghi đến anh quốc công trên người. La nghi ninh cư nhiên là anh quốc công nữ nhi. ngươi là như thế nào biết đến. Tiểu di nương cảm thấy chính mình hết hầu khô khốc. Bắt được Lang Nghi liên tay, chính là thật sự. Anh quốc công cùng Lang Nghi Ninh nói chuyện, ta ở bên cạnh nghe được. Lang Nghi liên cảm thấy mẫu thân trảo đến chính mình có chút đau, nàng tiếp tục nói, anh quốc công muốn tiếp Lang Nghi Ninh trở về, tựa hồ đang hỏi Lang Nghi Ninh có nguyện ý hay không. Nàng đã đồng ý. Tự nhiên sẽ đồng ý, biết chính mình cha ruột là anh quốc công, biết chính mình vốn nên sống được càng tôn quý, ai sẽ không đồng ý đâu. Lang Nghi liên trở tay đẩy ra Tiểu di nương, bắt được tay nàng, mẫu thân. Ta hôm nay thấy được trịnh mụ mụ ở trong bữa tiệc. Ngươi thả nói cho ta, ngươi mang kia nha đầu đi theo phụ thân nói chuyện thời điểm, đến tột cùng nói chính là cái gì. Phụ thân chịu này nhục nhã, nếu là lại bị ngài lầm đạo, tất nhiên sẽ đem phẫn nộ liên lụy đến ngài trên người. Kia anh quốc công, nếu là đã biết ngài như vậy đối la nghi ninh, khẳng định cũng sẽ không bỏ qua ngài. Tiểu di nương bị nữ nhi lời này nói được một trận hốt hoảng. Nàng nói cái gì? Nàng vì làm la thành trương chán ghét la nghi ninh. Tự nhiên là như thế nào khó nghe nói như thế nào. Nếu La nghi ninh thật là cái hộ vệ nữ nhi đảo cũng thế, nhưng nhân gia vốn dĩ tôn quý vô cùng, lại bị nàng như vậy vũ nhục Chỉ đổ thừa nàng vì sớm ngày đem hiên ca nhi đoạt lại, hành sự quá nóng nội. Tiểu di nương cảm thấy tựa như một tầng nước lạnh xuyên thấu qua nàng tâm, cả người đều ở z run. nàng qua đã lâu mới chấn định xuống dưới. Việc này không sợ, La nghi ninh rốt cuộc xuất thân có tí vết, anh quốc công nếu là tưởng bảo nàng thanh danh, tất nhiên không dám bốn phía tuyên Dương Nhưng trịnh mụ mụ đến tuột cùng cùng La Thành Trương nói gì đó. Anh quốc công lại nói với hắn cái gì, nàng lại cần thiết phải biết rằng. La ra khuất với anh quốc công thế lực, khẳng định sẽ chiếu anh quốc công ý tứ tới làm việc. Tiểu di nương nghĩ đến đây lúc sau một lát cũng không dám trì hoãn, têu nha đầu cho nàng thay đổi một kiện siêm ý đi hề. nàng muốn lập tức đi La Thành Trương nơi đó. Tiểu di nương nghĩ đến đích xác không tội, anh quốc công tiên lễ hậu bình, nếu mặt mũi đã cấp đủ La Thành Trương, giờ phút này hắn cũng liền không có khách khí. buổi chiều thời điểm la thành trương cũng đã nói với hắn nghi ninh vì sao sẽ dọn đi thiên viện vì sao gặp như thế đối đãi ngụy lăng bưng trà ngồi ở la thành trương trong thư phòng nói ta ngày mai liền tới tiếp nghi ninh đi đến nỗi nghi ninh muốn mang cái gì rời đi toàn bằng nàng yêu thích la đại nhân hẳn là sẽ không không đồng ý đi la thành trương cảm thấy ngụy lăng khí thế bức người nghĩ đến đại ca lời nói la thành trương lại chỉ có thể chịu được ứng đều qua đi mười mấy năm sự có cái gì không thể nhẫn vẫn là đến nhìn trước mắt mới là ngụy lăng hiện tại đối hắn chút nào không khách khí trong lời nói lại là cưỡng bức lại là lợi dụng hắn nào dám phản bác một câu ngụy lăng nghĩ đến kia thượng không được mặt bàn di nương cũng dám nhục nhã nghi ninh hắn lại nói ta thiếu la đại nhân một thân tình vọng la đại nhân hảo hảo bảo vệ cho ta nữ hài nhi bí mật đến nỗi loạn khua môi múa mép người la đại nhân còn muốn thận trọng một ít mới là nếu không có kia chờ ngôn ngữ ở phía trước ta chờ cũng sẽ không nháo thành như vậy khó coi nguy lăng không nói đến Tiểu di nương còn hảo vừa nói lên la thành trương cũng sắc mặt lạnh lùng Ngụy lăng phân phó sau khi xong la thành trương đưa nguy lăng ra cửa nhẹ thở một hơi hắn kêu tâm phúc quản sự tiến vào nói đi thông chi thất tiểu thư ngày mai anh quốc công đến mang nàng đi làm nàng trước thu thập hành lý không thể khinh mạng anh quốc công la thành trương cũng không biết Ngụy lăng đã cùng la nghi ninh nói hảo kia tâm phúc quản sự đồng ý lại do dự nói lao ra Tiểu di nương ở ngoài cửa chờ thấy ngài đâu La Thành Trương khuôn mặt đột nhiên lánh xuống dưới, lộ ra một loại nhàn nhạt tâm trầm. Hắn gật đầu, đem nàng kêu tiến bảo. Hắn xoay người chiều thư phòng đi đến, nghe được sau lưng là có người vào được, nâng lên váy, đóng lại tấm bình phong. Vẫn là như thường lui tới giống nhau kiểu nhu thanh âm, thiếp thân cấp láo ra hỏi. Tiểu di nương lời nói đều không có nói xong, La Thành Trương đột nhiên xoay người chính là một bạt thai phiến lại đây. La Thành Trương tuy rằng là người đọc sách, nhưng lực đạo cũng là mười phần. Tiểu di nương không có chút nào đoán chức đã bị phiến đến bổ nhào vào trên bàn nhỏ, gương mặt xương đau mà nóng bỏng, một cổ mánh liệt cảm thấy thẹn cảm nảy lên tới. Tiểu di nương nửa ngày đều không có ngẩng đầu, sơ đến chỉnh chỉnh tề tề đầu tóc đều bị đánh tan, nàng bụng mặt có chút phát run. Trong lòng vừa kinh vừa sợ, chưa từng gặp qua La Thành Trương đối nàng như thế thịnh nộ. La Thành Trương lạnh lùng thốt, còn dám tới tìm ta. Tiếc hảo, miễn cho ta tới cửa đi tìm ngươi phiền thoái. Ngươi cho ta ngẩng đầu nhìn. Tiểu di nương không dám không tử, chậm rãi ngẩng đầu mà nhìn La Thành Trương. Nàng lại là hủy khuất, nước mắt dọc theo mặt liền chạy xuống tới. Nàng ngày thường là ái khóc, tuy rằng đôi khi là trang, nhưng đích sắc cũng là cái ái khóc tính tình. La Thành Trương mỗi lần nhìn thấy nàng khóc đều sẽ thương tiếc nàng, nghĩ đến này cái kia hắn từ Dương Châu mang về tới nữ hài nhi, đã từng tay cầm tay mà giáo nàng viết chữ, hắn như thế nào sẽ không thương tiếc. Nhưng hắn hiện tại lạnh nhạt mà đứng ở nàng trước mặt, không có chút nào động dung mà bắt được nàng cảm. Ngươi ngày đó lời nói, có vài phần thật giả. Tiểu di nương hai mắt đấm lệ mông lung mà nhìn hắn, lao ra, thiếp thân không biết. Thiếp thân chỉ là tới thỉnh an. Ngươi nói cố Minh Lan là bởi vì tư thông tránh đi chùa miếu trụ, còn nói mẫu thân là bị nghi ninh thân thế cấp tức giận đến phát bệnh. La Thành Trương gần từng chữ một mà nói, ngự khí lánh mà cứng rắn, không nói đến mẫu thân sự. Minh Lan năm đó như thế nào đối đãi ngươi? Ngươi này rắn giết tâm địa đồ vật, thế nhưng đổi trắng thay đen bôi nhọ nàng đều ta dễ tin ngươi hắn bị trịnh mụ mụ phản bác một câu đều nói không nên lời nếu không phải kiểu di nương lầm đạo trước đây hắn như thế nào sẽ đối cố minh lan như vậy phẫn nộ năm đó thấy thế nào như thế nào thiện lương hoa lê giống nhau tiểu cô nương hiện tại lại thành thủ hạm như vậy một người lao ra thiếp thân thật sự không biết kia nha đầu lời nói là thật là giả à kiểu di nương khóc đến môi phát run. ngươi không biết nàng là ngươi trải lên tiểu nhị thế tử ngươi sẽ không rõ ràng làm sao là thành trương cười lạnh. La Nghi Ninh tra ruột tìm tới muôn tới, chính là kêu anh quốc công. Hắn tức giận đến siết chặt nàng cảm, việc này ta liền trực tiếp nói cho ngươi, ta còn nói cho ngươi. Ngụy Lăng nói, về sau La Gia nếu ai dám tiết lộ La Nghi Ninh thân thế đi ra ngoài, hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua La Gia bất luận cái gì một người. Ngươi tưởng đối phó La Nghi Ninh. Kiếm hảo, ngươi hiện tại thân thủ đem nàng biến thành anh quốc công phủ tiểu thư, ngươi nhưng cao hứng. Trong thư phòng chết giống nhau yên tĩnh, chỉ có thể nghe được kiểu di nương nhẹ nhàng khóc nước nở thanh. Đến nỗi La Thành Trương là thật sự phẫn nộ, vẫn là giận chó đánh mẹo cùng nàng, kiểu Di nương không biết. Nàng không có cái kia lá gan đi chỉ trích La Thành Trương nửa câu, nàng có thể ở La Gia hảo hảo mà tồn tại, dựa vào chính là La Thành Trương thương tiếc. Nàng lại như thế nào phẫn nộ cùng không cam lòng, ở trước mặt hắn cũng không dám biểu hiện. Nhưng thật ra La Thành Trương nói những lời này đó, thật sự như chuông Khánh giống nhau gõ đến vang lớn, làm nàng thật lâu mà nói không ra lời. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói. Đích xác. là nàng thân thủ thúc đẩy. Chương 76 chương 76, Như thế nào ra là thành trương thư phòng, lại là như thế nào mơ màng hồ đồ mà trở lại trong phòng, tiểu nguyệt ve nhớ không rõ lắm. Nàng nhìn đến nàng nữ nhi ở trong phòng chờ nàng, kinh ngạc mà đứng lên lại đây nâng nàng, mẫu thân, đến tột cùng làm sao vậy? Ngài đây là tiểu di nương ngồi ở giường la hán thượng, nhìn khung cửa sổ ngoại, vừa mới trở về thời điểm còn không có phát hiện, bên ngoài thế nhưng bắt đầu phiêu tiểu tuyết. Cũng là đã sắp tháng 11, tới rồi hạ tuyết lúc năm nay tuyết tới sớm chút tiêu nguyệt vẽ nhẹ giọng mà nói nàng búi tóc hỗn độn gương mặt sưng đỏ tựa hồ còn không có tử vừa rồi kia một cái tắt trung phục hồi tinh thần lại nàng nhớ tới năm đó ở dương châu thời điểm nàng lần đầu tiên nhìn đến la thành trương tình cảnh ba tháng dương châu hồ nước lục sóng thuyền hoa chung quanh phi thường náo nhiệt tiếng cười nói diêu mái trèo thanh nàng nhìn đến la thành trương cùng một đám người đi vào thuyền hoa tới lúc ấy hắn còn thực tuổi trẻ Lại lớn lên so người khác thanh tuấn một ít, nàng liếc mắt một cái liền thấy được hắn. Lúc ấy chỉ biết là phú quý nhân gia, lại không biết là mới tới quan láo gia, hơn nữa là tiến sĩ cập đệ xuất thân. Hắn lại như vậy thương tiếc chính mình, phùng ở trong tay sủng. tiêu Nguyệt vẽ như thế nào cũng không thể tưởng được, có một ngày hắn đánh chính mình thời điểm, cũng sẽ như vậy không lưu tình chút nào. tiểu Di nương che che sườn mặt, thật sâu mà hít vào một hơi, tiêu nha đầu múc nước tiến vào. Nàng muốn một lần nữa rửa mặt trải đầu. tuyết dần dần ngầm lớn từ mụ mụ rốt cuộc từ phong bếp lanh than ngân ti trở về trong phòng thiêu than đó là ấm áp dễ chịu nghi ninh là sợ hàn xuyên kẹp áo đều còn cảm thấy lãnh súp ở trong chăn nhìn ngoài cửa sổ càng rơi xuống càng lớn tuyết rộng lớn trong viện thực mau liền tuyết động gió bác thổi đến tuyết đầy trời bay loạn sợi bông giống nhau trên nền tuyết tựa hồ có người dần dần mà đến gần nghi ninh mới nhìn đến hắn ăn mặc một kiện màu đen áo choàng đầu vai lạc đầy tuyết mặt mày lạnh lùng mà tuấn tú Hắn ở dưới mái hiên thu dù, khởi bỏ áo choàng đưa cho bên cạnh gã sai vật đi vào tới. Mà nghi ninh đã nghiêng đầu kêu tuyết chi đi cho hắn phao ly trà nóng. La thận viện thấy nàng trong phòng không có gì động tĩnh, không khỏi những mày hỏi, như thế nào không thu thập đồ vật? Không phải thuyết minh ngày muốn đi sao? Nghi ninh cười hô hắn, lại lắc đầu thấp giọng nói, không cần thu thập, lần trước từ mẫu thân nơi đó ra tới, vốn cũng không có mang nhiều ít đồ vật. Nàng đột nhiên ngồi dậy, giúp hắn quét đầu vai là tuyết, nhân tuyết có chút dùng. hắn đầu vai cũng bị làm ướt la thận viễn ngẩng đầu nhìn nghi ninh sơn mặt nghi ninh đột nhiên nhìn thẳng hắn cách đến như vậy gần tổng cảm thấy xem hắn liền không phải nàng quen thuộc tam ca hắn mặt mày càng rõ ràng như vậy nhìn kỹ là rất đẹp khó trách nhân ra cao tiểu thư tôn tiểu thư gì đó một hai phải gả cho hắn la nghi ninh ngồi trở về nghĩ thầm nàng rời đi la ra về sau cùng la thận viễn tự nhiên không hề là huynh nguội thân mật nữa động tác là không thể có la thận viễn nhìn đến tiểu nha đầu đã xúc tiến trong ổ chăn Liên đem trà nóng phùng ở trong tay nói, không thu thập cũng thế. Ta tới là cùng ngươi nói anh quốc công phủ tình huống, miễn cho ngươi tới rồi nơi đó cái gì cũng không biết. La Thận Viễn cầm buồn quyển sách nhỏ cho nàng, đây là Ngụy Lăng cấp, ngươi nhìn kỹ xem. Bên trong nói chính là anh quốc công vẫn thường lui tới nhân gia, còn có anh quốc công phủ nhân khẩu. Trước anh quốc công chỉ cưới Ngụy Lăng mẫu thân một cái, Ngụy Lăng là đợt chuyển. Tới rồi Ngụy Lăng nơi này, có lẽ là cũng nhớ Cố Minh Lan, có lẽ là chiến sự bận quá. hắn đến bây giờ đều chưa từng đón, đón dâu. Ngay từ đầu trịnh Lao Thái Thái còn sẽ bức bách anh quốc công thành thân, sau lại anh quốc công một cái thông phòng nha đầu sinh hạ nhi từ lúc sau, trịnh Lao Thái Thái liền không có lại quản Anh quốc công dân cư phi thường đơn giản, trừ bỏ trịnh Lao Thái Thái, anh quốc công ở ngoài, nghi ninh còn có một cái thân đệ đệ, năm nay mới năm tuổi. Lại có chính là đánh tiểu dưỡng ở Lao Thái Thái bên người Triệu Minh Châu. Nhắc tới cái này Triệu Minh Châu, nghĩ đến nàng cái kia phô trường. La nghi ninh tự nhiên là ấn tượng khắc sâu. Mấy tháng trước mới vừa nhìn đến kia triệu minh châu thời điểm, nàng có thể tưởng tượng không đến sẽ có ngày này. Nàng luôn luôn ở Anh quốc công phủ bị kiểu dưỡng, từ trên xuống dưới chỉ đường có nàng như vậy một cái biểu tiểu thư, đột nhiên có cái nàng bị Anh quốc công tìm trở về, cũng không biết nàng đến tuột cùng sẽ như thế nào. Anh quốc nhà nước nhân khẩu thiếu, liền thiếu rất nhiều phiên thoái. Nghe nói trịnh lao thái thái cũng là cái tính nết tốt, ngươi lại là nàng thân cháu gái, tất nhiên sẽ không quá làm khó ngươi. Nghi ninh, ngươi có thể tưởng tượng hảo mang nào vài người đi? La thận viễn hỏi nàng. Tuyết chi phải gả người, không thể đi theo nàng đi. Từ mụ mụ tuổi già sức yếu, nghi ninh tưởng phóng nàng về quê vinh dưỡng, nghĩ tới nghĩ lui thế nhưng cảm thấy không mấy cái có thể mang đi nha đầu. La thận viễn nhìn nhìn nàng trong phòng nha đầu, nói, Tùng Chi ngươi mang đi thôi, nàng làm người cẩn thận, lại hầu hạ ngươi nhiều năm. Đứng ở la nghi ninh phía sau Tùng Chi nghe thế câu nói, đột nhiên kinh ngạc mà ngầm đầu. Nàng nhìn đến tam thiếu gia biểu tình giống ngày thường giống nhau bình tĩnh phong rong. Nàng lại chậm rãi cúi đầu. Tự nhiên là mang nàng, nghi ninh thầm nghĩ, nàng chỉ mang hai người là đủ rồi. Một cái là Tùng chi, còn có một cái nàng muốn mang thanh cử đi. Thanh cử đối la ra vốn dĩ chính là không sao cả, nàng không có thêm bán mình khế, nghi ninh đến chỗ nào nàng theo tới chỗ nào. Nguyên lai like nàng đi theo trịnh mụ mụ, liền toàn tâm toàn ý mà đi theo. Nàng là trịnh mụ mụ nhặt về tới, trịnh mụ mụ làm nàng đi theo nghi ninh. Nàng nhận triết lý, nghi ninh đến chỗ nào nàng đều phải đi theo. Nghi ninh, chờ ta thi hội thời điểm liền đi xem ngươi. La thận viễn nhìn nàng trầm tư, liền cùng nàng nói. Từ hôm nay trở đi, cái này tiểu nha đầu liền không thể bị hắn che chở. Anh quốc công phủ lại nói như thế nào cũng là vương công quý tộc, sẽ không so la ra nhẹ nhàng nhiều ít. La thận viễn mắt thấy liền phải thi hội, kia thực mau là có thể nhìn đến hắn làm quan. Nghi ninh cảm thấy phòng trong không khí có chút nặng nề, cười nói. Vậy ngươi muốn khảo đệ nhất dắp tới, ta là có thể hướng người khác khoe ra, ta có cái lợi hại ca ca. La thận viên cũng cười cười, chầm rãi đáp ứng, hảo. Hắn tự nhiên nhậm nghi ninh đi khoe ra, chỉ cần nàng cao hứng là được. Bên kia mới vừa nghe nói la nghi ninh khúc chết thân thế biển rừng như lại bị dọa tới rồi, nói muốn lại đây xem nàng. Nha đầu các bà tử nhìn đến lớn như vậy tuyết, làm sao dám làm nàng lại đây, nếu là ở trên đường té ngã cũng không phải là đùa giỡn. Vẫn là gọi người tới cấp la nghi ninh truyền lời nói. La nghi ninh nghĩ đến ngày mai liền phải rời đi la Gia, chỉ sợ từ đây liền ít đi thấy mẹ kế, têu nha đầu cầm ô đi chính phòng. Biển rừng như đem nghi ninh tiếp tiến vào, nàng xem nghi ninh ánh mắt lưu luyến không rời. Nghi ninh kêu nàng xem đến phát Mau ai ngờ biển rừng như lại phủng tay nàng nói, ngươi bị phạt đến lộc mình đường đi thời điểm chính là làm ta sợ muốn chết. Hiện giờ hảo, ngươi là anh quốc công phủ tiểu thư, ta nhìn la ra ai còn dám khinh mạng ngươi, ngươi cũng không biết. Ngươi đại bá phụ mới vừa đều gọi người cho ngươi bao một ngàn lượng bạc lại đây. Nghi ninh nhìn nàng hỏi, ngài, không chê ta xuất thân. Biện dừng như làm nàng ngồi xuống, ôm cái này từ nhỏ xem đại nữ hài nhi, thở dài, ta đều sống nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn không rõ sao. Quản cái gì xuất thân không ra thân, so đo những cái đó chính là làm chính mình thống khổ. Chỉ cần ngươi qua đến hảo, có người yêu thương ngươi, ta liền vì ngươi cao hứng. Nhà ta nguyên lai like có cái quản gia nương tử. Trưởng phu đi tìm hóa hỏi liếu trở về liền phải hưu nàng, sau lại nàng lại gả cho cái tiểu nàng vài tuổi anh nông dân, gọi người chỉ chỉ trò trò. Nhưng kia nương tử tính cách đánh đá, cũng không đều người khác nói nàng cái gì, sinh một nhi một nữ quá đến tốt tốt đẹp đẹp. Nàng là thương nhân sinh ra, trong nhà không nhiều như vậy quy củ, cái gì phố phường trăm thái đều kiến thức qua. Lại nói mẫu thân ngươi biển rừng như vô về nghi ninh phát nói, nàng cũng là cái người đáng thương a Biển rừng như rất muốn làm nghi ninh đem nàng đưa tơ vàng gỗ nam giường la hán, ngà voi được khảm bản trang điểm dọn đi, nhưng này hiển nhiên không hiện thực. Nàng cuối cùng chỉ cho nghi ninh một ít ngân phiếu, nghi ninh nhìn đến mặt trên mức cũng kinh tới rồi. liền tính mẹ kế lại như thế nào có tiền, cũng không nên cho nàng nhiều như vậy. Nàng vội vàng chống đẩy, cái này ngài muốn thu hồi đi, ba ngày ngài liền cho ta ba ngàn lượng, đã vậy là đủ rồi. Ta cũng không biết khi nào mới có thể lại nhìn đến ngươi biển rừng như nói liền khó chịu, hốc mắt thường đỏ. không có gì khác cho ngươi. Cùng ngươi đại bà mẫu so, nương không hiểu cái gì khổng tử mạnh tử, chỉ biết cho ngươi chút tục vật. Bạc nhiều cho ngươi một ít, có tổng so không có hảo. Ta ở nhà cũng không dùng được nhiều ít bạc. Nàng thật sợ nghi ninh ở bên ngoài bị khi dễ, ngắm lại đứa nhỏ này liền đáng thương. Nàng hận không thể chính mình có thể cùng nàng đi Anh Quốc công phủ. Nghi ninh ôm nàng thật lâu, nghe mẹ kế trên người hương vị cảm thấy vô cùng an tâm, nghe được nàng nghẹn ngào thanh, cũng nhịn không được cùng nàng khóc ra tới. Nay từ chỉ sợ hồi lâu đều không thể gặp được. Tuần phủ trong nha môn, Ngụy Lăng nửa đêm chưa nghỉ, phân phó thị vệ chuẩn bị một chiếc thoải mái xe ngựa. Buổi sáng từ bảo định xuất phát, ngày mai cái một thần nên đến kinh thành, tính ra một ngày nào đó một đêm lộ trình, sợ mệt nữ Hải Nhi. Tâm Phúc cũng phái trở về anh quốc công phủ trước chuẩn bị, không thể chậm chế nàng. Điểm Tâm, than lò gì đó, nhưng chuẩn bị tốt. Nghĩ đến là tiếp nữ Hải Nhi trở về, lần này hắn còn mang theo hai cái thường hầu hạ hắn nha đầu lại đây. về sau liền phát cho nghi ninh sai sử hiện giờ đang ở hỏi trong đó một cái nha đầu khuất thân nói quốc công gia yên tâm nô tỷ đều chuẩn bị thỏa đáng tố điểm 10 loại huân điểm 5 loại còn có quả khô mức hoa quả chờ ăn vặt ngụy lang gật gật đầu nghĩ lại có hay không nơi nào không thỏa đáng tựa hồ cũng đã không có hắn lại kêu thị vệ tiến bảo Trước phái người đi thông chi ngũ thành binh mã tư chỉ huy sứ một tiếng sợ là muốn dạng sáng vào thành như vậy phân phó xong rồi Nghĩ đến liền phải tiếp hải tử đi trở về, về sau liền có cái nữ nhi. Ngụy lăng thật dài mà thở hát ra, đột nhiên có chút chờ mong. Hắn đến trở về hảo hảo hỏi một chút có nữ nhi, này đột nhiên có cái nữ nhi đến tụt cùng nên như thế nào chiếu cố. Định bác hầu còn không phải là có vài cái nữ nhi, trở về liền hỏi một chút hắn. Miễn cho không đem nữ hải nhi dưỡng hảo. Nên cho nàng chuẩn bị cái dạng gì sân, tuyển người nào hầu hạ. Hàng ngày xuyên siêm y hề, ăn đồ vật. Nữ hải muốn kiểu dưỡng. không thể đối phó. Ngụy Lăng thậm chí liền nữ Hải nhi kết hôn đều nghĩ nghĩ. Muốn nói thanh niên tài tuần nói, ai đều so bất quá hắn nhận cháu ngoại trai trình lang. Trong kinh thành nhiều ít tiểu thư khuê các muốn gả hắn, hắn tuổi tác nhẹ nhàng chính là lại bộ lang trung, lớn lên lại là ngọc thụ lâm phong. Không biết nghi ninh có thể hay không thích như vậy. Bất quá trình lang ngày thường có chút phong lưu, tựa hồ không tốt lắm. Nghĩ tới nghĩ lui, Ngụy Lăng cảm thấy nữ hài nhi vẫn là không cần quá sớm bàn chuyện cưới hỏi. Hắn lúc này mới tìm về đi, dù sao cũng phải trước dưỡng mấy năm lại nói. Ngày hôm sau mới vừa tờ mở sáng thời điểm, Ngụy Lăng liền mang theo người tới cửa đi. La đại gia cùng La Thành Trương ăn mặc quan phục ở hành bích chờ hắn. Nghi Ninh cũng sáng sớm bị Tuyết Chi tiêu lên. Xuyên kiện đỏ tươi như ý văn dệt lụa hoa cái áo, trải trọn tâm búi tóc, đeo hoa sen đầu kim châm, giả dạng chỉnh tề. Tuyết Chi cùng từ mụ mụ thập phần luyến tiếc nàng, nếu không phải sớm đã định hảo việc hôn nhân, Tuyết Chi khẳng định muốn cùng nàng rời đi. Nghi ninh xem nàng lại bắt đầu khóc, liền cùng nàng nói, ta đã cùng Tam Ca nói tốt, ngươi việc hôn nhân hắn sẽ cho ngươi làm. Nàng cho nàng sát nước mắt, phải làm tân nương tử người, mau ngưng khóc. Nàng cầm từ mụ mụ tay, mới mang theo Tùng Chi cùng thanh cử rời đi lộc minh đường. Tuyết Chi đứng ở vũ hành lang hạ trần trừ một lát, lại đuổi theo, đem trong tay hộp đưa cho Tùng Chi, tỷ nhi thích nhất cái này gạo nếp khoai nắm, ta suốt đêm làm tốt, ngươi cho nàng mang theo trên đường ăn. Tùng Chi cùng các nàng phân biệt cũng không tha. nước mắt chảy ròng, chỉ có thanh cử không có gì phản ứng. nàng sở hữu tài sản 38205 đồng bạc đã đóng gói thu thập hảo, liền ở nàng trong bọc, khác liền không có gì vướng bận. dù sao nghi ninh đi chỗ nào nàng khẳng định đi chỗ nào. nghi ninh muốn hướng đi biển rừng như trào từ biệt, nàng cung kính mà cấp biển rừng như khái đầu. tiểu di nương ngẩng đầu nhìn la nghi ninh, trong lòng cảm xúc phức tạp. đây là rừng ở la gia di châu, anh quốc công phủ tiểu thư. nàng nhưng vẫn tưởng cái hèn mọn hạ nhân hài tử. Cho rằng La Nghi Ninh không xứng với La Gia con vợ cả tiểu thư thân phận. Nói đúng, thật là không xứng với, nhưng cũng là La Gia không xứng với nàng La Nghi Ninh, mà không phải La Nghi Ninh không xứng với La Gia. Nghi Ninh thấy được Tiểu Di Nương, nàng nhẹ giọng nói, Di Nương hôm nay tới có chút muộn, chính là buổi tối không nghỉ tạm hảo. Tiểu Di Nương lúc này sao dám đắc tội nàng, cười nói, không bằng thất tiểu thư ngủ đến ăn ổn. Nghi Ninh nhìn đến má nàng hơi sưng, nhàn nhạt, nhạt mà tiếp tục nói, đó là Di Nương làm lụng vất vả quá độ duyên cớ Về sau cần phải thiếu một ít tâm tư, miễn cho lại ngủ không hảo. Nàng cười cười nói, Di Nương nhất minh bạch ý tứ của ta, có phải hay không? Nói xong Nghi Ninh cùng tiểu Di Nương đối diện một lát, tiểu Di Nương trước túi đầu. Nghi Ninh nắm biển rừng như tay đi ảnh bích. Nghi Ninh xa xa mà liền thấy được Ngụy Lăng, hắn ngồi ở cao cao tuấn mã thượng, phía sau là vây quanh thị vệ cùng xe ngựa. Ngụy Lăng hơi hơi mỉm cười, hắn xoay người xuống ngựa, đi tới Nghi Ninh trước mặt, túi đầu hướng nàng vườn tay nói, mimi. Mi. Cha là tới đón ngươi trở về. Hắn tươi cười thập phần Tuấn Lãng, sáng sớm ánh mặt trời chiếu vào lồi loang ảnh bức tượng, chiếu vào hắn cao lớn thân ảnh thượng. Tuấn Lãng mặt nghiêng thậm chí là rực rỡ lấp lánh. Nghi Ninh nhìn hắn ôn hòa khuôn mặt, đột nhiên có điểm tò mò. Hắn như thế nào biết chính mình nỗ danh? Nàng nắm anh quốc công tay một lát buông ra, đi đến La Thành Trường trước mặt, hướng hắn khuất thân nói: Ta còn ngài giáo dưỡng tri ân, về sau như vậy đừng quá, vọng ngài trân trọng. Nàng là không thích La Thành Trường. nhưng là dưỡng nghi ninh nhiều năm như vậy cũng coi ân tình, liền còn hắn cái lê đi, về sau lại vô liên quan. La Thành Trương tươi cười có chút cứng đờ, nhìn đến kia một chúng thị vệ cùng nha đầu đều vây thượng xe ngựa, hắn đột nhiên nhớ tới kiểu di nương từng nói la nghi ninh là vàng theo lẫn lộn, thật giả lẫn lộn, chính hắn thậm chí cũng nói qua cái gì một cái hộ vệ nữ nhi không xứng với hắn con vợ cả tiểu thư thân phận linh tinh nói. Hiện giờ xem ra đảo thật là có chút buồn cười, ngụy Lăng thân phận há là hắn có thể so sánh. Thậm chí nghi ninh thân phận cũng không phải hắn có thể so. Hắn dặn dò la nghi ninh hai câu, tặng nghi trình. La nghi ninh tự nhiên cũng không có muốn, theo sau bị nha đầu đỡ lên xe ngựa. Nghi ninh buông mảnh phía trước, lại quay đầu lại nhìn nhìn. Không phải nàng nhìn lầm rồi, la thận viễn đích sắc không có tới. Nghi ninh hít sâu một ngụm, buông xuống mảnh. Đã không có thời gian trì hoãn. Từ đây lúc sau, nàng liền không hề là la ra thất tiểu thư. Trong kinh thành còn không biết có cái gì đang chờ nàng. những cái đó quen thuộc hoặc xa lạ người đều phải tiến vào nàng sinh sống chỉ sợ nhất trốn tránh bất quá chính là lục gia học ngụy lăng nhiều lần cùng lục gia học vào sinh gia tử hai người lén kỳ thật giao tình không cạn lui tới cũng không ít kỳ thật ngồi trên lưng ngựa ngụy lăng cũng suy nghĩ chuyện này hắn mang theo thân sinh nữ nhi trở về lão thái thái nhìn thấy thân cháu gái hẳn là sẽ cao hứng đi nàng thích nhất nữ hải nhi triệu minh châu đều như vậy dưỡng huống chi vẫn là thân sinh trước đó vài ngày nàng tinh thần không tốt lắm Nếu là biết chính mình còn có cái cháu gái lưu lạc bên ngoài hơn nữa bị tìm trở về, không biết có thể hay không hào chút. Đương nhiên chuyện này còn muốn cảm ơn lục gia học mới là, ít nhiều hắn nói cho chính mình nghi ninh sự, trở về muốn thỉnh hắn tới trong phủ ăn một bữa cơm, cũng không biết hắn gần nhất vội không vội. Xe ngựa liền như vậy đi xa. La thận viễn lúc này mới từ ảnh bích mặt sau đi ra, bình tĩnh mà nhìn xe ngựa đi xa. Tiêu Nguyệt ve đi qua La thận viễn bên người thời điểm, đột nhiên nghe được La thận viễn thấp giọng kêu nàng, tiểu Di Nương. La Thận Viễn rất ít nói với hắn lời nói, hắn là nhị phòng thứ trưởng tử, tự nhiên sẽ không theo nàng nhiều lời lời nói. Cho nên Tiểu Nguyệt Ve nghe được hắn hòa hoán thanh âm khi, thế nhưng giật mình, nàng bước chân dừng một chút nhìn về phía La Thận Viễn, phát hiện La Thận Viễn nhìn thẳng phía trước, trên mặt biểu tình vân đạm phong khinh, thanh âm vẫn là rất thấp trầm. Ngươi về sau cần phải tiểu tâm chút, ta sợ là sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong hắn xem cũng không có xem nàng, cất bước đi phía trước viện đi rồi. Tiểu Di nương thật sâu mà hít vào một hơi. Không biết vì cái gì nàng đột nhiên nhớ tới la thận viễn niên thiếu thời điểm, chết ở cho giữ nanh nuốt hạ cái kia huyết nhục mơ hồ nha đầu. Cái này con vợ lẽ hung ác nàng vẫn luôn đều biết, nàng cũng vẫn luôn kiêng kỵ hắn. Nhưng là hiện giờ, hình như là thật sự chọc tới hắn. chương 77 mươi chương 77 Đêm qua hạ qua tuyết, anh quốc công phủ ngân trang tố khỏa. Ngụy lao thái thái trụ tinh an đường ngoại, mấy cái bà tử đang ở quét bậc thang tuyết. Đại tuyết hạ qua sau chính là sáng sủa thời tiết, ngày lên cao cao. á khẩu khí đều là xương trắng phòng trong địa long thiêu đến ấm áp tống mụ mụ đỡ ngụy lao thái thái ngồi ở giường la Hàn biên nha đầu bưng tràn huyết tiến nửa quỳ bông xuống có khác bà tử tay chân nhẹ nhàng mà đem trong phòng hoa mai đã đổi mới ngụy lao thái thái lại cầm lấy lá thư kia mấy ngày hôm trước nàng đã xem qua nhưng nhịn không được vẫn là muốn mở ra nhìn nhìn lại lao thái thái tuổi trẻ thời điểm là cái mỹ nhân ra rồi tới khí chất cũng là thẳng xuất chúng đeo phỉ thúy được khảm mi lặc Vạn tự không ngừng đầu đàn sắc dệt lụa hoa áo ngoài, tóc sơ đến ngay ngay ngắn ngắn Một phong thơ tới tới lui lui mà đọc thật nhiều biến, càng đọc liền càng sinh khí. Hắn cũng thật là hô đồ, thân sinh nữ nhi cũng có thể cấp quên ở bên ngoài, còn gọi qua lâu như vậy khổ nhật tử. Tống mụ mụ mỉm cười an ủi ngụy lao thái thái, ngại nhưng đừng nóng nội, này không phải tìm trở về sao. Dù sao cũng là anh quốc công phủ hải tử, có thể nào kêu người nọ nuôi trong nhà. Ngụy lao thái thái vẫn là hay còn khí bất quá. sớm nên làm ta biết đi tìm trở về đặt ở ta bên người giáo dưỡng không biết so với kia địa phương hảo đi nơi nào đặt ở bên người nàng tự nhiên là vô cùng quý giá mà dưỡng anh quốc công phủ tiểu thư đi ra ngoài kia ở kinh thành cũng là không người dám kinh thường quốc công gia cũng là sợ ngại không tiếp thu đứa nhỏ này xuất thân tống mụ mụ là hầu hạ ngụy lao thái thái lao nhân nói này không đi tìm phía trước còn cho ngài truyền tin sao ta xem cũng sắp tới rồi ngụy lao thái thái thở dài ta sống lớn như vậy tuổi có thể có cái gì tiếp thu hay không minh châu không phải cũng là ta nuôi lớn tuy không phải nhà chúng ta hài tử nhưng so đứng đắn tiểu thư cũng không kém huống chi vẫn là ngụy gia thân sinh cháu gái nha đầu uy nàng uống lên một ngụm huyết tiến ngụy lao thái thái ghét bỏ quá ngọn lắc đầu chống đẩy không uống hỏi minh châu nhưng đi lên tống mụ mụ đỡ ngụy lao thái thái đứng lên hôm qua nhi cùng trung hiền bá ra tiểu thư chơi một hồi lâu hôm nay nhưng khởi chậm nha đầu đi kêu thời điểm còn ăn vạ trên giường đâu đem nàng kêu lên đi ngụy lao thái thái nghe xong liền nói còn không có cùng nàng nói qua nghi ninh sự đảo cũng nên làm nàng trông thấy muội muội tống mụ mụ ứng nhạ đi phân phó căn nhăn tiếng vó ngựa theo dơ lên một trận tuyết trần nghi ninh nghe thấy được một cổ quen thuộc hương vị nàng vén lên màn xe một ngày một đêm xe ngựa mệt nhọc hiện giờ kinh thành mơ hồ ở phía trước rộng lớn đường lát đá phố duyên hẻm lư lúc này còn nhắm chặt môn có chút điểm tâm sáng cửa hàng đã khai nóng hôi hổi nồi đun nước nấu sữa đậu nành đó là này sữa đậu nành mùi hương kinh thành dựa vào ngọc giếng ngõ nhỏ vùng này phi thường phun hoa nhưng ngọc giếng ngõ nhỏ hơn phân nửa đều là anh quốc công phủ lại bên cây huệ ngõ nhỏ chính là ninh viễn hội phủ anh quốc công phủ lão quốc công gia là khai quốc trọng thần cho nên phủ đệ tu đến lại đại lại khí phái sau lại lại phân phong vương công hầu tức đều không có như vậy khí phái phủ đệ cây huệ ngõ nhỏ nhập khẩu liền có một gốc cây cây huệ mà ngọc giếng ngõ nhỏ vốn có khẩu giếng cổ nấu sữa đậu nành người bán rong từ giếng này mang nước nấu ra tới sữa đậu nành lại hương lại ngọt này đó trong trí nhớ cảnh tượng buồn giống mông cho bụi giống nhau hiện giờ lại phi thường tiên minh náo nhiệt nghi ninh nhìn hơi có chút xuất thần thật là không nghĩ tới nàng có một ngày sẽ như vậy trở về tiểu thư cẩn thận bên ngoài phong lãnh bị thương ải ngụy lăng phái cho nàng nha đầu chân châu nhẹ giọng nói nghi ninh mới buông xuống mảnh ngụy lăng sai khiến cho nàng hai cái nha đầu dịu dàng chút cái này kêu chân châu quản cô éch chút một cái kêu đổi mồi, nói đều là từ hắn trong phòng tuyển ra tới cấp nàng, có thể là ngụy lao thái thái đích sắc vì nhi suy xét, hai cái nha đầu diện mạo xuất sắc, đôi môi còn muốn càng hơn chân châu một bậc. chân châu là thích quản đông quản tây, đối hầu hạ nghi ninh chuyện này rất nhiệt tình, đôi môi tắc không như vậy phiền thoái, giao cho nàng sự tình liền đi làm, không nói nàng liền xử tại nơi đó phát ốc, hoặc là nhìn ngụy lăng bóng dáng phát ốc. nghi ninh thở dài, nàng vẫn là thực lý giải loại này nha đầu. Cả ngày cùng anh Tuấn Cao lớn có quyền thế nam chủ nhân ở chung, chính mình lớn lên lại đẹp, xanh miết giống nhau niên hoa, không nhúc nhích điểm tâm tư là không có khả năng. Đối này hai cái ngụy lăng cho nàng nha đầu nghi ninh đều là nhà nhạt, nhạt, bên người sự tỉnh tự nhiên vẫn là giao cho Tùng Chi cùng Thanh Cử đi làm. Ngụy lăng cưỡi ngựa đi ở phía trước, trên đường người đi đường tự nhiên sôi nổi né tránh. Nhìn đến vô trương còn sẽ cảm thán một tiếng anh quốc công phủ quả nhiên là châm anh thế gia trung nhân tài kết xuất. ngụy lăng cấp dưới sớm mà vào anh quốc công phủ môn hai phiến cao lớn sơn đen khảm kỳ lân hàm đồng hoàn môn chậm rãi mở ra nghi ninh nghe được có người nói chuyện đã truyền lời nói lao thái thái đang ở sảnh ngoài chờ đâu còn có người nói quốc công gia sớm một chút đã chuẩn bị tốt thậm chí lại có thanh âm tiểu thư sân thu thập trình tể lao thái thái tự mình xem qua toàn bộ anh quốc công phủ khổng lồ lại bận rộn vì nàng trở về chuyện này chắc là không thiếu được Trân châu cùng đồi mồi biểu tình thực bình thường Hai người vốn dĩ chính là trong phủ người hầu. Thanh cử biểu tình cũng thực bình thường, nàng là quá lớn điều đối loại này cái gì cái gì thế ra không khái niệm. Mà Tùng Chi nghe thế trận trượng tắt có chút khẩn trương nghi ninh nhìn nàng một cái, phát hiện tay nàng gắt gao nắm. Anh Quốc công phủ thật sự là đại, xe ngựa từ ảnh bích đến cửa thủy Hoa đều đi rồi hồi lâu. Chờ xe ngựa rốt cuộc dừng lại lúc sau, màn xe mới bị đẩy ra. Nghi ninh nhìn đến ngụy Lăng hướng nàng vươn tay, ôn hòa nói, mimi mi, cùng cha xuống dưới đi. ta mang ngươi đi gặp ngươi thân tổ mẫu nghi ninh ló đầu ra ngụy lăng nhẹ một ôm tay nàng đem nàng mang theo xuống dưới hắn nắm nàng hướng phía trước đi nghi ninh ngửa đầu xem rộng lớn đường đi thạch điêu hoa sen tỏa đèn lại đây chính là mái cong đấu củng cao lớn hồng sơn hành lang trụ cạnh cửa thượng treo tấm biển viết tình an hai chữ cửa khoanh tay lập bốn cái nha đầu nhìn đến ngụy lăng cùng nàng lúc sau khuất thân hành lễ đối với 13 tuổi nghi ninh tới nói cái này cạnh cửa thật sự là quá cao lớn Nàng ngựa đầu nhìn trong chốc lát, bên cạnh người ngụy lăng lại nói, không phải sợ, ngươi là anh quốc công phủ tiểu thư, đây là nhà của ngươi. Hắn nắm tay nàng dày rộng mà hữu lực, như là đang an ủi nàng giống nhau. Đây mới là chân chính phụ thân cảm giác đi, nghi ninh đột nhiên nghĩ đến. Kiếp trước nàng phụ thân bận về việc tiểu thiếp cùng mấy cái đệ đệ chi gian, giống nàng loại này vợ trước sở sinh thứ đích nữ căn bản không như thế nào chú ý quá. Mà tiểu nghi ninh cha ruột là thành trương càng không cần phải nói. Nghi ninh cũng nắm chặt ngụy lăng tay. Ngụy lăng lại cho rằng tiểu nha đầu là khẩn trương, hơi hơi mỉm cười mang theo nàng hướng bên trong đi đến. Nay thật sự là không có gì hảo khẩn trương, anh quốc công phủ mới hẳn là nàng nhất có nắm chắc địa phương. Về sau nhất định phải hảo hảo mà như vậy giáo nàng mới là, chính là giáo đến ương ngạnh, tiêu căng cũng không sợ, hắn Ngụy lăng nữ nhi không cần xúc đầu xúc chân, muốn làm cái gì liền đi làm, hắn nhưng thật ra xem ai dám cản nàng. Qua vừa vào cửa, nghi ninh mới nhìn đến có cái đàn sắc áo ngoài. đầy đầu tóc bạc được đến lao thái thái bị người đỡ đang ở trong viện chờ nàng mà nàng phía sau còn đứng một đám quần áo đẹp đẽ quý giá phụ nhân triệu minh châu tắc đứng ở lao thái thái bên sườn trên đầu mang chính là kim mệnh ti khảm hải châu cây trâm trên cổ là kim vòng cổ mặc đến so nghi ninh giống anh quốc công phủ đứng đắn tiểu thư nhiều triệu minh châu nhìn ánh mắt của nàng lại giống nhìn đến quỷ giống nhau thập phần kinh ngạc ngụy lao thái thái nhìn đến chính mình nhi tử trên tay dắt cái nho nhỏ cô nương lớn lên ngọc tuyết đáng yêu dù chưa hoàn toàn mở ra ngũ quan chi gian lại là linh khí bức người đôi lông mày tiểu trí cùng ngụy lăng giống nhau như lúc làm nàng nhìn đến liền thân thiết vải phần đứa nhỏ này thật là anh quốc công nghi ninh lại đoan chính mà hành lễ quỳ xuống nói nghi ninh cấp tổ mẫu thỉnh an nguyện tổ mẫu thân thể khỏe mạnh mau đứng lên trên mặt đất quá lạnh ngụy lão thái thái vội lại đây lôi kéo nghi ninh tay vị nàng lên hai từ cặp kia tay nhỏ mềm mại mu bàn tay còn có tiểu hoa nàng thật là càng xem càng thích ngụy lăng xem mẫu thân nhìn đến xuất thần đi lên tới nói mẫu thân chúng ta vẫn là vào nhà nói chuyện đi một đường tàu xe lao động ta nhưng liền cơm sáng đều không có ăn nói chính là nên ăn đồ ăn sáng lại nói ngụy lao thái thái cười cười nàng nắm nghi ninh vào cửa ôn hòa hỏi nàng nghi ninh ngươi buổi sáng thích ăn cái gì Muốn cháo vẫn là mặt tổ mẫu gọi người cho ngươi làm nói đã vào phòng nội tây thứ gian thốc vây quanh đủng ngồi người ngụy lao thái thái ngồi ở tiểu mấy bên cạnh làm nghi ninh rửa gần nàng ngồi xuống, nghi ninh đáp, ta cái gì đều thích. ngụy lao thái thái nghe đến đó giật mình, trong nhà kiều dưỡng minh châu, quan buổi sáng không ăn đồ vật là có thể liệt ra danh sách ra tới, nàng này thân cháu gái lại như thế thuận theo, nói vậy ở nguyên lai like nhân ra, đích xác quá đến không tốt lắm. nàng lại xem nghi ninh quần áo đơn giản, tuy không phải keo kiệt, nhưng đặt ở anh quốc công phủ thật là không được tốt lắm. nhìn không được liền có chút chua sót, xem ánh mắt của nàng càng nhu hòa chút. Nghĩ đến còn chưa cùng Nghi Ninh giới thiệu trong nhà người, ngụy Lao Thái Thái tiếp tục nói, ngươi là lần đầu tiên thấy tổ mẫu, ta thấy ngươi lại thân thiết. Ngươi không phải sợ, chúng ta quốc công phủ không có con vợ cả tiểu thư, về sau ngươi chính là anh quốc công phủ tiểu thư. Ta trước tới cấp ngươi giới thiệu một phen. ngụy Lao Thái Thái trước cấp Nghi Ninh chỉ triệu Minh Châu, đây là ngươi Minh Châu tỷ tỉ, ở ta trước mặt lớn lên. Nghi Ninh nhìn triệu Minh Châu, nàng tinh tế mặt xả ra một cái nhàn nhạt tươi cười nói, Nghi Ninh muội mội hảo. Nghi Ninh đứng dậy cho nàng hành lễ, hô Minh Châu tỷ tỷ. Ngụy Lăng ở một bên nhìn có chút không thoải mái. Ngày thường trong phủ chỉ có Triệu Minh Châu, đại gia cũng nguyện ý sủng nàng. Nhưng lần đầu thấy Nghi Ninh, Triệu Minh Châu lại liền thân đều không có khởi. Vẫn là Nghi Ninh cho nàng hành lễ. Nếu là thật sự luận đứng dậy phân tới, Nghi Ninh mới là hắn thân sinh, Triệu Minh Châu lại là cái gởi nuôi. Cư nhiên hiện tại như thế cậy sủng mạc tiêu, Triệu Minh Châu đương nhiên sẽ không thoải mái. đương nàng nhìn đến la nghi ninh xuất hiện ở ngụy gia kia một khắc hoặc là đương nàng nghe nói bên ngoài có cái chân chính anh quốc công phủ tiểu thư bị tìm trở về lúc sau nàng liền vẫn luôn không thoải mái nàng ở anh quốc công phủ lớn lên trước nay đều cảm thấy chính mình mới là anh quốc công phủ tiểu thư chính mình đến lao thái thái thích đột nhiên chân chính tiểu thư bị tìm trở về kia nàng làm sao bây giờ nếu không phải làm cho mọi người mặt nàng liền tươi cười đều xả không ra ngụy lao thái thái cũng biết minh châu sẽ có điểm cảm xúc rốt cuộc nguyên lai toàn phủ đều đương nàng là duy nhất tiểu thư minh châu là ở nàng trước mặt lớn lên tuy rằng không phải thân sinh nhưng dưỡng mười mấy năm như thế nào sẽ không có cảm tình người thật đúng là rất kỳ quái không cháu gái ruột thời điểm nàng xem minh châu thấy thế nào như thế nào thích minh châu kêu căng nàng cũng nguyện ý sủng hiện giờ có thân sinh cháu gái ở trên tay nàng đối minh châu kêu căng liền không như vậy thích ngụy lao thái thái tiếp tục cấp nghi ninh giới thiệu ở đây phụ nhân là ngụy gia nhà ngoại phụ nhân Đối này chân chính anh quốc công phủ tiểu thư tự nhiên là tôn kính có thêm. Về sau ở anh quốc công phủ nàng nhưng chính là chủ tử. Nghi ninh mỉm cười ứng đối, đảo cũng một chút đều không khiếp, Ngụy lao thái thái càng xem càng vừa lòng. Trong đó một cái nghi ninh nên tiêu biểu cô mâu phụ nhân liền cười nói, cuối cùng là đem thân cháu gái tìm trở về, ta xem lao thái thái tinh thần đều khá hơn nhiều. Cũng không phải là như thế, kia gửi nuôi đều đương cái bảo, này thân sinh còn dùng nói. Triệu Minh Châu nghe xong càng thêm cười không nổi. Kia đầu nha đầu lại lại đây nói đồ ăn sáng đã chuẩn bị tốt, một chúng phụ nhân trước đi ra ngoài. ngụy lao thái thái vừa lúc mượn này cùng Nghi Ninh nói chút chuyện riêng tư, lôi kéo tay nàng nói, năm đó ta ôm ngươi Minh Châu tỷ tỷ trở về thời điểm, còn cứ gọi những người đó đều cấp Minh Châu tặng lễ. Hiện giờ ngươi trở về đây cũng là không thể thiếu, buổi chiều liền khai từ đường, nhớ ngươi nhập ra phả. Ngươi có cái biểu ca kêu trình lang, hắn buổi chiều cũng muốn lại đây. Còn có định bắt hầu phủ. Linh Viễn Hầu phủ nói tới đây lão thái thái nghiêng đầu hỏi Ngụy Lăng, người nữ Hải Nhi có thể tìm trở về, chính là ít nhiều lục đô đốc. Người nhưng thỉnh hắn tới. Ngụy Lăng liền nói, hắn là người bận rộn, ta cũng không biết hắn có thể hay không tới. Xem bộ dáng này, anh quốc công phủ tìm về tiểu thư sự là lập tức liền phải ở kinh thành giới quý tộc tử truyền khai. Năm xưa Triệu Minh Châu ôm trở về thời điểm cái gì đã ngộ, chỉ sợ còn muốn càng hơn một ít. Nghi Ninh nhìn nàng cha Ngụy Lăng bối tay đứng ở chính mình phía sau. Đột nhiên cảm thấy thật sự là tự tin mười phần. Mẫu thân, ta trước mang nghi ninh đi ra ngoài ăn đồ ăn sáng. Trong chốc lát lại mang nàng xem nàng tân sân, muốn cáo lui trước. Ngụy lăng sợ nghi ninh cấp bị đói, muốn trước mang nàng đi. nay có cái gì sốt ruột? Ngụy lao thái thái cười cười, xem bên cạnh triệu Minh Châu còn ngồi. liền nói, ngươi cái đại nam nhân như thế nào hiểu tiểu cô nương muốn cái gì, đem Minh Châu cũng mang lên đi. Nàng lại đối triệu Minh Châu nói, ngươi nghi ninh mội mội vừa trở về. thả bồi nàng một ít thời điểm triệu minh châu đứng dậy hành lễ nhấp môi đi theo ngụy lăng phía sau ra tây thứ gian ngụy lao thái thái nâng chung trà lên uống ngụm trà tống mụ mụ ở bên cạnh nhẹ giọng nói không trách lao thái thái nhìn thoải mái tiểu thư ánh mắt chi gian chính là có chút giống ngài tuổi trẻ thời điểm ngụy lao thái thái nghe xong thở dài may mắn ngụy lăng đem đứa nhỏ này tìm trở về ở la Gia ăn nhờ ở đầu còn không biết quá chính là ngày mấy ta anh quốc nhà nước tiểu thư đó là phải hảo hảo sủng ta xem nàng cũng là ngoan ngoãn hiểu chuyện ngược lại là minh châu không bằng ngày xưa hoạt bát có lễ minh châu tiểu thư luôn luôn bị đại gia nung chiều, nhất thời không thói quen cũng là có tống mụ mụ nói ta xem ngài là muốn cho các nàng thân cận một ít ngụy lao thái thái nghe xong lắc đầu minh châu đứa nhỏ này kêu ta sủng đến có chút không biết nặng nhẹ nàng lại như thế nào được sủng ái trước sau không phải ngụy lăng thân sinh ta nếu là đi ngụy lăng tất nhiên sẽ không cho nàng sắc mặt tốt xem nàng vừa rồi lại vẫn như vậy đối nghi ninh Cho nên ta mới cho nàng tìm một môn hảo việc hôn nhân, miễn cho nàng về sau nhật tử không hảo quá. Liền xem đứa nhỏ này có thể hay không minh bạch. Tống mụ mụ nghe vậy trong lòng cũng cảm thán, không trách triệu Minh châu như vậy, chỉ sợ về sau trên lệch còn sẽ lớn hơn nữa. Anh quốc công phủ tiểu thư nguyên là ở bên ngoài bị rất nhiều hủy khuất, trở về lúc sau lao thái thái, anh quốc công tự nhiên là càng thêm lần sủng. Hơn nữa vừa rồi xem kia tiểu thư, tuy rằng là bình thường quản gia xuất thân, nhưng là khí độ gì đó nhưng một chút không lầm. Minh Châu Tiểu Thư tuy rằng mặc vàng đeo bạc, nhưng là ở bên người nàng cũng bị áp xuống đi. Lao Thái Thái đối thân sinh cháu gái có hảo cảm, cái loại này huyết mạch trời cao sinh thân cận. Nhưng dưỡng mười mấy năm hài tử cũng không phải nói chơi, ngụy Lao Thái Thái khẳng định cũng sẽ che chở Minh Châu Tiểu Thư, liền như vừa rồi là Minh Châu Tiểu Thư cũng đi theo đi, chính là tưởng nàng cùng nghi ninh quan hệ chỗ tốt một chút. Nàng vẫn là đánh trong lòng yêu thương Minh Châu Tiểu Thư. Lao Thái Thái nói rất đúng, chỉ xem Minh Châu Tiểu Thư có thể hay không minh bạch. có thể minh bạch ngụy gia vẫn là có thể bảo nàng tám ngày phú quý cả đời không thể minh bạch nói liền xem ngụy lăng thái độ như thế nào tùng chi ở la gia thời điểm cho rằng triệu minh châu phô trương liền đủ lớn không nghĩ tới nhân gia ở anh quốc công phủ phô trương còn muốn lớn hơn nữa đi theo mang theo một đoàn vây quanh nha đầu bà tử thật là đem nàng đường tiểu tiểu thư hầu hạ ở sành ngoài tiến đồ ăn sáng chuyên môn có nha đầu cho nàng truyền đồ ăn chọn đồ ăn cái này không ăn cái kia cũng không ăn này đó đều không thể hướng nàng trước mặt phóng đây là ngụy lao thái thái đã từng phân phó qua tùng chi xem đến lũ lưới nhân gia triệu minh châu nhưng thật ra sớm đã thói quen bộ dáng chỉ huy nha đầu bà tử ngửa quen đường cũ tùng chi lại xem nhà mình nghi ninh tiểu thư đột nhiên cảm thấy vẫn là nghi ninh hảo trừ bỏ càng thích ăn thịt một ít mặt khác hảo hầu hạ cực kỳ thanh cử còn lại là lần đầu tiên bị quốc công phủ đồ ăn sáng cấp kinh ngạc tới rồi đồ vật nước chảy giống nhau mà mang lên tới quả thực là nghi ninh trước mặt kia mâm liền bày hoa mai hạnh nhân bánh có nhân mức táo ngàn tầng cuốn giải đường xương phó mát bên cạnh tinh xảo chén nhỏ đặt cắt xong rồi trứng bồ câu một chén nhỏ sữa dê lại bên cạnh mới là bồ câu cháo thịt cắt hai mảnh hơi mỏng chân giò hun khói phô ở mặt trên chính là ăn cái đồ ăn sáng mà thôi bãi nhiều như vậy đồ vật cũng quá lãng phí đi liền ba người ăn cơm có thể ăn nhiều ít đồ vật thanh cử có điểm vô cùng đau đớn mà tưởng thật sự quá lãng phí kỳ thật đừng nói thanh cử la nghi ninh chính mình đều có điểm khiếp sợ năm đó nàng ở ninh viễn hầu phủ thời điểm ninh viễn hầu phủ còn không bằng hiện tại cường thịnh loại này cuộc sống xa hoa sinh hoạt nàng cũng là lần đầu tiên kiến thức đến quả nhiên thập phần xa xỉ ngụy lăng ngẩng đầu nhìn triệu minh châu liếc mắt một cái này sủng đến là có chút quá đi ra ngoài không biết chỉ sợ còn tưởng rằng nàng mới là chân chính tiểu thư đáng tiếc lao thái thái đối này thân thủ nuôi lớn hải tử thật tốt quá không chấp nhận được người khác nói ngụy lăng lại quay đầu lại Hắn đã cấp nữ nhi chén nhỏ đôi thật nhiều đồ ăn, lại khuyên nghi ninh, người ăn nhiều chút đồ ăn, cái này bổ câu thịt thực tiên. Hoặc là lại cho nàng gấp phó mát, này phó mát là dùng sữa bò ngao, so mang cốt bảo ốc còn muốn tươi ngon. Chỉ có nhà chúng ta đầu bếp có thể làm. Nghi ninh nhìn trong chén đồ ăn, đột nhiên nhớ tới nàng còn nhỏ thời điểm, bị la Lão thái thái cùng biển rừng như liều mạng tăng phì nhật tử. Nàng hiện tại chính là thiếu nữ, không thể ở khôi phục thành năm đó tiểu béo đôn. ai làm nàng hơi chút ăn nhiều chút liền trường thì đâu ngụy lăng cha ngươi vừa ý thức tới rồi ngụy lăng xem nàng không thế nào ăn khẽ to mày như thế nào không ăn chính là không thích như thế nào không ăn vừa rồi cũng đã ăn nửa chén cháo hai cái bánh có nhân ba con trứng bồ câu nghi ninh mày cũng ninh nói ta ở trên đường ăn hảo chút điểm tâm nhưng thật ra không đói bụng ngài không phải nói mang ta đi xem tân sân sao ngụy lăng có chút do dự chẳng lẽ là hắn cho nàng gấp đồ ăn nàng không cao hứng trên chiến trường quyết sách ngàn dặm người đối mặt vừa đến tay bảo bối nữ nhi vẫn là không quá minh bạch như thế nào dưỡng sợ không dưỡng hảo cái này kiểu kiều hải tử xem ra vẫn là muốn hỏi một chút định Bắc hầu mới được chờ hắn buổi chiều tới liền hỏi một chút Ngụy Lăng hạ định rồi chủ ý trên mặt chỉ là nhàn nhạt mà ừ một tiếng đứng dậy liền đi rất nàng muốn mang nàng đi xem tân sơn nghi ninh nhưng xem như nhẹ nhàng thở ra chương 78 chương 78 Anh Quốc công phủ phân đông viên cùng tây viên Đông viên ở anh quốc công tây viên ở ngụy lao thái thái cùng triệu minh châu nghi ninh tân sơn tắc bị an bài ở đông viện chính dựa vào ngụy Lăng Sân. mặt sau có một tòa cao lớn núi giả tam tiên sơn trong viện lại đại lại rộng mở gạch đá xanh lộ hai sườn loại cao lớn cây bạch quả bốn sườn có khoanh tay hành lang liên tiếp nhưng tính đến là cảnh sắc hợp lòng người đông ấm hạ lệnh ngụy lăng đã an bài hảo hầu hạ nha đầu gọi vào nàng trước mặt tới quỳ lệ hành lễ nghi ninh đánh giá đại a đầu bộ dáng có hai cái Còn lại thứ đẳng nha đầu mười mấy cái, mới vừa lưu đầu tiểu nha đầu, hầu hạ bà tử cộng thêm lên dù sao cũng phải có hơn ba mươi cá nhân. Nàng nơi nào dùng được nhiều người như vậy hầu hạ. Nhìn đến đường quỳ xuống mênh mông một mảnh, nàng trong lòng âm thầm suy nghĩ. Trong phòng bày biện bày biện cũng là thiên kim chi số, nhìn ra được quý trọng đồ vật thực sự không ít. Nghi ninh chính nhìn, triệu minh châu tắc đi đến nghi ninh bên người, nhàn nhạt mà cười nói, nghi ninh mội mội tới vãn không biết, trong phủ này chỗ phong cảnh tốt nhất. Trước tiên là Đình Ca Nhi trụ, bởi vì muội muội muốn tới, Cố Đình Ca Nhi rời đi bên cạnh sân, nhường cho muội muội trụ. Đình Ca Nhi nên là chính mình cái kia mới 5 tuổi đệ đệ đi. Ngụy Ninh nhớ tới vừa rồi cũng không có nhìn đến tiểu hài tử. Ngụy Lăng liền nói, ngươi còn không có gặp qua ngươi đệ đệ, hắn mới 5 tuổi, là nhất nghịch ngợm thời điểm. Sợ hắn xảo chứ ngươi tổ mẫu tu dưỡng, liền ở đông trong vườn đi theo ta trụ. Nói Ngụy Lăng phân phó bên người quản sự, đi đem thế tử gọi tới. sau một lát nghi ninh nhìn đến một cái hài tử trước chạy vào phía sau cũng đi theo một đoàn vây quanh nha đầu bà tử kia hải tử ăn mặc kiện lụa áo trên cổ cũng mang một cái kim vòng cổ xem ra tựa hồ cùng triệu minh châu trên cổ hình thức nhất trí hắn chạy trốn thật mau có cái cao lớn trắng non phụ nhân ở sau người truy hắn tiểu thế tử ngài đừng chạy nóng nảy cẩn thận ngạch cửa vấp phải ngài ngụy lăng liền như vậy một cái nam hải nhi tương lai là muốn kế thừa anh quốc công phủ tức vị cho nên vừa sinh ra liền thỉnh phong thế tử, ở trong phủ cũng là mọi người đều sợ hắn bị va chạm, rất là quý giá. Kia hải tử lại đứng yên, nghi ninh phát hiện hắn lớn lên giống như là thu nhỏ lại bản ngụy Lăng, chính là càng non nớt một ít, lông mi lại trường lại đùng. Hắn nhìn nghi ninh hỏi, ngươi chính là bọn họ nói tỉ tỉ. Ngụy Lăng nhìn đến hắn đấu đá lung tung đã không cao hứng, nghe được đỉnh ca nhi nói như vậy càng thêm mặt trầm xuống. Hắn hàng năm bên ngoài, đỉnh ca nhi lại sau khi sinh không có mẹ đẻ Cho nên vẫn luôn là nhũ mâu ở mang, lao thái thái cũng chiếu cố. Ngược lại làm trong phủ nhân cách ngoại sùng nịch hắn. Nói chuyện không nhẹ không nặng. Nghi ninh nhìn hài tử sạch sẽ mặt, hướng hắn gật đầu cười nói, ta là, vậy ngươi chính là Đình Ca Nhi sao? Đình Ca Nhi bĩu môi, cảm thấy cái này tỷ tỷ thập phần xa lạ. Hắn vẫn là đối bên cạnh triệu Minh Châu càng quen thuộc một ít. Hắn chiều triệu Minh Châu chạy tới, lôi kéo tay nàng nói, Minh Châu tỷ tỉ, tỉ, ta nha đầu cho ta làm cái người tuyết, liền ở bên ngoài trong viện Ta dẫn ngươi đi xem xem đi. Làm được khả xinh đẹp. Hai người đứng chung một chỗ nhưng thật ra càng giống thân tỷ đệ, giống nhau kim vòng cổ. Đình ca nhi từ nhỏ bên người cũng chỉ có triệu Minh Châu, đối này duy nhất Minh Châu tỷ tỷ tự nhiên thân cận. Triệu Minh Châu ở Anh Quốc công phủ mười mấy năm, nay tự nhiên là nghi ninh không thể so. Minh Châu sờ sờ đầu của hắn, nói, đình ca nhi, tỷ tỷ ngươi cùng ngươi nói chuyện, như thế nào không trả lời. Đình ca nhi lôi kéo triệu Minh Châu tay. nhìn nghi ninh ánh mắt thực xa lạ nàng không phải tỷ tỷ của ta ta không có tỷ tỉ, tỉ đình ca nhi ai dạy ngươi nói như vậy ngụy lăng ngữ khí đã không hảo xem như vậy rất muốn đem đình ca nhi nắm lại đây tấu một đốn nghi ninh trong lòng biết đối với một cái hài tử tới nói đột nhiên tiếp thu chính mình nhiều ra một cái huynh đệ tỉ muội đích sắc không dễ dàng bọn họ đối với người xa lạ vẫn là thực phong bị nàng đứng ở ngụy lăng bên cạnh không có ra tiếng vô luận nàng nói cái gì đều không tốt lắm đình ca nhi nghe xong ngụy lăng nói ngược lại càng không cao hứng thanh âm cũng lớn chút nàng làng ải từ bên ngoài nhặt về tới ta mới không có tỉ tỉ ngụy lăng sắc mặt tâm trầm lạnh lùng nói ngươi lại như vậy nói chuyện liền cho ta đi quỷ từ đường nghi ninh là ngươi thân tỉ tỉ hắn muốn là muốn nhìn đến hai tỉ đệ tương thân tương ái nhìn nhi tử lôi kéo cái triệu minh châu lại đối nghi ninh lời nói lạnh nhạt hắn liền cảm thấy không thoải mái đình ca nhi quật cường một lát hắn phía sau nha đầu bà tử nhìn đều đau lòng tiểu thế tử ở nhà chính là một câu lời nói nặng đều không có người dám nói vẫn là ở ngụy lăng ánh mắt cưỡng bức giới đình ca nhi mới không tình nguyện mà hô thanh tỉ tỉ nhưng là xem cũng không xem nghi ninh lập tức hướng ngoài cửa đi đến hắn chính là cái này tính tình ngụy lăng thật sâu mà hít vào một hơi cùng nghi ninh nói không đến mẹ đẻ giáo dưỡng kêu nha đầu bà tử sùng hư nghi ninh nhẹ giọng nói hắn còn nhỏ ta khi còn nhỏ cũng nghịch ngợm gây sự làm tổ mẫu đau đầu ngụy lăng xoa xoa nữ hài nhi đầu Phát hiện nữ nhi chạm đến thẳng tóc, nhìn đình ca nhi rời đi phương hướng không nói lời nào. Vô luận nói như thế nào, anh quốc công phủ đối nàng mà nói vẫn là xa lạ. Vốn dĩ hắn còn nghĩ làm nghi ninh mang theo đệ đệ, hảo hảo mà dạy dỗ hắn. Đình ca nhi không có mẫu thân, bởi vậy tính tình còn muốn so giống nhau hải tử càng kỳ quái chút. Có thân tỷ tỷ quan tâm thế tất hảo chút, xem ra việc này vẫn là muốn từ từ tới. Nghi ninh đồ vật đã dàn xếp xuống dưới, bọn nha đầu muốn một lần nữa hầu hạ nàng rửa mặt trải đầu. có người lại đây thông truyền định Bắc Hầu đã qua tới Ngụy Lăng Ngụy Lăng phân phó Trần Châu vài câu liền đi sảnh ngoài nên đón trong phòng nha đầu nghiễm nhiên lấy Trần Châu làm trọng Trần Châu lánh người tiến vào bọn nha đầu đều nửa quy hạ Phương Sơn trên khay phóng từng cái quần áo cùng trang sức muốn nghi Ninh chọn lựa Nghi Ninh nhìn thoáng qua nàng tuyển kiện màu hồng nhạt anh lạc văn lụa áo Trần Châu tiến lên tay chân nhẹ nhàng mà cho nàng trải bùi tóc đôi môi tắc tuyển chi khảm phỉ thúy trạm kim trâm đạm lục sắc tua bảo kết tới cấp nàng xứng đôi. như vậy một phen giả dạng càng có vẻ nghi ninh linh khí bức người chân châu lại ôn nhu nói tiểu thư trong chốc lát ngài đi theo nô tỷ thế ra người nhiều các gia hầu gia phu nhân ngài phân biệt không được nô tỷ trong chốc lát sẽ nhắc nhở ngài kêu cái gì nghi ninh phát hiện ngụy lăng vẫn là cái thực đáng tin cậy người để lại cho nàng hai cái nha đầu đều là rất hữu dụng chân châu giỏi giang tầm mắt rộng lớn mà đồi mùi thận trọng thả tâm linh thủ xảo nghi ninh tuy rằng tiếp trước là gả vào ninh viễn hồi phủ nhưng nàng chỉ là con vợ lẽ chi thê sau lại cùng tạ mẫn cùng nhau vây với hậu trạch trong vòng kỳ thật đối với thế gia người cũng không tính quá quen thuộc nàng nhan nhặt mà lên tiếng đỡ chân châu tay đứng lên lại nghe được chân châu nói ngài là đứng đắn anh quốc công phủ tiểu thư có quốc công gia vì ngài chống lưng không cần để ý biểu tiểu thư chân châu cũng là nhân tình, nàng ở ngụy lăng bên người ngây người rất nhiều năm dựa đến chính là thận trọng cùng nhạy bén nghi ninh hơi hơi mỉm cười nói ngươi cùng ta cùng đi tổ mẫu nơi đó đi Trân Châu ứng nhạc, phát hiện cái này 13 tuổi tiểu cô nương đích xác nửa điểm không có luôn cuống. Quả nhiên là anh quốc công phủ tiểu thư, trời sinh nên có nảy phân khí độ. Nghi ninh thượng những tiểu, đến tỉnh An Đường thời điểm nhìn đến đã bảy ra sân khấu kịch. Chân Châu lại mang theo nàng đi bái kiến Ngụy Lao Thái Thái, Ngụy Lao Thái Thái cười nâng dậy nàng, cho nàng giới thiệu ở đây định Bắc hầu phu nhân, mấy cái tiểu thư, trung cần bá phu nhân, tiểu thư, còn có thế tử phu nhân. Thật sự là nhân số đông đảo. Nghi ninh liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở định Bắc hầu phu nhân bên cạnh trưởng tỷ, còn có bên cạnh Ngọc Ca Nhi. Ngọc Ca Nhi nhìn đến nàng tắt trực tiếp đến nhiều, phát lại đây liền phải nàng ôm. Mà la nghi tuệ nhìn đến nàng còn lại là hốc mắt từng đỏ. La thận Viễn đã cùng nàng nói nghi ninh sự, la nghi tuệ lại là kinh ngạc lại là lo lắng, biết anh quốc công phủ muốn bại hiến thời điểm, nàng lập tức liền cùng hầu phu nhân cùng nhau tới. Định Bắc hầu phu nhân có chút kinh ngạc, Ngụy lao thái thái liền cười giải thích. nghi ninh nguyên là gởi nuôi ở la gia định bác hầu phu nhân có chút thụ sùng nhược kinh cười nói kia vẫn là các nàng có duyên phận ngày khác liền làm nghi tuệ tới cửa hào hào tự một tự la nghi tuệ biết hiện tại cũng không phải cùng mội mội nói chuyện thời điểm huống chi nghi ninh hiện tại thân phận tôn quý không cần nàng nhọc lòng bởi vậy nàng ngồi mỉm cười hẳn là ngón tay hơi hơi mà xếp chặt nghi ninh biết trưởng tỉ tất nhiên là lo lắng cho mình âm thầm vỗ vỗ trưởng tỷ tay lúc này bên ngoài có người thông truyền Nói triệu Minh Châu mang theo đỉnh Ca Nhi vào được. Đỉnh Ca Nhi vừa tiến đến liền nhào vào ngụy Lao Thái Thái trong lòng ngực kêu khát. ngụy Lao Thái Thái kêu người hầu cho hắn bưng nhiệt canh uống xong. Cười hỏi hắn, đỉnh Ca Nhi, ngươi có thể thấy được quá ngươi nghi ninh tỉ tỉ. Đỉnh Ca Nhi đã đứng thẳng thân thể, một bên ăn canh một bên nói, gặp qua. Hắn vẫn là cùng nghi ninh không thân cận. ngụy Lao Thái Thái đối này bảo bối kim tôn càng là sủng địch. Đỉnh Ca Nhi trong chốc lát lại nói muốn đi ra ngoài chơi. ngụy lao thái thái kêu đi theo hắn đồng mụ mụ hảo hảo nhìn hắn đình ca nhi đi ra ngoài triệu minh châu dựa vào ngụy lao thái thái ngồi xuống cười nói ngài là không có nhìn đến đình ca nhi nha đầu đôi thật lớn một cái người tuyết đâu đình ca nhi nhặt hoạch đào coi như người tuyết đôi mắt chơi đến nhưng vui vẻ ngụy lao thái thái lôi kéo minh châu tay liền ngươi hái bổi hắn chơi này đó ngươi đối trong phủ quen thuộc nhớ rõ mang ngươi nghi ninh mội mội cùng nhau chơi nàng mới đến còn đối trong phủ không quen thuộc triệu minh châu tươi cười liền có chút miễn cưỡng tống mụ mụ lúc này chọn mảnh tiến vào nói lao thái thái biểu thiếu ra mang theo người lại đây ở đây các tiểu thư đôi mắt đều có chút sáng lên nhìn triệu minh châu ánh mắt càng có chút hâm mộ Các nàng là đã nghe được tiếng gió biết lao thái thái tưởng đem triệu minh châu đính hôn cấp trình lang này quả thực là tiện sát người khác sự nghi ninh chính thấp giọng cùng trưởng tỷ nói chuyện liền nhìn đến một người chọn mảnh tiến vào hắn chắp tay sau lưng cười đến ôn nhuận như ngọc tuấn tú thanh nhã xuyên kiện màu xanh nhạt vải mịn áo xuông, nhân vật như vậy, đi vào tới liền cho người ta một loại đồng tất sinh huy cảm giác, thật sự là nhân trung Long vượng. Nghĩ ninh này hai đời đều không có gặp qua so trình lang còn phải đẹp nam tử, mặt mày chi gian có tựa hồ có loại nói không rõ thâm tình, ai nhìn đều sẽ cảm thấy, hắn là đối chính mình có tình, nhưng hắn rõ ràng đối mỗi người đều là cái dạng này. Triệu Minh Châu liền tính không thích trình lang, nhưng là cùng nhân vật như vậy có liên lụy, ai đều sẽ không tự giác có cảm giác về sự yêu việt. đặc biệt là hôm nay còn có lang nghi ninh ở đây người khác đều thích trình lang kia nàng cũng sẽ thích đi triệu minh châu ngẩng đầu nhưng thật ra so ngày thường càng nhiệt tình một ít biểu ca ngươi hôm nay như thế nào có rảnh lại đây trình lang mỉm cười nói cứu cứu mời ta lại đây nói là biểu muội bị tìm về tới vừa lúc ta hôm nay cũng không sự liền tới đây nhìn xem ngụy lão thái thái nghe xong kéo nghi ninh lên đó là nàng ngươi nhìn có phải hay không cùng người cứu cứu lớn lên giống ngụy lao thái thái lại vô vô nghi ninh tay cùng nàng nói hắn chính là mấy năm trước thiếu niên thắng hoa trình lang ngươi hẳn là nghe nói qua hắn đi hiện giờ chính là lại bộ lang chung ta nghe nói hắn thanh danh là thực vang nghi ninh cảm giác được trình lang tựa hồ đang xem nàng nàng ngừng đầu nhìn đến trình lang khỏe miệng hơi hơi ý cười nàng đột nhiên lại nghĩ tới lần đầu tiên nhìn thấy trình lang thời điểm hắn còn nhỏ tiểu nhân nhút nhát sợ sệt đứng ở tiếng người ồn ào nhà chính không có người chiếu cố hắn Thậm chí không có người hỏi hắn một câu. Nàng xem kia hài tử đáng thương, mới gọi người dắt lại đây, thỉnh hắn ăn hoa quế hương bánh. Nho nhỏ hài tử cùng cái này tuấn nhã thanh niên dần dần trung hợp, nói không rõ có bao nhiêu phức tạp cảm xúc ở bên trong. Nàng mỉm cười nhẹ giọng nói, trình lang biểu ca. Trình lang có lễ mà đối nàng gật đầu. Tìm kiếm ánh mắt tử trên người nàng đảo qua mà qua, tựa hồ cũng không có cái gì đặc biệt, thu hồi tầm mắt hướng ngụy lao thái thái lại cười nói, đích sắc có chút giống, ngài hiện giờ nhưng hảo. Có hai cái cháu gái. Tuy rằng biết chính mình đã không phải kiếp trước chính mình. Nhưng là ở này đó giỏi về tâm kế nhân tinh trước mặt, nghi ninh vẫn là không có lúc nào là không cảm thấy, nàng đối này tránh còn không kịp. Ngụy lao thái thái là đối nghi ninh ấn tượng không tồi, nhưng nhìn nhìn bên cạnh sắc mặt thường đỏ triệu Minh Châu. Chợt ngươi lại cười nói, cũng không biết vừa rồi đỉnh ca nhi chạy đến chỗ nào vậy, ngươi bồi Minh Châu đi tìm xem đi. Đứa nhỏ này chơi đến quá dã, ta sợ hắn tới rồi canh giờ còn không biết trở về. một lát liền muốn khai từ đường nhớ ra phả phòng trong các tiểu thư ánh mắt lại không khỏi nhìn về phía triệu minh châu nay càng làm cho nàng cảm thấy có loại chú mục cảm giác mỗi người đều muốn đồ vật tổ mẫu liền như vậy dễ như trở bàn tay mà cho nàng triệu minh châu chậm rãi đứng lên nàng nhìn đến trình lang đang đứng ở ngụy lao thái thái bên cạnh người mỉm cười nhìn nàng hắn ánh mắt nhìn chăm chú nàng làm nàng cảm thấy đây là một cái phi thường thâm tình người giờ khác này nàng thế nhưng đối trình lang nhiều vài phân tích này thật sự là một cái tuấn giật xuất chúng nam tử hắn có lê nói tự nhiên nên bồi minh châu biểu nổi đi nhân ngôn đi tới cửa chờ nàng triệu minh châu cùng trình lang cùng nhau đi ra ngoài mãn nhà ở tiểu thư khó tránh khỏi có chút nội trí cũng không có vừa rồi có tinh thần ngụy lao thái thái nhìn đến hai người hòa thuận tốt xấu nhẹ nhàng thở ra nàng dưỡng minh châu nhiều năm như vậy thật sự là thực hy vọng nàng quá đến hảo nếu có thể gả cho trình lang nửa đời sau cũng không cần nàng lại làm lụng vất vả nàng hơi nghiêng đi mặt nhưng thật ra nhìn đến nghi ninh ánh mắt dao động không biết suy nghĩ cái gì một lát liền muốn đi từ đường ngươi nhưng khẩn trương ngụy lão thái thái hỏi nàng nghi ninh lắc lắc đầu nàng chỉ là đột nhiên ý thức được chính mình ở vào như thế nào một hoàn cảnh chung thật lạ như thế nào đều tránh không khỏi ngụy lão thái thái làm các nữ quyến trước đi ra ngoài ở trong sân đi một chút thả lỏng thả lỏng chân châu bồi nghi ninh đứng dậy nghi ninh còn không có ở tỉnh an cư đi qua nàng dọc theo hành lang gấp khúc hướng hậu việt đi Nơi này đỉnh viện thật sâu, cảnh sắc cũng phá lệ độc đáo. Nàng nhìn đến lan can hạ thế nhưng là một mảnh ba quang liễm diễm hồ. Giữa hồ còn có đỉnh, đỉnh thượng tuyết ở thái dương phía dưới chậm rãi hòa tan. Trần Châu ở bên nói, ta cho ngài đoan cái ghế có tới, ngài ngồi ở nơi này xem đi. Trong chốc lát còn có đến chạm đâu. Nghi ninh hoàn hồn lúc sau gật gật đầu. Bất quá một lát, nàng liền nghe được phía sau có tiếng bước chân. Nhanh như vậy liền lấy tới. Nghi ninh không có quay đầu lại hỏi Có người khinh mạn mà đi đến nàng phía sau, ngữ khí ấm áp, lấy cái gì tới. Mi Ninh trong lòng cả kinh, kia ấm áp hơi thở cơ hồ liền ở phát nàng bên tai. Nàng đột nhiên quay người lại, nhìn đến Trình Lang trưởng thân ngọc lập mà đứng nàng phía sau, ly nàng rất gần. Hắn đôi mắt sâu thẳm như hồ, Khoe miệng lại hàm chứa một tia nhàn nhạt tươi cười, ngữ khí nhẹ mà vùng đất thấp thở dài, nhiều năm không thấy, nghi Ninh chính là không quen biết ta. Nghi Ninh có chút hỗn loạn, chính Lang đây là có ý tứ gì? Cố tình hắn lại lớn lên cực hảo, như vậy ly đến gần mà cùng người khác nói chuyện, vô cớ mà liền ái muội lên. Chương 79, Chương 79, hậu viện im ắng, chỉ có phong phất quá ngọn cây thanh âm. Nghi Ninh vừa mới bắt đầu nghe được câu nói kia thời điểm, cơ hồ là có chút vớ vẩn cho rằng, Trình Lang nhận ra nàng. Nhưng này trong nháy mắt nàng liền cảm thấy không có khả năng, như thế hoang đường quỷ quái việc, Trình Lang chính là lại thông minh cũng không có khả năng đoán được. Nàng nhớ tới ở nàng 8 tuổi thời điểm. Trình Lang là gặp qua nàng, hẳn là chỉ khi còn bé đã từng gặp qua. Nghi Ninh nhìn hắn hỏi, Chính Lang biểu ca không phải bồi Minh Châu tỷ tỷ đi tìm Đỉnh ca nhi sao, như thế nào lại đây?" Chính Lang lại lược đến gần một bước, dáng người đĩnh bạt như trúc, ly nàng gần một ít. Nếu Nghi Ninh thật là cái không dành thế sự tiểu cô đương, nhìn đến Trình Lang như thế nào sẽ không thích. Nhưng nàng cố tình không phải. Minh Châu có việc đi về trước, ta thấy ngươi hướng nơi này tới, liền lại đây nhìn xem. Chính Lang hơi hơi mỉm cười. Nhìn chăm chú Nghi Ninh đôi mắt nói, Nghi Ninh thích xem hồ sao. Nghi Ninh nhìn đến hắn như thế, đại khái đã đoán được ra hắn đến tột cùng muốn làm cái gì. Nàng tâm dần dần lạnh băng đi xuống. Ý thì trình lang thái độ, hắn không có khả năng thích Triệu Minh Châu. Hắn người như vậy, đối Triệu Minh Châu lại hảo cũng là mặt ngoài. Nhưng là hắn trực tiếp chống đẩy ngụy lao thái thái, tất cùng anh quốc công phủ trở mặt. vừa lúc, lúc này anh quốc công phủ chân chính tiểu thư đã trở lại, Triệu Minh Châu địch nhân đến. Trình lang liền lợi dụng ưu thế tới thân cận nàng, nếu nàng là cái đơn thuần tiểu cô nương, tất nhiên sẽ bởi vậy mà thích thường hắn. Hắn liền nhưng bởi vậy thoát khỏi triệu minh châu, mà không cần tốn nhiều sức, thủ đoạn cao minh. Tưởng tượng đến trình lang cư nhiên tính kế đến nàng trên đầu, nghi ninh liền cảm thấy trong lòng ẩn ẩn phát lệnh. Trình lang khi còn nhỏ, nàng nhiều yêu thương hắn a, hảo sinh dạy dỗ hắn làm người muốn chính trực trong sạch. Nàng dạy cho hắn rõ ràng đều là chính diện đồ vật. vì cái gì có một ngày hắn thế nhưng sẽ đem thủ đoạn chơi đến trên người nàng thậm chí chơi đến một cái vô tội tiểu cô nương trên người nhìn đến trình lang tuấn giật đĩnh bạt dáng người nghi ninh liền nghĩ đến hắn vẫn là tiểu hài tử thời điểm dựa vào chính mình trong lòng ngực an vạ nàng không chịu rời đi tính trẻ con mà nói chuồn chuồn bay đi bộ dáng hoặc là hắn ăn nhiều điểm tâm bụng đau tới tìm nàng khóc lóc kể lệ bộ dáng nàng lần đó vừa tức giận vừa buồn cười mà phạt hắn một tháng không chuẩn ăn điểm tâm nàng chậm rãi nhìn hắn ánh mắt lanh đạm nói Bên hồ cảnh sắc là hảo, trình lang biểu ca cũng thích sao. Trình lang không nghĩ tới, này tiểu cô nương cư nhiên vẻ mặt đạm nhiên mà nhìn thẳng hắn. Trên mặt hắn tươi cười hơi hơi thu lên. Mặt sau chuyển đến nha đầu tìm người thanh âm, mấy cái nha đầu đến gần. Khuất thân hướng trình lang nói, biểu thiếu ra thế nhưng ở chỗ này, kêu bọn nô tỉ hảo tìm. Triệu Minh Châu theo nha đầu đã đi tới, nàng nhìn đến nghi ninh đứng ở trình lang bên người, không khỏi nhìn nhiều vài lần. Nếu là có ai thích trình lang, kia nàng là lý giải. Chính là có đôi khi nàng nhìn Trình Lang đều sẽ thất thần. Đặc biệt là hắn đối người như gần như xa. Nếu là nói thâm tình, đối kia cao gia đích nữ, đối kia tần hoài dành kỹ cũng là tê liệt, không thích liền lạnh nhạt mà chống đỡ. Nếu ai hắn không thích người khác, kia như thế nào sẽ có nhiều người như vậy người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Nhưng nàng thích lại như thế nào, Trình Lang là sẽ không đối một cái tiểu cô nương động cái gì tâm. Hắn vạn đùi hoa chung quá, phiến diệp không dính thân là chơi thật sự thuận tay. Nghi ninh mội mội ở chỗ này xem cảnh sắc, chi bằng đi ta tưởng hồi nhà bên kia. Tường hồi nhà bên kia loại một mảnh hồng mai, hiện giờ khai đến vừa lúc. Triệu Minh Châu trầm dai nói, không bằng ta gọi người chết hồng mai phong tới ngươi trong phòng, ngươi xem tốt không. Nghi ninh cảm thấy Triệu Minh Châu lời này rất có thâm ý. Nàng khẽ nâng ngẩng đầu lên nhìn chính lang, phát hiện vẻ mặt của hắn nhàn nhạt, nhạt. Theo sau nghi ninh quay đầu đi, lặng lặng mà nói, ta không thích hồng mai, ta nhưng thật ra thích tịch mai một ít. Đáng tiếc bắt trực lệ ít có tịch mai, nhưng vẫn là cảm tạ minh châu tỉ tỉ hào ý. Dứt lời vòng qua mấy người, lập tức hướng phía trước đi đến. Trình lang nghe được lời này thần sắc ngẩn ra, đai quay đầu lại xem thời điểm, chỉ nhìn đến nàng tình tế đến có chút đơn bạc thân ảnh. Trong trí nhớ người kia, nàng dùng ôn thuần ngữ điệu lên đỉnh đầu cho hắn giảng hiếu tử kinh, mảnh khảnh trên cổ tay vòng ngọc tử hơi hơi mà đông đưa. Hắn khi còn bé ký ức tuy rằng mơ hồ, nhưng là này đó cảnh tượng nhớ rõ phá lệ rõ ràng Bên cạnh bạch bình xứ, liền cắm chính là một phủng tịch mai hoa. Nha đầu hỏi nàng, phu nhân như thế nào không cần hương mai, hồng mai cũng đẹp a Ta chính là thích nó hương khí, nghe thoải mái. Nàng mỉm cười dùng ngón tay khẽ khẽ cánh hoa, thậm chí xả một đóa cho hắn, lang ca nhi, ngươi nghe hương không hương. Chính lang nghĩ đến đây cúi đầu cười cười, toại không hề tiếp tục tưởng đi xuống. Hắn cũng lập tức hướng ra phía ngoài đi ra ngoài, cũng không có xem triệu Minh Châu. Triệu Minh Châu cắn cắn môi phục lại đuổi theo. ngụy lăng vừa mới chuẩn bị thấy định bắc hầu bên kia gã sai vặt lại tiến vào thông truyền nói lục đô đốc lại đây ngụy lăng đuổi xong thư phòng lục gia học đã ở uống trà chờ hắn Người kia nữ hải nhi tìm trở về lục gia học liếc mắt nhìn hắn nhìn đến hắn che giấu không được không khí vui mừng liền nhàn nhạt hỏi còn muốn ít nhiều người. ngụy lăng ở hắn bên trái ghế thái sư ngồi xuống phất tay làm thị vệ lui xuống đi như vậy vội vàng tới tìm ta thật là muốn nhìn một chút ta kia nữ hải nhi Lục gia học không khỏi cười, sao có thể, ta là tới nói cho ngươi một tiếng. Đông chẳng vây săn đã định hào lúc, đến lúc đó ngươi muốn cho thần cơ doanh người nhìn chằm chằm. Ngụy lăng nghe song sắc mặt nghiêm túc lên, ngươi đã cùng thái tử thương lượng hảo. Nhưng này chẳng phải là quá mức mạo hiểm. Đại hoàng tử thành công trừ bỏ, chúng ta tự nhiên có tổng lòng chi công. Nhưng nếu là hắn không chết thành, này nhưng chính là liên lụy chín tộc tội lớn. Chính là bởi vì nữ nhi tìm về tới, ngươi nhưng thật ra so nguyên lai tích mệnh. lục gia học vẫy vẫy tay có đạo diễn ở ngươi không cần lo lắng hắn là cái kỳ tài còn nữa đại hoàng tử khẳng định sẽ chết chúng ta không giết ông viễn cũng sẽ sát kia lão đông tây thủ đoạn ngoan độc không ở ngươi ta dưới ngụy lăng khẽ thở dài một cái lục gia học ý chí là vô pháp thay đổi hơn nữa đại hoàng tử thật là trẻ trung khỏe mạnh đối bọn họ người uy hiếp quá lớn lục gia học cũng chỉ là phân phó ngụy lăng nói mấy câu uống lên trà liền phải rời đi ngụy lăng thấy hắn phải đi vội gọi lại hắn Ngươi lưu lại ăn một bữa cơm đi, ta kêu nữ hải nhi nhận ngươi làm nghĩa phụ như thế nào. Năm đó Minh Châu ôm trở về thời điểm, các ngươi lão thái thái làm ta nhận nàng làm nghĩa nữ. Lục gia học khỏe miệng dơ lên vẻ tươi cười, như thế nào, hiện giờ còn muốn nhận một cái. Có hắn làm nghĩa phụ, chính là cái thân phận thêm vào, giá trị con người càng cao chút. Trước tiên ngụy lão thái thái sủng triệu Minh Châu, hận không thể cái gì tốt nhất đều cho nàng. Nàng con nhỏ, lại từ nhỏ không dưỡng tại bên người, ta thương tiếc nàng một ít. Ngụy Lăng nói, ngươi thật sự không đi xem nàng. Hán đối Ngụy Lăng khuê nữ cũng không có cái gì hứng thú. Lục gia học nhàn nhạt nói, ngươi đừng quên thần cơ doanh sự. Ta còn muốn đi hoàng cung một chuyến, đi trước. Ngoài cửa đã có người nâng ám kiệu đang đợi, Ngụy Lăng nhìn lục đô đốc thượng kiệu mới trở về thư phòng. Bên kia quản sự lại lại đây nhắc nhở, Quốc công gia, nên khai từ đường. Ngụy Lăng ngử một tiếng, đi tĩnh ngăn đường. Nhớ nhập ra phả phải quỳ bái tổ tông bài vị, xem như nhận tổ quy tông. gia phả thượng thêm nghi ninh tên ngụy lăng tự mình mang theo nàng dập đầu chờ đến lánh nàng ra tới thời điểm bên ngoài đứng ngụy ra nhà ngoại trưởng bối ngụy lăng lánh nàng đều thấy qua ngụy lăng đứng bên người nàng cười nói nàng là ta mới vừa tìm về tới nguyên lai gửi nuôi ở trong nhà người khác chưa làm qua anh quốc công phủ tiểu thư ta sợ nàng câu thúc nghi ninh bị hắn lánh một đường đi xuống tới nàng cũng biết ngụy lăng đây là đang làm cái gì ngụy lăng là ở nói cho người khác đây là hắn anh quốc công phủ tiểu thư Là có thân phận địa vị Để cho người khác không cần khinh thường nàng Nghĩ ninh nhưng thật ra không luông cuống Chính là người quá nhiều nàng liền không nhớ được Nhưng thật ra có cái bà còn xa biểu cô sinh ba cái nhi tử Phá lệ đối nàng thân thiết một ít Ngụy lăng lại thay đổi ngữ khí nhàn nhạt nói Đây là ngươi bốn biểu cô Minh Châu chính là nàng sở sinh Nguyên lai đây là triệu Minh Châu mẹ đẻ Nghe nói triệu Minh Châu trong nhà cũng không phú quý Nguyên lai bạc đều làm triệu Minh Châu thân cha bại hết mấy năm nay liền dựa vào ngụy lao thái thái cứu tế sống nghi ninh có chút cảm thấy hứng thú chỉ thấy này phụ nhân ăn mặc một kiện nhan sắc bình thường tơ lửa cái áo hẳn là mới làm tươi cười nhưng thật ra thực tương hòa triệu minh châu cùng nàng lớn lên cũng không giống nhưng thật ra nàng ba cái nhi tử nhìn làm người không quá thoải mái trong đó một cái nhìn chằm chằm nghi ninh nhìn thoáng qua ngụy lăng liền không rất cao hứng nhíu nhíu mày làm cho bọn họ đi xuống kia phụ nhân lui ra phía trước còn đối ngụy lăng nói chúng ta minh châu cho các ngươi thêm phiền thoái đi ta nhưng thật ra muốn gặp nàng thật sự đáng tiếc chưa thấy được nghi ninh nghĩ thầm ở anh quốc công phủ quá quán mọi người vây ủng nhật tử triệu minh châu muốn gặp chính mình cái này mẫu thân mới là lạ e sợ cho tránh còn không kịp mới là nghi ninh cuối cùng cấp ngụy lao thái thái phụ trà mới xem như thật sự nhận tổ quy tông tên nàng viết nhập ra phả đã kêu ngụy nghi ninh cũng miễn cho nàng không thói quen ngụy lao thái thái uống lên trà ngầm đầu vừa thấy cũng không phát hiện triệu minh châu trơ trở về tỉnh An Cư lúc sau, ngụy Lao Thái Thái gọi người đi đem Minh Châu đi tìm tới. Triệu Minh Châu tiến vào lúc sau nhìn đến ngụy Lao Thái Thái ngồi ở giường La Hán Thượng uống trà, liền tới đây cầm tiểu nha đầu trong tay Mỹ Nhân chú ý cho nàng đấm chân, bà ngoại vội một ngày, mệt thật sự đi. ngụy Lao Thái Thái nhìn nàng quen thuộc mặt mày, trong lòng nhu hòa thật sự, mới vừa cũng gặp ngươi đi từ đường nơi đó, mẫu thân ngươi tới đều không thấy thấy. Triệu Minh Châu miệng một phiết nói, ngài lại không phải không biết. Nàng mỗi lần thấy ta đều nói chút việc vặt, ta cũng lười đến nghe xong. Còn nữa cứu cứu mang theo nghi ninh mội mội gặp khách, ta liền bất quá đi xem náo nhiệt. Nàng tiêu tiếu mà cười xem ngụy Lao Thái Thái, ta còn là cùng bà ngoại đãi ở bên nhau nhất thoải mái. Những người khác ta nhưng không như vậy đãi thấy. ngụy Lao Thái Thái dối tay đỡ nàng lên, ngồi ở chính mình bên người, nhưng ngươi cũng không thể đối với ngươi nghi ninh biểu mội không tốt, ngươi phải nhớ kỹ ta nói, cùng nàng nhiều thân cận thân cận. Ngài làm ta cùng nàng thân cận. chính là ta như thế nào cùng nàng thân cận đến lên triệu minh châu nghe xong trong lòng lại không thoải mái nghi ninh muội muội một hồi tới cứu cứu liền quyền khi ta không tồn tại ta tặng nghi ninh muội muội một đôi véo ti men bình hoa tuy rằng không quý trọng đảo cũng tinh xảo ai biết lại làm cứu cứu cấp lui về tới nói nghi ninh muội muội không cần cái này ngụy lao thái thái nghe xong nhíu mày ngựa khí trầm xuống thật sự cho ngươi lui về tới kia này ngụy lăng cũng làm đến thật quá đáng chút liền tính thân sinh nữ nhi tìm trở về cũng không nên lập tức liền vứt bỏ dưỡng nữ. nay chẳng phải là quá mức vô tình vô nghĩa. Triệu Minh Châu có chút quật cường mà tiếp tục nói, tổ mẫu. Từ nhỏ ngài liền đau nhất ta, trong phủ cũng là chỉ có ta một cái. Ta khi còn nhỏ sinh bệnh, ngày ngày đêm thủ ta. Ta cũng khó chịu, vì sao nàng một hồi tới, cứu cứu liền không thích ta, ta sợ có một ngày ngài cũng không thích ta. Ta cũng muốn đi thích nghi ninh muội muội, nhưng một chốc như thế nào thích đến lên. Nói được lao thái thái trong lòng cũng cảm xúc. Minh Châu vẫn là nàng sủng ra tới. Nàng đem Minh Châu ôm trong lòng ngực, an ủi nói, "Đứa nhỏ đốc, ta tự nhiên là thích nhất ngươi, rốt cuộc ngươi mới là ta thân thủ nuôi lớn. Ngươi cũng đừng lo lắng, có ta ở đây, ai sẽ không thích ngươi, ai dám khinh thường ngươi?" Chính là Nghi Ninh cũng không dám, Ngụy Lăng cũng không dám. Thân thủ nuôi lớn tình cảm vẫn là trọng. Ngụy Lao Thái thái tuy rằng là thích Nghi Ninh, nhưng Minh Châu chính là nàng phụng ở trong tay Minh Châu, không khỏi liền bất công vài phần. Triệu Minh Châu lại như thế nào không hảo cũng là nàng nuôi lớn. Chương 80. Chương 80 Đây là ở kinh thành quá cái thứ nhất buổi tối. Nghi Ninh cũng không phải ngủ rất khá, tỉnh lại thời điểm nghe được xa lạ thanh âm ở nàng bên thay gọi, tiểu thư, tiểu thư. Nghi Ninh mở mắt ra, mới nhìn đến chính mình trong phòng xa xỉ bày biện. Đối diện một trận khảm phỉ thủy bách điểu chiều phượng gỗ tử đàn bình phong, kia chim chóc lông chim căn căn sinh động như thật, rực rỡ lung linh. Đỉnh đầu là một chản năm liên châu đèn cung đình. sắc trời mờ mờ không rõ đèn còn nhu hòa mà sáng lên nàng lúc này mới nhớ tới chính mình đã không ở bảo định la gia hiện giờ là anh quốc công phủ tiểu thư chân châu đỡ nàng đứng dậy ngày tối hôm qua làm ta lúc này kêu ngài rời giường nô tỳ mới kêu ngài bất quá quốc công ra buổi sáng đi thời điểm phân phó qua ngày tối hôm qua mệt mỏi nên ngủ nhiều một lát lão thái thái hỷ tĩnh bởi vậy chúng ta trong phủ cũng không nhiều như vậy điểm mao quy củ ngài ngủ tiếp trong chốc lát vãn chút đi cũng là có thể Nghi ninh lắc đầu, ta nhưng thật ra không mệt, vẫn là đứng lên đi. Ở Anh Quốc công phủ không thể so la ra, Ngụy lao thái thái dù sao cũng là lần đầu tiên thấy nàng, sớm một chút đi thỉnh ăn là hẳn là. Chân châu cũng không hề khuyên nàng, đôi mồi lanh nhất bang tiểu nha đầu tiến vào, như cũng là nửa quỳ hạ, phương bản nâng xiêm ý để muốn nghi ninh chọn lựa. Loại này châm anh thế ra giàu có và đông đúc thật đúng là không phải la ra có thể so sánh, nghi ninh liếc mắt một cái nhìn lại. Hôm nay lấy tới siêm y trang sức thế nhưng cùng ngày hôm qua không có trọng dạng. Nàng vừa mặc áo thường biên hỏi, phụ thân sáng sớm liền đi rồi, là đi thượng triều sao? Đôi môi lắc đầu cười nói, nói là đi bái phỏng định Bắc hầu. Quốc công gia ngày thường thượng triều không cần, mỗi ba ngày đi một lần là được. Nàng đến hảo hảo biết anh quốc công phủ quý củ, bằng không tại đây trong phủ tổng cảm thấy cái gì cũng không biết, liền ham tại đây một đống nha đầu giữa. Nghi ninh nhìn phòng trong liếc mắt một cái, phát hiện Tùng Chi cùng Thanh Cử đều không ở trong phòng. Nàng lại hỏi, Tùng Chi cùng thanh cử ở nơi nào? Quốc công ra tuyển Tùng Chi cô nương giúp ngài quản tiểu nha đầu, thanh cử cô nương quản phòng bếp nhỏ, chính chăm sóc ngài buổi sáng muốn uống sữa dê. Trân Châu đáp nói, Nghi Ninh như mày, Ngụy Lăng thế nhưng đem hai cái nha đầu đều khỏi bên người nàng. Hắn hẳn là không thích La ra đi, liền bên người nàng nha đầu đều đổi thành hắn tâm phúc. Mà không cho La ra tới nha đầu gần người hầu hạ. Tiêu các nàng trở về hầu hạ. Nghi Ninh chọn một con đơn giản ngọc châm đưa cho đổi mồi. Chỉ chỉ nàng trong tay hoa lùa nói, không cần cái kia. Chân châu nghe song tựa hồ có chút khó xử, tiểu thương, đây đều là quốc công gia phân phó. Nô tỳ thật sự khó mà nói. ngẫm lại cũng là, ngụy Lăng phân phó sự các nàng làm sao dám sửa. Nghi ninh thở dài, đem các nàng mang về đến đây đi, ta tự nhiên sẽ đi cùng phụ thân nói rõ ràng. Chân châu lúc này mới ứng nhạc, tiêu cái tiểu nha đầu đi mang tùng chi cùng thanh cử trở về. Nghi ninh lúc này mới đi tính an cư cấp ngụy Lao Thái Thái thịnh An. ngụy lao thái thái mới vừa lên lễ phật trở về liền nhìn đến một cái nho nhỏ bóng người ngồi ở trong phòng chờ nàng tựa hồ đang ở chăm chú nhìn nàng trên tường quải tranh chữ ngụy lao thái thái kêu nha đầu đoàn nấm tuyết canh cho nàng uống cười hỏi nàng ngươi cũng hiểu họa đồng này xương quan hải tuyết tế đồ nghi ninh nhìn kia họa nói ta tam ca la thận viễn thích đồng này xương họa mưa rầm thấm đất hạ hiểu một ít nay bút pháp môn hậu lưu bạch có vận nên là đồng này xương chân tích ngụy lao thái thái xem nàng non nớt thanh linh mặt Đảo cũng là có chút động dung. Nghĩ đến nàng mẫu thân hẳn là lớn lên phi thường đẹp mới là. Nàng lôi kéo cháu gái tay ngồi ở giường la hán thượng, nói, nhà này phụ thân ngươi không thích tranh chữ, ngươi minh châu tỷ tỉ, tỉ cũng không thích. Cố tình ta thích, cái này tới cái ngươi, chúng ta có thể làm bạn. Kỳ thật nàng cũng không thích, nghi ninh nghĩ thầm, làm lao thái thái thất vọng rồi. Đều là làm tam ca bức, còn phải viết thư cảm ơn hắn mới là. Nàng ngượng ngùng mà cười cười nói, ta cũng là gà mờ chỉ có thể nói cái đại khái mà thôi ngụy lao thái thái thở dài sờ sơ nàng phát nhẹ giọng hỏi nghi ninh có thể cho tổ mẫu nói một chút ngươi ở la gia nhật tử sao bọn họ có hay không người khi dễ ngươi khi dễ là không có nghi ninh nhớ tới la gia nhật tử lại có chút hoài niệm triệu minh châu tới thời điểm nghe được phòng trong ngụy lao thái thái cùng nghi ninh nói chuyện thanh âm thỉnh thoảng có tiếng cười truyền đến ngụy lao thái thái xem nàng tới kêu nàng lại đây ngồi xuống cùng nghi ninh nói sợ ngươi nhàm chán ta kêu ngươi minh châu tỷ tỷ thông thường bạn chơi cùng lại đây các ngươi cùng nhau chơi nàng cùng chung cần bá ra nhị tiểu thư thẩm gia nhu còn có hạ ra hai cái tiểu thư đều chơi đến hảo ngụy lao thái thái lại vỗ vỗ minh châu tay nói ngươi cần phải hảo hảo chăm sóc ngươi muội muội đừng làm cho nàng mệt mỏi triệu minh châu được ngày hôm qua lão thái thái nói trong lòng đã hảo quá một ít đứng lên cười cười nghi ninh đối trong kinh thành mặt thế gia tiểu nữ hải không thế nào cảm thấy hứng thú nghĩ đến một đám oanh oanh yến yến ghé vào cùng nhau thảo luận son phấn trang sức nàng liền đau đầu nhưng lão thái thái tưởng cho nàng tìm bạn chơi cùng tâm là tốt nghi ninh cũng không nói gì thêm đi theo triệu minh châu đi phòng khách phòng khách liền kiến ở ngày hôm qua cái kia lan can bên cạnh phong cảnh cũng phá lệ hảo nghi ninh ngày hôm qua liền nhìn đến quá trung cần bá gia nhị tiểu thư thẩm gia nhu so nàng đại một tuổi người cũng không nếu như danh tiểu cô nương tính cách có điểm ngang ngược kiêu ngạo mà hạ ra ra thế không bằng anh quốc công phủ cũng không bằng chung cần bá phủ hai cái tiểu thư không có gì tự tin nói chuyện đều ôn thanh tế ngữ cũng không xuất sắc thậm ra nhu từ nhỏ cùng triệu minh châu chơi đến đại tự nhiên cùng nàng quan hệ tốt nhất nhìn đến nghi ninh lúc sau liền lôi kéo triệu minh châu lẩm nhẩm lầm nhẩm châu đầu ghé thai trong chốc lát triệu minh châu kêu nha đầu cầm sợi tơ tới thắt dây đeo chơi hạ ra hai cái tiểu thư giúp đỡ cắt tuyến mấy cái tiểu thư cũng không dám chọc vừa tới nghi ninh nàng thân phận là tối cao đương nhiên cũng không cùng nàng nói chuyện Nghi ninh có chút chán đến chết, nàng đột nhiên nghiêng đầu hỏi hạ Gia tam tiểu thư, ngươi sẽ đánh cái gì dây đeo. Hạ Gia tam tiểu thư hoảng sợ, lắp bắp mà nói, ta, ta sẽ mấy cái. Nghi ninh có chút buồn bực, lại không có người cùng nàng nói chuyện. Triệu Minh Châu tự nhiên cũng sẽ không tới cùng nàng nói chuyện. Triệu Minh Châu kỳ thật cũng không phải một cái khéo đưa đẩy người, nàng cũng là có điểm bị sủng nịch quá mức. Ngắm lại nguyên lai, like, anh quốc công phủ chỉ có nàng một cái biểu tiểu thư, đi đến nơi nào đều là chúng tinh phùng nguyện. Nếu nàng tâm cơ thâm trầm, như vậy nàng liền tính không thích nghi ninh, cũng tới lấy lòng nàng. Nhưng là nàng không có, bởi vì nàng căn bản không thể tưởng được cũng không thói quen, nàng liền thói quen bị người phủng. Nghi ninh đối loại này liếc mắt một cái liền nhìn thấu người cũng không kiên kỵ. Nàng chính mình cầm cái dây đeo chơi, đột nhiên nghe được phía sau có cái giọng nam vang lên, nhị muội, ngươi ở chỗ này chơi cái gì. Nghi ninh nghe được thanh âm quay đầu lại, nhìn đến một thiếu niên đứng ở bọn họ phía sau, gió nhẹ nhấc lên hắn góc áo ngũ quan đoan chính đảo cũng tuấn tú Thẩm ra nhu thấy được hắn chạy tới kéo hắn cánh tay cười hỏi ca ca sao ngươi lại tới đây mẫu thân không phải muốn ngươi đi theo tam thúc đi doanh sao nay hẳn là chính là chung cần bá ra công tử Thẩm ngọc nghi ninh nhớ rõ ngày hôm qua nghe ngụy lăng nhắc tới quá mẫu thân làm ta lại đây bái kiến lão thái thái thầm ngọc mỉm cười nói hắn ánh mắt dừng ở nghi ninh trên người không khỏi sửng sốt nghi ninh mặc một cái thanh dện kim lụa áo một đoạn thủ đoạn tuyết trắng như ngọc sấn đến vòng ngọc tử đều phá lệ đẹp ngũ quan có loại cực có linh khí tú mỹ giữa mày lại lộ ra một cổ diễm sắc nàng lại không nói như thế nào lời nói tế bạch ngón tay có một chút không một chút mà vòng quanh màu đỏ dây đeo gọi người nhìn chằm chằm tay nàng chỉ liền rời không ra ánh mắt vừa chuyển hai chuyển đây là vừa trở về minh châu muội muội thẩm ra nhu nói với hắn lại nhỏ giọng nói ca ca ngươi không phải muốn đi xem láo thái thái sao thầm ngọc lúc này mới phục hồi tinh thần lại ừ một tiếng hắn biết anh quốc công phủ tiểu thư bị tìm trở về hắn vốn là không thế nào cảm thấy hứng thú nhưng lại không biết cái này tiểu thư lớn lên đẹp như vậy thật là kêu ngươi nghi ninh muội muội thẩm ngọc cười cùng nàng nói nghi ninh lược ngầm đầu đứng lên có lê nói thẩm ngọc ca ca hảo nàng thanh âm tinh tế có điểm thanh thúy thẩm ngọc cảm thấy giống như bị thứ gì cắn một ngụm ngứa tô tô nghi ninh lại cảm thấy lại ngốc đi xuống cũng không có gì ý tứ nàng còn không bằng trở về ngủ đủ đâu Liền theo chân bọn họ cáo từ rời đi tiểu đỉnh tử. Nghe nói ngài thích đọc sách, quốc công gia làm quản sự cho ngài làm mấy cái để mềm, đều là đỉnh tốt nguyên liệu, ngài có thể dựa vào đọc sách. Trên đường trở về, Trân Châu nói muốn kêu Nghi Ninh đi trong thư phòng nhìn xem, hôm qua mới vừa làm tốt liền đưa lại đây. Nghi Ninh dù sao cũng không sự, đi theo nàng hướng thư phòng đi, lại nhìn đến một cái thân ảnh nho nhỏ ở thư phòng ngoại mạo một chút đầu. Là ai ở bên ngoài? Trân Châu cao giọng hỏi, thấy không có người ra tới Lập tức nói, lại không ra ta liền kêu hộ vệ tới. kia nho nhỏ bóng người lúc này mới xông ra, cư nhiên là đỉnh ca nhi. Hắn đứng ở cao lớn cửa có chút do dự, nhìn nghi ninh không nói lời nào. Nghi ninh không nghĩ tới cư nhiên là hắn, còn tưởng rằng là người nào ở nhìn trộm chính mình. Nàng kêu hắn đến chính mình trước mặt tới, đỉnh ca nhi, ngươi như thế nào chính mình chạy tới, hầu hạ ngươi người đâu. Đỉnh ca nhi nhấp nhấp miệng nói, ta lại đây lấy ta thư. Nghi ninh nghĩ nghĩ nói, Ta nhớ rõ trong thư phòng thư đều dọn đi qua, ngươi lại đây lấy cái gì? Đỉnh ca nhi có loại bị vạch trần xấu hổ buồn bực, tựa hồ không nghĩ cùng nghi ninh nói chuyện, ta phải đi về. Nghi ninh bắt lấy hắn cổ áo, Đỉnh ca nhi liền chạy không được. Nghi ninh cảm thấy hắn hảo chơi, cười nói, ngươi cũng không thể liền như vậy đi rồi, ta tự mình đưa ngươi trở về đi, ngươi ở tại bên cạnh trong viện sao. Nghi ninh mang theo Đỉnh ca nhi hồi hắn sân đi. Trên đường nàng hỏi hắn, ngươi không đi tìm mình châu tỷ tỉ, tỉ chơi sao? Đình ca nhi nói, ta lại không phải mỗi ngày tìm nàng chơi. Nàng ở tại Tây Viện, ta không nghĩ qua đi. Hắn đột nhiên trầm mặc một chút, hỏi, ngươi sẽ hống người khác ngủ sao? Nghi ninh sửng sốt, đình ca nhi liền nói, không có người hống ta ngủ. Buổi tối trong phòng quá hát thời điểm, ta liền kêu đồng mụ mụ nhiều điểm mấy cái đèn. Nghi ninh nghi hoặc, đình ca nhi như thế nào đột nhiên nói lên cái này, phụ thân không hống ngươi ngủ sao? Ta mỗi tháng chỉ có thể nhìn thấy hắn một hai lần. Đình ca nhi nói. Tổ mẫu lại sinh bệnh, ta vẫn luôn đều không có dương ở tổ mẫu nơi đó. Vậy ngươi nụ mẫu, nha đầu, các nàng không hống ngươi ngủ sao? Đình ca nhi lắc đầu nói, các nàng liền ở bên ngoài thủ ta. Ta cũng không cần các nàng hống ta, ta lại không phải ba bốn tuổi. Hắn tự hồ lại không cao hứng, tính, không cần ngươi tạo. Ta phải đi về. Nghi ninh còn đang muốn an ủi hắn vài câu, ai biết đình ca nhi đã nhanh như chớp chạy ra. Mắt thấy liền ở hắn cửa, nghi ninh cũng không có đuổi theo hắn. Nghi Ninh cảm thấy có điểm không thể hiểu được, nay tiểu hài tử tính cách thật là có điểm hỉ nộ vô thường a. Chương 81. Chương 81. Định Bác hầu trong phủ, Định Bác hầu ra phó bình nhìn đến Ngụy Lăng thừa kiệu sáng sớm liền tới rồi, lập tức đem hắn nênh vào cửa. Phó bình nhìn đến Ngụy Lăng sắc mặt nghiêm túc, cho rằng hắn là tới nói chuyện gì chuyện quan trọng. Bình lui tả hữu, tiêu Tâm Phúc đi cửa thủ. Còn đem nhà mình lão thái ra Tồn không uống đại hồng bảo lấy ra tới, cấp anh quốc công phao một hồ trà, này phương chuẩn bị tốt. mới hỏi hắn ngươi tới là vì chuyện gì hiện tại có thể nói ngụy lăng nhìn hắn một cái chậm gì gì mà nói chủ yếu là phương hướng ngươi lanh giáo như thế nào dưỡng nữ hải nhi tương đối tốt phó bình nghe xong thiếu chút nữa một hớp nước trà phun ra đi hắn quả thực bị ngụy lăng cấp dọa tới rồi ngươi vừa rồi như thế nào không nói nay có cái gì hào hỏi ngụy lăng nói vừa rồi ta vào cửa liền tưởng nói nhưng ngươi phi ngăn đón không cho phó bình hư một tiếng tính tính xem ở ngươi là hôn đầu phân thượng Ta lười đến cùng ngươi so đo. Hắn xoa xoa miệng, bãi chính tư thế, nhà các ngươi không phải có cái nhận nuôi tiểu thư. Đều triệu minh châu sao. Ta nhớ rõ là từ nhỏ ôm đến ngươi trong phủ đi, đều trở thành đứng đắn tiểu thư dưỡng. Ngụy Lăng cười lạnh nói, một cái nhận nuôi trở về cấp lao thái thái giải buồn đồ vật, xứng đôi cùng nghi ninh so. Hắn nuốt ve trên tay nhận ban chỉ nói, chờ lao thái thái sớm một chút gả nàng đi ra ngoài, ta tùy tiện cho nàng một phần của hồi môn, liền tính là ta tận tình tận nghĩa. Nghi ninh tìm trở về thời điểm ta liền không nghĩ lưu nàng ở trong phủ, miễn cho chọc nghi ninh không cao hứng. Bất quá lao thái thái dưỡng nàng nhiều năm, tình cảm thâm hậu, ta đảo cũng không nhúc nít nàng. Liền xem nàng chính mình thức không biết điều. Phó bình xem như minh bạch Ngụy lăng đối này dưỡng nữ thái độ, nhân ra căn bản là không có để vào mắt. Cũng không biết này kinh thành giới quý tộc tử có mấy cái là chân chính thấy rõ, kia triệu minh châu lại đến tuột cùng có hay không thấy rõ. Dưỡng nữ nhi có cái gì hảo thỉnh giáo? Phó Bình có chút khó hiểu, ta kêu ba cái nữ nhi đều là phu nhân trong lòng ta ấn bốn mùa cho bọn hắn thêm xiêm ý để trang sức, tùy thời đi tìm tới hỏi một chút lời nói là được. Mọi người đều là như vậy dưỡng nữ nhi, rốt cuộc nam chủ ngoại nữ chủ nội, vẫn là không thể lộng lan lộn. Ngươi nếu là cảm thấy dưỡng không tốt, dứt khoát cưới cái phu nhân trở về giúp ngươi là được. Phó Bình cười cười nói, ngươi đi theo lục đô đốc ở Mông Cổ đánh 4 năm, hiện tại nên đón dâu đi. Ngụy Lăng hiện tại cũng không tưởng đón dâu, thứ nhất phiền thoái. Thứ hai tổng sợ cưới trở về tâm tư nhiều, đối Nghi Ninh không tốt. Hắn lắc lắc đầu, chứ không nói cái này. Ngụy Lăng dừng một chút, có chút trần chờ địa đạo, ta kia nữ Hải Nhi hiện giờ 13, mau 14 tuổi. Lần trước ăn cơm thời điểm ta cho nàng gắp đồ ăn, xem nàng tựa hồ không phải thực thích bộ dáng. Nay nữ Hải cùng Nam Hải bất đồng, Đình Ca Nhi ta đánh cũng đánh đến, nữ Hải Nhi lại không dám động nửa cái đầu ngón tay, cũng không biết nên như thế nào thân cận một ít. Ngụy Lăng nhớ tới từ trở về đến bây giờ, Nghi ninh một tiếng cha đều không có hô qua hắn. Phó bình nhữ như mày, nhặt ngày thường phu nhân lời nói ra tới nói, mỗi ngày hỏi đến nàng công khóa là được, hoặc là chịu chút thời gian bồi nàng ăn cơm, nhất định phải kiều dưỡng A. Nhà ta ba cái nữ nhi mỗi năm thêm son phấn tiền đều là mấy trăm lượng bạc, các nàng thích ta phu nhân chưa từng có buồn xịn quá. Khác đảo cũng không rõ ràng lắm, bất quá ngươi thái độ hảo điểm luôn là không sai. Ngụy lăng nhữ mày nghe nghe, chậm rãi từ trong lòng ngực lấy ra cái quyển sách nhỏ tới. lại lấy ra chi bút lông chấm chấm nước trà ngươi lặp lại lần nữa ta nhớ kỹ đây là cái kia trên chiến trường quân địch nghe tiếng sợ vỡ mật tuyên thống tổng binh anh quốc công ngụy lăng phó bình rất muốn lôi kéo hắn mặt nhìn kỹ xem miễn cho chính mình nhận sai ngụy lăng thấy hắn không nói nhướng mày ngươi nhưng thật ra nói a phó bình mới ho khan một tiếng đem lời nói mới rồi lặp lại một lần lại thêm mắm thêm muối mà nói rất nhiều chờ ngụy lăng vừa lòng buông tha hắn thời điểm đã là buổi chiều phó bình nhìn theo hắn ra chính mình ra đại môn nhiều cái nữ nhi anh quốc công nhưng thật ra có vẻ có nhân khí nhiều hắn thực cảm thán mà trở về phòng đi nghi ninh tắc tới rồi ngụy lăng nơi đó đi chờ hắn tưởng nói với hắn tùng chi cùng thanh cử sự ngụy lăng là người tập võ hắn trong thư phòng thư cũng không nhiều chọn bộ chọn bộ thư thậm chí không như thế nào mở ra quá hầu hạ ngụy lăng hai cái đại a đầu cho nàng pha trà, lại hỏi muốn hay không tìm bổn sách giải trí cho nàng xem nghi ninh lắc đầu nói không cần nàng đi đến ngụy lăng án thư trước mặt phát hiện hắn trên bàn đôi đồ vật có chút hỗn độn nghi ninh nhất nhất mà giúp hắn thu thập hảo bút về đến đồ gác bút đi không cần quyển chụp cuốn lên tới cắm đến lưu xứ trong đó một cái đại a đầu tựa hồ muốn nói cái gì ngụy lăng chán ghét người khác thu thập hắn án thư thậm chí rất ít muốn người tiến hắn thư phòng cho nên nơi này trước nay đều không thu thập nhưng một cái khác nha đầu tay mắt lanh lẹ mà cầm nàng cánh tay ý bảo nàng không cần nói chuyện nghi ninh thu thập đến mặt sau Nhìn đến trên án thư có một phong thơ. Tin thượng chỉ có tám chữ kinh môn có gì, không thể vọng động. Lạc khoản là một cái lục tự. nghi ninh nhìn trên người hơi hơi mà rét run, này chữ viết quen thuộc thậm chí là thâm nhập cốt tủy. Hán đại nàng sao cấp lục ra lão thái thái kinh Phật thượng, chính là như vậy tự. Nàng họa mặc trúc trên bản vẽ, hán thủy tay để thơ cũng là cái dạng này tự. Thậm chí cho nàng xính lễ đơn thượng, vẫn là như vậy tự. Khi đó nàng cho rằng là bởi vì hắn đối chính mình phá lệ dụng tâm duyên cớ Cho nên liền sính lễ đơn đều là tự mình viết Nhưng những cái đó lưu loát Tràn ngập thú vị sự hiện giờ chỉ là này Giấy viết thư thượng tám chữ Không có chút nào cảm xúc Chỉ có thể lạnh nhạt cùng cô động. Nghi ninh, ngươi chính là tới tìm ta Thư phòng bên ngoài Ngụy Lăng đã đã trở lại Nghi ninh cầm một quyển sách đem tin che lại Hơi hơi mà thở hát ra Lục Gia học Hắn luôn là nhất có thể giảo đến nàng tâm thần không yên Nhìn đến tự nàng đều như vậy huống chi là hắn bản nhân Nhiều năm như vậy La nghi ninh kiếp trước nhất quên không được người vẫn là lục gia học. Rõ ràng cho rằng hắn là thật sự thích chính mình, kết quả lại nơi nơi đều là hắn lạnh nhạt như hoa.